t r ư ơ n g ba trăm linh năm hoa mai luyện khí cắt Quỷ phủ thần công phường t r ư ơ n g ba trăm linh năm hoa mai luyện khí cắt Quỷ phủ thần công phường khí thành tên như ý nghĩa trong tòa thành này khắp nơi đều có luyện khí sư luyện khí cửa hàng cùng đại lượng cửa hàng binh khí nơi đây bao hàm toàn diện mặc kệ là ngươi muốn lấy được vẫn là không nghĩ tới binh khí nơi đây đều có dù là không có ngươi cũng có thể đo thân m à làm một cái cho nên phàm là muốn mua binh khí đều sẽ lấy khí thành cầm đ ầ u tuyển mà vô luận ngươi có tiền vẫn là không có tiền tại khí thành đều có thể tìm tới thích hợp ngươi một nhà cửa hàng tóm lại nơi này ngư long hô tạng cái gì cũng có có đứng đ ắ n thương nhân cũng có chuyên môn gạt người hôn đản một chút không có gì kiến thức thằng xui xẻo nếu là gặp lừa đảo chẳng những sẽ bị lừa gạt ngay cả quần cộc đều không thừa thậm chí còn có thể vì vậy mà chết một câu không hiểu về tình thực lực không đủ cũng không cần tiến vào khí thành mộ tiên tử là mộ tiên tử trương linh sơn cùng mộ huyễn nguyệt vừa đi vào khí thành liền có người kinh hô một tiếng lộ ra kính ngưỡng hoặc là ái mộ ánh mắt có ít người thậm chí kích động phát run giống như nhìn thấy hắm chết đi cha mẹ phục sinh giống như kích động nếu không phải sợ đường đột gia nhân trêu đến gia nhân sinh khí không nhanh bọn hắn thậm chí đều m u ố n nhào lên mộ h u y ế t nguyệt đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc nhìn không chớp mắt đi lên phía trước nàng một phương diện chán ghét đám rác rưởi này ánh mắt nhưng một phương diện lại hưởng thụ đám rác rưởi này lấy lòng tâm tình tại chán ghét cùng hưởng thụ bên trong càng không ngừng vừa đi vừa về để cho người ta sinh ra khắc khoái cảm đó là một loại cao quý miệt thị cảm giác để nàng càng phát ra kiêu ngạo cao cao tại thượng không giống bình thường mộ tiên tử một cái bạch bào tuấn tiếu thanh niên đột nhiên tiến lên đón mười phần lễ kính địa chắc tay nói ta gọi mai thanh an năm đó mai thành tiệc h trả xã giao chúng ta còn gặp qua mộ tiên tử còn nhớ ta không mai thành chủ mười ba cháu trai địa bảng xếp hạng bảy mươi hai ta nhớ được ngươi lúc trước còn muốn đa tạng ngươi và không ta còn không thể nào vào được các ngươi mai thành tiệc h trả xã giao đâu mộ huyết nguyệt thản nhiên nói mai thành an nghe xong đối phương nhớ kỹ mình lập tức cao hứng trở lại lại vội vàng giải thích nói đều là những hạ nhân kia mọc một đôi mắt chó thế mà ngay cả mộ tiên tử cũng dám cản ta đã đem bọn hắn giết trò cho ăn đều là một chút không có kiến thức hạ nhân làm gì cùng bọn hắn so đo mộ viễn nguyệt biểu lộ đà m ạ n giống như thay những hạ nhân kia nói một câu nhưng lại giống như không có dù sao những hạ nhân kia đều đã chết rồi thay không thay bọn hắn nói chuyện cũng không có gì khác nhau mộ tiên tử người mỹ tâm thiện ta không bằng mai thanh an tán thưởng một tiếng nói tránh đi mộ tiên tử lần này đến đây là cần gì binh khí chúng ta mai ra hoa mai rèn đúc p h á t chính là nhất tuyệt mộ tiên tử cần gì cứ việc cùng ta nói có ta trực tiếp đưa cho mộ tiên tử không có ta lập tức sai người cho mộ tiên tử chế tạo riêng ta không cần mộ nguyễn nguyệt thản như nói là hắn cần các người mai ra binh khí nếu là nhiều không có địa phương đưa có thể cho hắn đưa một cái hắn là ai mai thanh an giống như lúc này mới nhìn thấy mộ h u y ễ n nguyệt bên người trương linh sơn nhún g mày tâm tình cực độ khó chịu mình cho mộ tiên tử đưa binh khí kia là mình nguyện ý nhưng mộ tiên tử muốn đem phần này ân tình vô ích đưa cho cái này tiểu bạch kiểm kia tuyệt đối không thể tiếp nhận không đúng giá hỏa này cũng không phải cái gì tiểu bạch kiểm dáng dấp giống như hùng bi khôi ngô mộ tiên tử ánh mắt lại trên lệch cũng không có khả năng để ý kẻ như vậy mình nhất định là quá lo lắng chỉ là cũng có nói v ạ nhất n mộ tiên tử chỉ thích như vậy m à quỷ cơ b ắ p người đâu mai thanh an không khỏi có chút lo được lo mất cảm giác mình trắng như vậy non thanh niên t à i tuấn có phải là không có cơ hội đại danh đỉnh đỉnh c h ấ n ma ti trưởng truy sử trương linh sơn từ xưa tới nay cái thứ nhất tại c h ấ n ma ti chuyển công tháp t ầ n g thứ chín ở một cái nhiều tháng k ỳ nam tử ngươi không biết sao mộ nguyễn nguyệt ngữ khí bình thản giới thiệu nói nhưng dùng từ ngữ một chút đều không bình thản mai thanh an nghe s ữ n g sở lập tức mắt lộ ra ngạc nhiên quan sát tỉ mỉ lên cái này nam nhân ngươi chính là gần nhất danh tiếng lên cao trương linh sơn vô công không t í c h l i ê n được phong làm trưởng truy sử trương linh sơn mai thanh an nhữ mày ngữ khí có chút khâm phục nhiều một tầng không khỏi địch ý không tệ chính thị bản nhân nghe ngươi ý tứ ngươi muốn chất vấn lê bất phạm đại nguyên x o á i quyết định trương linh sơn thản nhiên nói không dám mai thanh an vội vàng phủ nhận lại nói ta chỉ là tò mò ngươi đến cùng có tài đức gì đại nguyên x o á i bổ nhiệm ngươi làm trưởng truy sử là ra ngoài bồi giữa người tuổi trẻ hảo tâm nhưng ngươi không nên tiếp nhận ngươi hẳn là từ chối ngươi phải tự biết mình bệnh tâm thần trương linh sơn không thèm phí lời với hắn nói thẳng mộ h u y ế t nguyệt nói các ngươi mai ra nếu là binh khí nhiều đưa ta một cái nếu như không đưa liền thế không muốn chặt đường chúng ta còn rất bận rộn đâu có phải hay không mộ h u y ế t nguyệt trước đó ngươi không phải thúc rất gấp l ắ m sao làm sao lúc này có hứng thú cùng người nói nói nhảm h ừ mộ h u y ế t nguyệt hư lạnh một tiếng là hắn đột nhiên xuất hiện cả đường cùng ta có quan hệ gì ngươi không quen nhìn hắn đem hắn đuổi đi là được ta tố chất rất cao chưa từng lung tung đánh người mà lại ta là tới lượt khí không phải đến cùng người tranh giành tình nhân trương linh sơn từ tốn nói nói hắn đột nhiên đưa tay bắt lấy bên cạnh thân một cái người đi đường nói xin hỏi huynh đài có biết rèn đ ú c đại sư quan ngụy công rèn đúc trải tại địa phương nào người đi đường kia giật này mình vội và nói g n ta cũng là mới vừa tới nơi này đi dạo cái gì cũng không biết được thôi trương linh sơn đem hắn b u ô n g xuống tiện tay cho hắn mấy lượng vàng ép một chút để hắn đi người đi đường kia cấp tốc rời xa nơi đây ngươi muốn tìm quan ngụy công đại sư cho ngươi chế tạo binh khí mai thanh an kinh ngạc hỏi trương linh sơn không trả lời cái này biết rõ còn cố hỏi vấn đề mà là hỏi ngược lại ngươi phải cho ta dẫn đường mai thanh an lắc đầu nói nghe nói đại nguyên soái cho ngươi một cái thủ bài có thể để ngươi tìm quan ngụy công đại sư tự mình luyện k h đúng hay không trương linh sơn vẫn không có trả lời hắn cái này biết rõ còn cố hỏi vấn đề g i a hỏa này thuần túy chính là khoe khoang tin tức của hắn tình báo linh không bất quá đương sơ tại truyền công tháp quảng trường nhiều người như vậy tùy tiện mấy người đem tin tức chuyển tới vậy liền thế nhân l i u biết mình có quan ngụy công thủ bài chuyện này hoàn toàn không phải bí mật gì chỉ là để trương linh sơn n g o ạ i ý muốn chính là người biết nhiều như vậy thế mà không có mấy người đến đoạt mình tay bài không thể tưởng tượng nổi cái này trung châu người hẳn là đều là cao tố chất người văn minh sự thật đương nhiên cũng không phải là như thế trương linh sơn cảm thấy khả năng vừa vặn là bởi vì thế nhân đều biết cho nên biết đoạt mình tay bài cũng vô dụng dù sao cũng là lê bất phạm tự tay giao cho hắn người ta quan ngụy không biết được việc này nhận không chỉ là thủ bài càng là hắn trương linh sơn người này phạm là có người ngoài dám cầm thủ bài tới luyện khí không khác tự chui đầu vào lưới tất cả mọi người không phải người ngu đương nhiên sẽ không làm ăn như vậy lực không lấy lòng chuyện trương linh sơn quan ngụy công đại sư luyện khí cần vật liệu luyện khí đều là cực kỳ đỉnh tiêm ngươi nếu là lấy ra vật liệu luyện khí hơi có gì bất bình thường liền sẽ t r e o đến quan ngụy công đại sư không cao hứng cho nên ta đề nghị ngươi không muốn tìm quan ngụy công đại sư luyện khí đối ngươi không có chỗ tốt mai thanh an bỗng nhiên lời nói thâm t i ế n nói ồ trương linh sơn nhiều hứng thú nói nghe ngươi kiểu nói này ngươi nơi đó giống như có đỉnh tiêm vật liệu luyện khí sao không bán cho ta một chút mai thanh an cười ngạo nghễ đỉnh tiêm vật liệu luyện khí chúng ta hoa mai luyện khí các đương nhiên là có nhưng là liền sợ ngươi mua không nổi cho nên ta cho ngươi một cái đề nghị chỉ cần ngươi đem quan ngụy công đại sư thủ bài cho ta chúng ta hoa mai luyện khí các liền miễn phí cho ngươi chế tạo một kiện b i n h khí dùng tài liệu đều là đứng đầu nhất như thế nào ha ha trương linh sơn cười to ta nắm tay bài cho ngươi n g ư ơ i đánh cho ta tạo b i n h khí còn nói là miễn phí cái này gọi miễn phí sao không muốn ngươi cung cấp vật liệu luyện khí làm sao không phải miễn phí mai thanh an k h a nói trương linh sơn nói vậy ta thủ bài cho cho ăn thật can đảm dám đối công tử nói năng lỗ mãng mai thanh an sau l ư n g trung niên hộ vệ đột nhiên một tiếng quát trói hai hung hăng một quyền đánh tới hướng trương linh sơn ngực hai cái khác hộ vệ lập tức đứng ở trương linh sơn sau lưng hai bên đem trương linh sơn bao vây lại ba người hiện lên một hình tam giác chính là thường dùng vây quét chi pháp đừng nói trương linh sơn chỉ là đột phá khai khiếu cảnh trung kỳ không bao lâu mà thôi dù là hắn đã là khai khiếu cảnh tinh phong tại ba người bọn họ phối hợp phía dưới cũng phải chịu không nổi ba người phối hợp ăn ý đi theo mai thanh an công tử nhiều năm đều không cần công tử lên tiếng chỉ cần một ánh mắt bọn hắn liền biết nên làm như thế nào rất rõ ràng công tử nhìn chúng trương linh sơn thủ bài nhưng trương linh sơn không nguyện ý chủ động giao ra vậy cũng chỉ có thể đến một chút bạo lực cho hắn biết lợi hại chỉ cần đem người này h ạ n phục vậy hắn còn dám không đưa tay bài giao ra sao mà hắn giao ra t h ủ bài chúng ta hoa mai luyện khí cắt cho hắn luyện khí kia mọi người chính là bình thường giao dịch vô luận là lê bất phạm cùng quan ngụy công cũng không thể nói nửa câu không phải ẩm như sắt thép nằm đấm hung hăng đập vào trương linh sơn lồng ngực nhưng là vào tay chỗ lại cảm giác cũng không phải là nhân thể mà là rắn rắn chắc chắc địa chế tạo một tòa hùng vĩ trên núi cao này núi cao chẳng những hùng vĩ mà lại nặng nề cứng cỏi mấu chốt nhất là cái này núi cao chính là núi lửa tích chứa không có gì sánh kịp bảng bạc hỏa diễm chi k h í cái gì hộ vệ kia quá sợ hãi cảm giác nắm đấm giống như rời khỏi một chỗ núi l ử a t r o n g hố n h a n tương xuyên qua quyền diện của tới đem mình tay phải huyết đ ụ c trong nháy mắt đốt không còn sót lại chút gì hắn h ã i nhiên kinh hãi vội vàng liền muốn thu tay lại nhưng là chỗ cổ tay đột nhiên t r u y ề n đến một kia kịch liệt đau nhức đúng là bị đối phương một phát bắt được không thể động đậy tham ạ n g hắn gấp giọng tiêu to cái này liên quan đầu hai cái khác hộ vệ công kích khó khăn lắm đến trương linh sơn sau lưng phanh, phanh. liền nghe hai tiếng nổ vang hai thân ảnh cùng nhau bay ngược mà ra, phát ra một cỗ mùi xú khí vị a hai người phát ra kêu thê lương thảm thiết vội vàng từ túi chữ vật xuất ra một viên đan dược căn bảo viên thuốc này chính là lệnh tính đan dược vào miệng tan đi theo hai người công pháp cấp tốc vận chuyển hạt khí liền chuyển vận đến bàn tay của bọn hắn phía trên đem hỏa diễm nóng dựng chi khí chậm dài s ô tan mai thanh an sắc mặt kình biến quát lên trương linh sơn ban ngày ban mặt tươi sáng cả khôn ngươi dám tại khí thành hành hung là coi là khí thành không có quy củ sao hành hung trương linh sơn cười nhạt một tiếng ta nói qua ta tố chất rất cao chưa từng lùng tung đánh người mà lại ta luôn luôn nhân từ đ ư ơ n g tay mặc dù bọn hắn bất kính với ta trước đây nhưng ta đại nhân đại lượng lại nguyện ý tha bọn hắn mặc chó còn không cảm tạ ta sao tạ trưởng truy xử đại nhân kia bị trương linh sơn bắt được cổ tay hộ vệ đội vàng kêu lên đi thôi trương linh sơn tay phải hất lên người này liền hóa thành diều đất dây đập xuống đất cùng trước đó hai người hộ vệ kia hắn cũng đội vàng lấy ra đan dược bắt đầu ngay tại chỗ chữ thương mai thanh an thấy cảnh này thích một hơi thật sâu trầm giọng nói trương linh sơn mặc dù ngươi vô lễ đả thương thủ hạ của ta nhưng là ta trước đó đề nghị còn giữ lời miễn đi trương linh sơn bung tay lên mai thanh an nói ngươi căn bản không biết quan ngụy công đại sư thủ bài giá trị chỗ cùng hắn trắng lãng phí không cơ hội lần này không nếu như để cho chúng ta hoa mai luyện khí cắt cho ngươi chế tạo binh khí ngươi có thể hỏi thăm một chút chúng ta hoa mai luyện khí các luyện khí trình độ so quan ngụy công đại sư cũng không kém là bao nhiêu mộ thiên tử ngươi cứ nói đi ta cảm thấy mai công tử nói không sai trương linh sơn ngươi ngược lại là có thể suy nghĩ một chút quan ngụy công đại sư tri danh ta nghĩ ngươi cũng nghe qua nếu là ngươi xuất ra vật liệu luyện khí không cho hắn hài lòng hắn cũng sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt đến lúc đó tạo ra binh khí sợ là cũng không bằng nhân ý. mộ nguyễn nguyệt lời nói thấm thiế quyết nhủ mai thanh an trong lòng vui mừng không nghĩ tới mộ tiên tử thế mà giúp mình nói chuyện xem ra mộ tiên tử đối với mình là có hào cảm ít nói lời vô ích lập tức dẫn đường bằng không chính ta đi trương linh sơn hừ một tiếng lười nhắc cùng bọn hắn cãi cọ trước đó không khoảnh khắc ba tên hộ vệ đó là bởi vì không dễ dàng cho dùng sinh tử luân đem bọn hắn biến thành em linh hút giết cũng là lãng phí sẽ còn dứt lấy phiền thái không cần thiết cho nên trở về sau lúc không có người lại đem ba người bọn họ tính cả mai thanh an cùng một c h ỗ luyện hóa hiệu quả và lợi ích tối đại hóa được thôi hào ngôn khó khuyên đáng chết quỷ chờ ngươi nhìn thấy quan ngụy công đại sư ngươi liền đã hiểu mộ nguyễn nguyệt cũng không dài dòng nữa lập tức dẫn đường mai thanh an vội vàng cùng sau lưng mộ nguyễn nguyệt một bên cho mộ nguyễn nguyệt giới thiệu khí thành các loại chuyện mới mẻ một bên trở lấy nhìn trương linh sơn cho hay gia hỏa này không biết quan ngụy công đại sư tính xấu thật đúng là coi là cầm lê bất phạm đại nguyên xoáy cho thủ bài cũng đã rất g ê gớm nếu là lê bất phạm tự mình đến đây quan ngụy công còn có thể cho một chút m nhưng dưới mắt liền n g u y ê một cái mới đến tiểu nhân vật một khi lấy ra đ ổ vật để quan ngụy công không hài lòng vậy nhưng có nguyên đ ế n mùi đau khổ ủy phủ thần công phường trương linh sơn nhìn xem một cái cao lớn cửa lầu đọc lên âm thanh đến kinh ngạc nói mặt sau này kêu một con đường đều là quan ngụy công đại sư luyện khí các sao không tệ mai thanh an nói tận cùng bên trong nhất chính là quan ngụy công đại sư bản nhân luyện khí phô cái khác thì đều là đệ tử của hắn cùng lại truyền đệ tử nhưng ngươi không nên coi thường bọn hắn cho dù là lại truyền đệ tử cũng đều trải qua khảo nghiệm phàm khảo nghiệm chỉ là h o ặ chương là b y ba trăm linh sáu quan, quan ngụy công kinh ngạc chương ba trăm linh sáu quan ngụy công kinh ngạc cộng cộng trương linh sơn nhanh chân mà đi đối mai thanh an nói nhảm mắt nhất hai ngơ mai thanh an hử một tiếng cũng đi theo không vì cái gì khác chỉ vì xem kịch vui rất nhanh ba người liền đi tới bên trong cùng luyện khí phô nói là luyện khí phô nhưng thật ra là một cái đại trạch viện vừa tới tới cửa liền có hộ vệ thì lên q u ắ t người nào trương linh sơn cầm ra bài nói trấn ma thi trưởng truy sử trương linh sơn chuyên tới để mời quan ngụy công đại sư luyện khí hộ vệ kia tiếp nhận thủ bài kinh dị đánh giá trương linh sơn một chút nói này thủ bài là thật nhưng chỉ có thể một mình ngươi đi vào tự nhiên ta một người đi vào trương linh sơn cầm lại thủ bài đi qua hộ vệ bên người liền tiến vào việt tử vừa tiến vào việt tử liền có một cái t ỷ nữ tiến lên đón nói lao ra đang tại nghỉ ngơi còn xin trương công tử chờ nửa canh giờ nói đem trương linh sơn dẫn tới một chỗ đình nghỉ mát ngồi xuống trương linh sơn vừa uống trà một bên thưởng thức viện này thông minh phong cảnh chỉ gặp trong viện tử này có hoa có cỏ có cây cỏ ao gió mát phất p h ơ thổi tới chỉ gặp kia hoa có cây cối lá cây đều tại bay phất phới mười phần dễ nghe em hai nhưng là để trương linh sơn kinh dị là hắn phát hiện những n à y hoa cỏ cây cối rõ ràng đều là giả chính là luyện ra được đồ vật nhưng bởi vì quỷ phủ thần công tổng h cộng đến dĩ giả loạn chân hiệu quả lao ra không thích tất cả vật sống hoa nở hoa tàn có cây tàn lụi lá r ụ n g bay tán loạn đều để lao ra phiền c h á n liền đem bọn hắn toàn bộ đã luyện thành đồ vật dạng này liền có thể vĩnh sinh bất tử tỷ nữ khéo hiểu lòng người giải thích nói trương linh sơn nói ngươi hẳn không phải là tỷ nữ đi một cái tỷ nữ thân phận thấp cũng sẽ không tùy tiện cùng khách nhân trả lời mà lại nữ tử này tư thái khí chất đều không giống nhau bình thường mặc dù không bằng mộ nguyện mỹ mạo xuất chúng nhưng cũng có khắc một phen khác thần thái có thể thấy được cũng không phải hạng người phạt tù trương công tử nói đùa ta không phải tỷ nữ còn có thể là cái gì nữ tử cười n h ạ t một tiếng sau đó cáo lui nói công tử đợi một lát lao ra liền xét ớ i tiểu nữ tử cáo lui ừm gặp lại trương linh sơn cũng tử t ổ n nói hắn đối với cái này nữ có phải hay không tỷ nữ không có hứng thú chỉ là thuận miệng hỏi một câu thôi hắn để ý là những n à y dĩ giả loạn chân hoa cỏ cây t ố i đến cùng là thế nào làm ra kìm nén không được tò mò trong lòng hắn nhịn không được đi tới một cây đại thụ trước đó cẩn thận từng ly từng tí đưa tay s ờ một chút vỏ cây suy vỏ cây bên trên đột nhiên sinh ra gai ngựa k h u n g hăng đem trương linh sơn đầu ngón tay vạch ra một đường v ế t máu sắc bén như vậy trương linh sơn giật n ả y cả mình nhục thân của mình cỡ nào cứng cỏi lại bị cây này ra gai ngược cho dễ như t r ở bàn tay c h ả y thương cây này ra gai ngược rốt cuộc là thứ gì chế tạo lại sắc bén đến như thế trình độ ngoại hạng nếu như quan ngụy công tạo ra binh khí đều như thế cường hãn vậy hắn chẳng phải là vô địch tiện tay một cây vỏ cây bước ra liền có thể giết người ở vô hình ở giữa để cho người ta khó lòng phòng bị những cái tiếp cây ta quên ngươi không muốn sở tổn thương cánh tay chân gãy chúng ta nhưng tổng thể không phụ trách một cái thanh lãnh giọng nữ đột nhiên v ă n g lên trương linh sơn quay đầu nhìn lại chỉ thấy là một cái vóc người cao g ầ y váy đỏ nữ tử tướng mạo xinh đẹp nhưng ánh mắt rất có lực lượng lộ ra một cô tư thế hiên ngang khí c h ấ t nàng chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại tựa như đứng đấy một cái lò lửa lớn t ử cảm giác hắn thể nội tựa h ồ ẩn chứa một cỗ không có gì sánh kịp hỏa d i ễ m lực lượng tùy thời tùy chốt đều muốn bộc phát giống như đa tạ cô nương nhắc nhở xưng hô như thế nào trương linh sơn chắp tay nữ tử nói ta gọi miêu hạ ngươi chính là bị lê bất phạm đại nguyên soái tân nhiệm mệnh c h ấ n ma ti trưởng truy sử trương linh sơn tới tìm ta sư phụ lợi khí không tệ trương linh sơn gật gật đầu thế mới biết cái này miêu hà nhã nguyên lai là quan ngụy công đệ tử khó trách có thể trong sân đi loạn so với cái kia không phải t ỷ nữ t ỷ nữ cái này miêu hà nhã địa vị hiển nhiên cao hơn một chút mặc dù ngươi có đại nguyên soái cho thủ bài nhưng là muốn tìm sư phụ ta lợi khí nhất định phải xuất ra để cho ta sư phụ động tâm vật liệu lợi khí cái quy củ này ngươi hẳn là thạo a miêu hà nhã nói trương linh sơn nói quy củ ta hiểu vậy là tốt rồi Miu nàng t một đ bộ ta vì ngươi tốt biểu lộ giống như trương linh sơn gặp được nàng hỗ trợ trưởng nhãn xem như gặp thiên đại hào sự trương linh sơn kinh hỷ nói chuyện này là thật đương nhiên ta miêu hà nhã chưa từng gặp người miêu hà nhã một mặt chân thành nói trương linh sơn nói không nghĩ tới miêu cô nương càng như thế người mỹ tâm thiện nếu như không phải quan đại sư đã ra tới vậy ta còn thật muốn đem đồ vật lấy ra cho cô nương trường trường nhãn nói hắn nhìn về phía miêu hà nhã sau lưng lộ ra một mặt trịnh trọng biểu lộ cái gì miêu hà nhã giật n ả y cả mình vội vàng một cái linh hoạt q u a n người vịt quy dạp xuống đất túi l ầ u nói sư phụ ta sai rồi bỏ qua cho ta lần này ta cũng không dám lại nha không người ứng thanh trong gió thổi phật mà qua miêu hà nhã cẩn thận từng ly từng tí ngầm đầu đã thấy trước mặt căn bản không có mờ hay mình bị lửa ghê tởm h miêu hà nhã giận dữ hai chân giống như gắn lò so giống như đằng bắn lên hung hăng đạp hướng về phía trương linh sơn mặt k h ẽ tiêu nói tốt người cái trương linh sơn không biết nhân tâm tốt dám đùa bỡn cùng ta đùa bỡn sao trương linh sơn có chút lui lại một bước né tránh lòng b à n chân của nàng sau đó hướng về phía bên kia chắc tay nói văn bối c h ấ n ma t i trưởng truy sử trương linh sơn gặp qua quan ngụy công đại sư còn muốn gặp ta miêu hà nhã giận quá còn muốn động thủ chợt nghe đến sau l ư n g chuyển đến hử lạnh một tiếng lập tức dọa đến bịch quỷ g i m xuống đất linh hoạt quay người đối đầu cầu xin tha thứ sư phụ ta sai rồi cũng không dám nữa h ừ tiếng tử lạnh chậm rãi tới gần chỉ thấy người tới là một cái không lông mày không cần lao giả đầu t r ọ c đ ỉ n h đ ầ u có ba đầu tựa như tiểu xà giống như vết sẹo mười phần thu hút sự chú ý của người khác nghĩ đến cũng là trải qua bờ v ự c s ố n g còn thân kinh bách chiến cừng giả một thân không giận tự uy trên mặt cơ bắp tung hành nhìn xem cũng không phải là một cái dễ t r e o đối tượng hắn hốt mắt bị cơ bắp đè ép chỉ chừa lại đ ầ u nành giống như lớn nhỏ vị trí cho nên chỉ có thể nhìn thấy hai cái con ngươi đẹp đen không nhìn thấy cái khác ánh mắt q u mang nhưng liền kia hai cái chấm đen nhỏ liên tích chứa một cố lăng lệ tới cực điểm k h í tức phản phất bất luận kẻ nào tại trước mắt hắn đều làm không được mảy may dầu diếm sẽ bị hắn một chút khám phá bất luận cái gì ngụy trang trương linh sơn trong lòng hơi rét luôn luôn đều chỉ nghe nói quan ngụy công là trung châu đứng đầu nhất rèn đúc đại sư một trong chưa hề không nghe người ta nói qua thực lực của hắn như thế nào hôm nay nhìn thấy hắn mới biết được cái này quan ngụy công lợi hại cũng không chỉ là rèn đúc bản lĩnh hắn thực lực cũng tuyệt đối là nhất đ ẳ n g về phần có thể hay không lên thiên bảng mười vị trí đầu trương linh sơn k h n g biết nhưng là nếu là mình cùng người này đưa trước tay có thể hay không đắc thắng sợ vẫn là ẩn số không nói những cái khác liền nói người này chế tạo k i u kỳ hoa dị thảo binh khí cũng là nhất tuyệt là có thể làm bị thương mình ra thị định tiêm binh khí a không hào hào cố gắng lại chạy ở nơi này hồi nháo lần này ngươi lại muốn làm cái gì quan ngụy công lệnh giọng có hỏi ngữ khí mặc dù lạnh nhưng trương linh sơn rõ ràng có thể cảm giác được người này đối miêu hà nhã yêu c h i ề u c h i tình dù sao một cái mặt mũi tràn đầy bắp thịt dữ tợn đầu chọc nếu quả như thật sinh khí căn bản sẽ không nhiều lời nói nhảm mà lại miêu hà nhã mặc dù quỷ xuống rất nhanh giống như rất sợ hãi dám vẻ trên thực tế cũng không có cớ nào khẩn trương quả nhiên kêu miêu hà nhã liền thừa cơ làm đ ú n g nói sư phụ đều do cái này trương linh sơn đến x i n ngài chế tạo binh khí phải dày ngài nghỉ ngơi người ta không phải muốn giúp ngài kiểm nghiệm kiểm nghiệm nhìn người này có thể hay không xuất r a có giá trị vật liệu luyện khí nha nếu như hắn lấy ra tài liệu xấu ta liền cho hắn chế tạo b ớ t lãng phí sư phụ tinh lực thử người có cái này hiếu tâm quan n g công cười lạnh một tiếng nhưng hắn ngữ khí rõ ràng càng hòa hoãn nói ngươi chính là không muốn dùng công tìm những này lấy cớ người ta đã lấy ra chính là ta tặng cho lê bất phạm thủ bài như vậy vô luận là tài liệu gì ta đều sẽ chế tạo nhưng là hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện nhìn về phía trương linh sơn lạnh lùng nói nếu như ngươi lấy ra chính là rác rời vật liệu như vậy lần này luyện khí về sau ta sẽ đem ngươi ném ra bên ngoài mà ngươi v i n h thế cũng đừng nghĩ lại vào ta quỷ phụ thần công vương cái k i ế t như như đậu nành hai mắt tự i hồ có thể nhìn rõ trương linh sơn linh hồn lợi này vừa nói ra trương linh sơn không hiểu cảm giác thân thể phát lệnh thật là lợi hại trong lòng hắn sợ hãi thán phục á i này quan ngụy công thần thức tuyệt đối rất cường đại chỉ là thân là đình tiêm luyện khí sư thần thức cường đại kiên là tiêu chuẩn thấp nhất cũng không có gì đáng giá ngoài ý mến nhưng tính khí của người này s á c thực cùng ngoại giới t r u y ề n môn chỉ nhìn vật liệu không nhìn người đương nhiên như hắn trương linh sơn là lê bất phạm người này thái độ khả năng chính là một cái khác bộ dáng không nhìn người đó là bởi vì lấy hắn trương linh sơn thân phận bây giờ thực lực địa vị tại người ta trong mắt còn không tính người người ta đương nhiên khinh thường tại nhìn hắn có thể nhìn thấy quan n g u y công đều là nắm lê bất phạm trò thủ bãi phúc quan đại sư là ở chỗ này kiểm nghiệm vật liệu vẫn là trực tiếp đi phòng luyện khí ta lại đem vật liệu lấy ra trương linh sơn không cùng quan ngụy công nói nhảm nói ngay vào điểm chính đối phương không coi hắn là người hắn cũng không có đem đối phương là người mà là xem như một cái luyện khí công cụ người mà thôi mọi người theo như nhu cầu về sau lại không liên quan ai cũng không nợ ai ngay ở chỗ này quan ngụy công ngữ khí đột nhiên hòa hoãn giống như rất hài lòng trương linh sơn không nói nhảm tính cách cùng mình không có sai biệt tiết kiệm mọi người thời gian nhưng so sánh những cái kia hoặc là sợ hãi hoặc là lấy lòng người tốt hơn nhiều được trương linh sơn đem bên hông túi chữ vật cầm lấy ngã đem miệng túi đối mặt đất nói vật này rất nặng có thể sẽ đem mặt đất ném ra một cái hố có thể chứ quan ngụy công lập tức lời thứ gì có thể đem ta nơi này ném ra một cái hố dù là chính là danh xương trầm trọng nhất vật liệu luyện khí vạn tượng bất thiết ẩm hắn lời còn chưa dứt một khối cao cỡ nửa người vạn tượng bất thiết liền bịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất vê a n g núi g i a o động toàn bộ mặt đất trong nháy mắt bị nện ra một cái hố to ra miêu hả nhã một cái kêu sợ hãi nhảy dựng lên c h ớ n mắt ốc một nhìn xem khối đồ này nghẹn học nhìn chất chối cái thứ gì sư phụ thực sự là vạn tượng bất t i ế t làm sao như thế khối lớn thứ này lấy ra l u y ệ n khí là mở ra trò đùa sao ai có thể cầm nặng như vậy đồ vật vung đầy dù sao cũng là quan ngụy công đ ệ t ử yêu mến miêu hà nhã đối bạn tượng vẫn thiết cũng là khá hiểu vật này không thể cắt chém chỉ có thể nguyên lành một thể l u y ệ n chế luyện tốt về sau mặc dù có thể tùy ý biến hóa hình hình nhưng không có l u y ệ n chế thành công trước đó cứ như vậy một lượt đống chỉ là thiêu đốt đều phải không biết phí bao lớn sức lực phải dùng thứ này l u y ệ n khí không biết muốn hao phí nhiều ít h ỏ a diễn cùng tinh lực cái này trương linh sơn ngươi xác định không phải đến gây chuyện trương linh sơn nghe được miêu hà nhã kêu sợ hãi cùng đánh giá lại nhìn thấy quan ngụy công vô cùng ngạc nhiên biểu lộ trong lòng có chút trầm xuống hẳn là cái này quan ngụy công hữu danh vô thực nói cái gì chỉ coi trọng đ ỉ n h tiên vật liệu kết quả ngay cả bạn tượng vẫn thiết đều không giải quyết được như coi là thật như thế vậy mình dùng nhiều tiền từ trương gia tài nguyên điện đổi lấy cái này bạn tượng vẫn thiết chẳng phải là không có đất d ụ n g võ bỏ phí tiền dùng tiền không là vấn đề vấn đề là thứ này không có dùng mình cái này một thân quần bạo lực lượng liền không chỗ thi triển vì phối hợp tự thân cực hạn lực lượng ưu thế hắn mới chuyên môn chọn lựa bạn tượng vẫn thiết đã trương linh sơn ngươi làm cái này một lớn đống bạn tượng vẫn thiết chạy tới giáp tâm làm gì cố ý gây chuyện tới đúng không miêu hà nhã giận dữ mắng mỏ một tiếng sau đó nói sư phụ chúng ta không cùng hắn chấp nhận hắn căn bản không hiểu luyện khí không biết vạn tượng vẫn thiết không phải như thế dùng đang nói đã thấy quan ngụy công từng bước một đi đến vạn tượng vẫn thiết bên cạnh đưa tay cẩn thận đốt ve vật này giống như gặp được yêu thích nhất bà bối càng đốt ve càng kích động thận không thể ôm lấy vật này không b u n g tay cái này miêu hà nhã một mặt trần kinh sư phụ đây là điên rồi chưa hề chưa thấy qua sư phụ sẽ đối với một loại vật liệu luyện khí như thế tâm động cái này vạn tượng bất thiết đến cùng có gì ma lực đồ tốt đồ tốt、à. ta quan ngụy công hưng phần nói lão phu chưa hề chưa thấy qua như thế lớn vạn tượng bất thiết vật này tuyệt đối là hoàn chỉnh nhất một khối vạn tượng bất thiết dùng cái này luyện khí nhất định giúp ta đạt tới một cái khác cảnh giới tốt tốt tốt người trẻ tuổi người thứ này bán thế nào ta mua trương linh sơn không nghĩ tới phong hồi lộ c h u y ệ n cái này vạn tượng bất thiết so với hắn trong tưởng tượng giá trị còn cao hơn không khỏi cũng cao hứng trở lại nhưng nghe đến quan ngụy công lập tức im lặng nói quan đại sư thứ này là xin ngài luyện cho ta khí bán thế nào ta quên ha ha quá quá khích động tiểu bằng hữu đừng nên trách ga đã, đã ngơi có dạng này đồ tốt vậy ta đây lần liền miễn phí cho người chế tạo nhỏ mầm để cho người đỡ lửa khai lò làm việc quan ngụy công v u n g tay lên hứng thú bừng bừng đ i ệ u kêu một tiếng đã bao nhiêu năm đều không có hưng phấn như vậy qua miêu hà nhã cũng hưng phấn lên nàng hôm nay xuất hiện chính là muốn tận mắt nhìn thấy còn có thể tham dự vào đạt được càng nhiều luyện khí kinh nghiệm hạ có thể không hào hào trần quý cẩn thận cái này rất nặng trương linh sơn nhìn quan ngụy công hai tay ôm lấy bạn tượng bất thiết n h ị n không được nhắc nhở một tiếng quan ngụy công cười một tiếng nhẹ nhõm một khung liền đem vật này hai tay nắm lên hướng luyện khí thất đi đến trương linh sơn lúc này mới nhớ tới mình trước đó cảm thấy nặng đó là bởi vì mình lúc ấy còn không có đột phá đến thông mạch cảnh mà quan ngụy công cảnh giới rõ ràng là thông mạch cảnh đỉnh phong cấp độ lại là luyện khí đại sư lực lượng khẳng định cũng rất mạnh cho nên mình quá lo lắng đi vào luyện khí thất trương linh sơn nói ta chỗ này còn có chút vật liệu luyện khí không cần thiếu tài liệu gì ta đều cho ngươi bổ đủ khó được gặp được như thế bảo vật lao phu tuyệt sẽ không mai một vật này nói hắn đột nhiên nhìn thấy trương linh sơn lại lấy ra đến một khối cao cỡ nửa người thiết khối đ ầ u nành lớn con mắt x o á t sáng lên thủy quang huyệt thiết lại lạc như thế khối lớn miêu h à nhã trận mắt hốt một da hòa này có chuẩn bị mà đến a vừa ra tay chính là khối cực kỳ lớn vật liệu lệ u y khí liệu từ nơi nào có được đơn giản không thể tưởng tượng thấu chương s o n g chương ba trăm lẻ bảy chế tạo riêng trọng hải lam một chương ba trăm lẻ bảy chế tạo riêng trọng hải lam một thần mục đẳng thanh văn kim n ê là phong cá nhìn thấy trương linh sơn đem cái này đến cái khác vật liệu luyện khí lấy ra miêu hà nhã đã chết lặng quan ngụy công thì hai mắt tỏa ánh sáng hắn không phải không gặp qua đ ồ tốt nhưng là những vật này có rất ít người có thể một người tập hợp đủ mà lại ngay tại trương linh sơn xuất ra vật liệu luyện khí trong n g á y mắt trong đầu hắn liền sinh ra đủ loại khác biệt luyện khí phương án mỗi một cái đều để trong lòng hắn kích động chỉ hận không có ba đầu sáu tay không thể cùng trong lúc nhất thời đem phương án của mình toàn bộ áp dụng những này đại khái chính là ta trong tay tất cả tài liệu luyện khí trương linh sơn thu hồi túi chữ vật nói quan đại sư cứ việc sử dụng nếu có thể toàn bộ sử dụng tốt nhất nếu như không thể toàn bộ sử dụng mà có còn thừa liền thế chế tạo một chút thường dùng binh khí tương lai của ta cho ta trưởng truy điện thủ hạ sử dụng được quan ngụy công không nói nhảm nói cái gì thu lệ phí vấn đề mặc dù theo đạo lý hắn chỉ cấp trương linh sơn một người miễn phí chế tạo một kiện binh khí nhưng là liền xông trương linh sơn lấy ra vạn tượng v ậ n thiết dạng này bảo bối trên mặt mũi cho hắn nhiều chế tạo một chút binh khí lại có làm sao huống hồ ngoại trừ vạn tượng vật thiết bên ngoài vật gì khác cũng đều có giá trị không nhỏ chẳng những đáng giá mình tự mình đ ộ thủ còn lại phế liệu cũng có thể để cho mình dùng để bồi dưỡng miêu hà nhã các đệ tử tóm lại không lỗ chỉ là thua thiệt không lỗ kỳ thật cũng không tại quan ngụy công chủ yếu cân nhắc bên trong hắn đem tất cả vật liệu đều phân loại tất kỹ sau đó đối trương linh sơn trịnh trọng nói muốn chế tạo ra thích hợp ngươi nhất binh khí ta phải đo lường một chút thực lực của ngươi đương nhiên nếu như ngươi không n g u y ệ n ý vậy ta cũng chỉ có thể theo ta ý tứ đến chế tạo chỉ là dạng này này binh khí chế tạo sau khi thành công liền sẽ càng phù hợp ta mà không phải phù hợp ngươi không biết quan đại sư như thế nào đo thực lực của ta trương linh sân hỏi quan ngụy công nói người đi theo ta nói hắn bước nhanh mà đi đem trương linh sơn đưa đến hậu viện c h ỗ sâu nơi đó có một gian phổ phổ thông thông phong ú c bên trong cất đặt đều là một chút tạp hóa trương linh sơn đi theo quan ngụy công sau khi tiến bảo liền nghe quan ngụy công nói theo s á t ta không nên rời bỏ ta nửa bước bên ngoài vâng trương linh sơn nghe vậy lập tức đi theo quan ngụy công bên cạnh thân chỉ gặp quan ngụy công nhẹ nhàng giật giật m g i chân mặt đất liền b è o bắt đầu phi t ố c rời xuống đậu không đến một lát liền đi tới sâu trong lòng đất nhưng là sâu trong lòng đất cũng không băng lãnh tương phản có chút k h â nóng cho trương linh sơn cảm giác có điểm giống bọn hắn trưởng truy điện hạ mặt hỏa linh thạch v n mỏ tới quan ngụy công lời ít m à ý nhiều tiếp tục mang theo trương linh sơn dọc theo thông đạo đi về phía trước trăm bước về sau một gian rộng lớn thạch ốc đại điện liền xuất hiện tại trương linh sơn trước mắt quan ngụy công nói nơi đây là ta tỉ mỉ luyện chế kiểm t r c đại điện có thể đem thực lực của ngươi toàn bộ phương vị ghi chép ngươi yên tâm vô luận ngươi có cái gì bí mật ta cũng sẽ không tiết lộ ta quan ngụy công nhân phẩm ngươi có thể tin tưởng được trương linh sơn không nói nhảm về phần quan ngụy công nhân phẩm hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng vô điều kiện dù sao chỉ là lần đầu gặp mặt mà lại mời hắn chế tạo binh khí cũng chỉ là giao dịch mà thôi nhưng vì binh khí càng phù hợp mình hắn không thể không phóng xuất ra nhất định thực lực miễn cho tạo ra binh khí quá yếu không phát huy ra tác dụng vốn có ta hiện tại là đánh ngươi vẫn là đánh thứ gì đến khảo thí thực lực trương linh sân hỏi quan ngụy công nói mặc dù ngươi thương không được ta nhưng là ta đến một lần muốn rèn đúc binh khí không thể tại ngươi nơi này hao phí tinh lực thứ hai ta cũng sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ cho nên ngươi liền đánh t i ế t nhân này ba hai tay của hắn đột nhiên vỗ tay chỉ kiến giải mặt lật ra một cái lỗ hổng một cái cao hai mét người sắt liền xuất hiện ở trương linh sơn trước người b á người sắt hai mắt như nước lại hiện ra hừng quang nhìn c h ầ m chặp trương linh sơn để lộ ra một c ố không hiểu sát ý thứ gì trương linh sơn kinh ngạc vô cùng vật này có linh trí quan ngụy công c ư ờ i đắc ý nói linh trí vẫn còn không tính là nhưng là có được tự chủ năng lực chiến đấu không thua gì thông mạnh c ả n h trung kỵ cao thủ đây chính là ta tại ẩn môn bồi dưỡng trăm năm mới học được một môn kỹ nghệ người cứ viện động thủ đi ha ha được trương linh sơn bỗng nhiên ra quyền ẩm người sắt bay ngược mà ra n g ợ c trong nháy mắt sập một cái quyền ấn quan ngụy công nụ cười trên mặt còn không c o tàn biến liền bị kinh ngạc thay thế vội vã vọt tới người sắt trước người tại quyền k i a in lên mặt càng không ngừng mất ve cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì quyền k i a ấn lại bắt đầu chậm rãi biến mất người sắt ngược lại khôi phục vương vức lực lượng của ngươi rất mạnh khó trách muốn bắt lớn như vậy khối vạn tượng vẫn thiết tới tìm ta lợi u y ý xem nhẹ ngươi quan ngụy công cũng không tức giận trương linh sơn đem người sắt đánh bay mà là chăm chú lời bình nói như vậy ta cứ dựa theo thông mạch cảnh định phong lực lượng đến cấp ngươi chế tạo như thế nào càng nặng càng tốt trương linh sơn nói dù sao ta còn không có đột phá đến thông mạch cảnh đ ỉ n h phong chờ ta đến thông mạch cảnh đ ỉ n h phong đoán chừng lực lượng biết mạnh hơn v i ễ n siêu phổ thông thông mạch cảnh đ ỉ n h phong quan ngụy công nhẹ gật đầu nói không sai ngươi bây giờ chỉ là khai khiếu cảnh mà thôi liền có như thế thần lực như vậy cứ dựa theo thiên bảng mười vị trí đầu một nửa lực lượng đến cấp ngươi chế tạo đi một nửa lực lượng trương linh sơn nghi ngờ nói vì sao chỉ là một nửa lực lượng quan ngụy công nói ngươi cảm thấy thiên bảng mười cường già đứng đầu một nửa lực lượng lớn bao nhiêu không biết trương linh sơn lắc đầu quan ngụy công nói ngươi thử đánh ta một quyền dùng toàn lực được trương linh sơn trong miệng nói xong nhưng làm sao có thể dùng toàn lực v ạ n nhất đem người này đánh chết liền thế không ai cho hắn l u y ệ n khí cho nên hắn thu năm thành khí lực mà lại là nhất bình thường trạng thái dưới năm thành khí lực ẩm quyền b ỡ tăng không hướng thẳng đến quan ngụy công m ặ t tập tới quyền kính như là k í n h phong đem quan ngụy công bắp thịt trên mặt đều thổi ẩn ẩn run run đến hay lắm quan ngụy công hét lớn một tiếng tay phải mở ra biên lớn giống như một cái mì bắt phát sau mà đến trước đem trương linh sơn tay phải gắt gao bao trùm trương linh sơn chỉ cảm thấy lực lượng của mình như là châu đất xuống biển trong nháy mắt liền bị đối phương hóa giải rơi mất lực công kích không còn sót lại chút gì giống như đánh vào một đ o à n trên đông không tệ quan ngụy công phê bình một câu sau đó sẽ mở bàn tay nói nhìn xem quả đấm của ngươi trương linh sơn cúi đầu nhìn lại chỉ gặp nắm đấm đỏ bừng một mảnh đúng là trong nháy mắt x ư n g lên cái này trong lòng hắn kinh ngạc tới cực điểm thương thế này rất rõ ràng là bị quan ngụy công bóp ra tới nói cách khác vừa mới quan ngụy công cũng không phải là dùng cái gì bí pháp đem lực lượng của mình hóa giải mất mà là dùng hắn trưởng lực đem lực lượng của mình triệt để đánh nát thậm u t h ế còn đem nắm đấm của mình cho bóp cơ bắp sung huyết xưng thật mạnh hiểu rõ đi lực lượng của ngươi tuy mạnh nhưng đối mặt cường giả chân chính còn kém rất xa ta vừa mới thi triển lực lượng còn không bằng thiên bảng mười vị trí đầu một phần trăm cho nên cho ngươi dựa theo thiên bảng mười vị trí đầu một nửa lực lượng đến chế tạo binh khí đã là ta đối với ngươi cực kỳ nhìn kỹ quan ngụy công giải thích nói còn không bằng thiên bảng mười vị trí đầu một phần trăm trương linh sơn trong miệng thì thảo trong lòng thì âm thầm chuyển đổi mình toàn lực xuất thủ lực lượng cùng thiên bảng mười vị trí đầu so sánh lại như thế nào đáng tiếc chuyển đổi không ra dù sao quan ngụy công nói không chính xác dù sao chính quan ngụy công cũng không phải thiên bảng mười vị trí đầu khả năng người ta thiên bảng mười vị trí đầu ở trước mặt hắn bày ra cũng chỉ là người ta lực lượng bên trong chín châu mất sợi l ô n g đ ầ u bất quá từ quan ngụy công nơi này trương linh sơn chỉ ít hiểu rõ một chút đó chính là thiên bảng mười vị trí đầu xác thực cùng phổ thông thiên bảng cường già không tại một cái cấp vật không nói những cái khác chỉ là lực lượng bản thân cũng đã là trời vực chi c h a n h lệch không thể đánh đồng mình đường phải đi còn rất dài à cũng không thể bởi vì có thể q u y n đả trương h i ể n b ạ c h chân đá tả khâu hoàng liền đắc chí vừa lòng tự cao tự đại liền thế theo quan đại sư t r ư ơ n g ba trăm linh bảy chế tạo riêng t r ọ n g hải lam hai chương ba trăm linh bảy chế tạo riêng t r ọ n g hải lam hai lời nói dựa theo một nửa lực lượng chế tạo là được trương linh sơn tiếp nhận đề nghị này quan ngụy công nói nếu như tương lai ngươi thật có thể bước vào thiên bản mười vị trí đầu có thể tới tìm ta ta cho ngươi lại đem hắn tăng lên một cái tấp vực không có gì bất ngờ xảy ra khi đó ta luyện khí thủ đoạn cũng biết cao hơn một tầng Tốt. liền thế nhận quan đại sư c á t ngôn mọi người cùng nỗ lực trương linh sơn trịnh trọng chắc tay quan ngụy công c ư ờ i to ha ha cùng nỗ lực ngươi tiểu tử này rất cùng ta khẩu vị kia lê bất phạm thủ bài có thể cho ta về sau chỉ cần ngươi đến không cần thủ bài được trương linh sơn đưa tay bài đưa cho hắn lại nói nhưng bây giờ liền kết thúc rồi hả ta chỉ là đánh một quyền m à t h ô i không cần thân thể những số liệu khác cái nào đơn giản như vậy liền kết thúc quan ngụy công nói chiều cao của ngươi thể trọng rộng cánh tay dương đều không có lượng ngươi đi đứng tại chỗ kia nhìn thấy kia tiêu kia sao đi lên sau liền có thiết giáp bao trùm ở trên thân thể ngươi cho ngươi đo đạt thân thể số liệu chờ về sau vạn tượng vẫn thiết chế tạo binh khí thành hình ngươi liền có thể đem nó biến hóa thành khôi giáp bộ dáng có thể chiến như phòng、Tốt. trương ố t t linh sơn vui mừng quá đỗi quả nhiên chuyên nghiệp sự tình nên giao cho người chuyên nghiệp tới làm mình lúc ấy chỉ muốn vạn tượng vẫn thiết chế tạo binh khí có thể biến hóa thành đại truy trường đao tấm chắn loại hình coi như nghĩ tới có thể biến thành áo giáp nhưng cũng không nghĩ tới còn cần đo đ ạ t thân thể số liệu mà người ta quan ngụy công nhưng so sánh hắn cân nhắc chú đáo nhiều hơn chẳng những đo đ ạ t thân thể số liệu lực lượng số liệu t h â n thức số liệu khí huyết số liệu tốc độ khôi phục các loại còn để cho mình chọn lựa đủ loại hình dáng trang sức trừ cái đó ra theo quan ngụy công lời nói hắn sẽ còn cho mình b ì n h khí phía trên khắc họa đường vân liền giống với thiên hạc đạo trưởng vẽ những cái kia phủ văn đồng dạng chỉ là thiên hạc đạo trưởng là ở trên lá b ù a họa là duy nhất một lần cách phát về sau biết hóa thành cho bụi mà quan ngụy công k ắ c họa thì là vĩnh cựu tồn tại có thể ra chỉ binh khí các loại t h u tính đi tất cả khảo thí kết thúc quan ngụy công liền đem trương linh sơn đưa ra nói ngươi trở về trở đi mười ngày sau tới lấy là được chỉ cần mười ngày trương linh sơn kinh ngạc nói quan ngụy công h ừ một tiếng yêu ngạo nói nếu như mười ngày còn chế tạo không ra vậy đã nói rõ ta thất bại ngươi trực tiếp đem ta g i ế t chính là hắn tựa hồ bởi vì trương linh sơn hoài nghi năng lực của hắn mà khó chịu trương linh sơn b ộ i vàng chắt tay không dám không dám là ta lỡ lời vậy ta liền cáo tử mười ngày sau lại đến ừng đi thôi người tới tiến khách quan ngụy công khoát tay n o lại cao giọng nói phong vườn tất cả mọi người xốc lại tinh thần cho ta chúng ta quỷ phủ thần công phường luyện khí tạo nghệ có thể hay không tiến thêm một bước liền nhìn lần này t ô n mệnh vâng sư phụ sư phụ ngài yên tâm tuyệt sẽ không để ngài thất vọng liên tiếp thanh â m lập tức từ bốn phương tám hướng từng cái trong sân chuyển đến trong đó nữ tử thanh â m càng nhiều hơn một chút mà lại đều là tương đương thanh thúy dễ nghe thanh â m nghe thấy thanh â m cũng là người ta tâm thần thanh h ạ n nhưng phỏng đoán xuất g a thanh â m phía sau nhất định là một cái khí chất tuyệt hảo mỹ nữ ngược lại là những nam nhân kia thanh â m đều cực kỳ thô kệch đoán chừng chủ nhân thanh em tướng mạo cùng quan ngụy công đều không kém là bao nhiêu đều là ma quỷ cơ bắp người bên trong ma quỷ cơ bắp người mặt mũi tràn đầy bắp thịt chẳng hạn trương linh sơn công tử mời bên này lại là trước đó cái kia khí chất không tầm thường tỷ nữ tiến lên đón đem trương linh sơn hướng cửa mang vừa nói chủ nhân rất lâu đều không có cao như thế h ừ n g đa tạ trương công tử n g a i quả nhiên là người tốt ta liếc mắt một cái liền nhìn ra ngươi còn nhìn ra cái gì rồi trương linh sơn cười nói tỷ nữ cười nói ta còn nhìn ra công tử chính là nhân trung trí long sớm muộn bay lượn tại cửu thiên trí thượng thiên bảng mười vị trí đầu nhất định có công tử một chỗ cắm rủi trương linh sơn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói dù là chính là quan đại sư đo qua ta toàn thân số liệu cũng không dám khẳng định ta có thể bước vào thiên bảng mười vị trí đầu ngươi cứ như vậy xem t r ọ n g ta tí nữ nói tiểu nữ t ử hiểu s ơ một chút thuật xem tướng học nghệ không tin khả năng chỉ là nhìn lầm mời trường công tử không cần để ý ngươi cũng không phải hiểu sơ trương linh sơn thật sâu nhìn đối phương một chút nói ngươi tên là gì tiểu nữ tự t r ọ n hải lam ừng biết gặp lại trương linh sơn dứt lời liền đi ra cửa sân cộng mai thanh an cùng mộ nguyễn nguyệt thế mà còn tại ở nguyên tại chỗ trương linh sơn đều có chút sợ hai thán phục hai người này tính nhẫn lại có cái này thời gian rỗi không bằng tìm khách sạn đi nghỉ ngơi cứ như vậy muốn thấy mình không may bị quan ngụy công bức ra sao ngươi thế mà không có bị ném ra mai thanh an một mặt giật mình t ê u lên hoàn toàn không dám tin nhưng hắn vừa dứt lời một thanh em liền lệnh như băng văng lên không được tại quỷ phụ thần công phường trước cổ nào ta mai thanh an biến sắc vội vàng đối nơi cửa chắc tay nói v ạ n bối sai xin tiền bối thứ tội đi xa một chút kia lệnh như băng g i n g nữ lại nói mai thanh an không dám nói nhảm đ ộ i vàng xoay người liền đi trương linh sơn thì kinh ngạc quay đầu liền thấy đối phương mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn xem hắn sau đó nhẹ nhàng địa khép cửa phòng lại cái này trọng hải lam đến cùng người thế nào trương linh sơn trong lòng mười phần kinh dị nếu như không phải mai thanh an bị dọa đến quay đầu bước đi hắn đều không nghĩ tới kia trọng hải l a m càng như thế kinh k h ủ n g rất rõ ràng trọng hải lam ở trước mặt mình thu liễm một chút khí tức đều không lộ ra ngoài cho nên mình căn bản nhìn không thấu thực lực của đối phương khó trách quan ngụy công có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác lượt k ai mặt mũi cũng không cho có như thế một cường giả cho hắn làm tỷ nữ ai dám ở trước mặt hắn phách lối trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ đi ra quỷ phụ thần công phường kia một con đường mai thanh an lại chờ ở giao lộ nói trương linh sơn ngươi xuất r a chính là cái gì vật liệu luyện khí có thể để trọng tiền bối tự mình đưa ngươi ra mắc mớ gì tới ngươi ngươi mai thanh an giận dữ nhưng không thể nào phát tác h ừ một tiếng nói mộ thiên tử ngươi còn không có định khách s ạ n đi không bằng đến chúng ta hoa mai luyện khí các ngồi xuống chúng ta hoa mai luyện khí các hoa mai trà hoa mai bánh đều là hàng đầu mà lại ta tại kia có một cái c h ạ viện không người ở lại hoàn cảnh xinh đẹp hương hoa phong thanh chính t h í c hợp h mộ tiên tử mộ h u y ế t nguyệt mỉm cười nhưng không có đ ộ i vàng đáp ứng mà là quay đầu nhìn về phía trương linh sơn nói mai công tử thịnh tình mời không bằng cùng đi cái này khí thành khách sạn không tốt định mà lại bí mật khó giữ nếu nhiều người biết gian phòng cũng nhỏ ngươi cũng không thích ở khách sạn đi mai thanh an hai mắt mở to kinh ngạc nhìn xem mộ h u y ế t nguyệt cảm giác mình có nghe lầm hay không vì cái gì a mộ tiên tử cứ như vậy không thể rời đi cái này hôn đ ằ n sau thế mà muốn dẫn hắn cùng đi hoa mai luyện khí các sớm biết như thế mình còn không bằng không mời còn có trước đó mình muốn cho mộ tiên tử đưa binh k h í mộ tiên tử cũng chối từ không m u ố n ngược lại để cho mình đưa cho trương linh sơn mãi mãi phàm là ta đưa cho ngươi đồ tốt ngươi đều phải cho trương linh sơn đúng không lê t ẩ m mai thanh an trong lòng nhịn không được thờ mắng nhưng nhìn thấy mộ viễn nguyện xoay đầu lại hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp hắn đầy ngập lửa g i ậ n lập tức liền hóa thành cho tàn nói mộ tiên tử người này không h i ể u phong nguyện dẫn hắn đi ngược lại phá hủy ưu nhã hoàn cảnh nói ta giống như nguyện ý đi giống như trương linh sơn không thèm để ý hai người hắn mới không muốn cùng mộ viễn nguyện ở chung một chỗ nữ nhân này tựa hồ có bệnh vẫn luôn nhìn mình chằm chằm trên đường tới cũng là như thế hắn đã sớm chỉ muốn thoát khỏi người này có mai thanh an phụ trợ đem nữ nhân này mang đi cầu mong gì k h á c chi không được ngươi không đi vậy ta cũng liền không đi mộ v i ễ n nguyệt cũng lập tức đi theo trương linh sơn mà đi nàng mục đích một mực rất rõ ràng chính là muốn b ụ n g trộm quan sát trương linh sơn nhất cử nhất động nhìn trộm ra trương linh sơn bí mật từ đó để cho mình cũng có thể đạp vào chuyển công tháp tầm thứ chín sau đó tiến thêm một bước cho nên dù là cũng không thích trương linh sơn nàng cũng muốn nhìn chằm chằm vào đối phương mai thanh an không biết đạo l ụ kỹ ạ chỉ cảm thấy không thể nào hiểu được vẻ mặt cứng nơ như cha mẹ chết thấu chương s o n g chương ba trăm linh tám người c h ư ơ n gia chết chương ba trăm linh tám người c h ư ơ n gia chết chương ba trăm linh tám người c h ư ơ n gia chết mộ tiên tử ngươi vì sao phải cứ cùng hắn cùng một chỗ a mai thanh a n một mặt không hiểu theo đôi đồng dạng lại cùng sau l ư n g mộ viết n g u y ệ t mộ viết n g u y ệ t khe nói ta thích làm gì còn muốn cho ngươi bàn giao sao mai thanh a n trong lòng lập tức sợ hãi vội v ằ n g nói không không ta nói sai bảo ta chẳng qua là cảm thấy ở khách sạn không bằng đi ta nơi đó bởi vì mấy ngày nay các ngươi cũng ở không đến khách sạn vì cái gì mộ nguyễn nguyệt kỳ quá hỏi mai thanh an nói mấy ngày nay có một cái luyện khí giao lưu hội mặc dù đều là thế hệ trẻ tuổi giao lưu nhưng là trình độ náo nhiệt so với cái t i ê u cao nhân tiền bối càng hơn một vợt rất nhiều người đều hướng về phía cái này tới khí thành ta cũng là vì này mà tới còn có dạng này giao lưu hội ta làm sao không biết mộ nguyễn nguyệt càng là kinh ngạc mai thanh an nói mộ tiên tử có gia truyền bảo vật thần minh tự nhiên không cần chú ý những thứ này tham gia này giao lưu hội ngoại trừ chúng ta những n à y lúc đầu luyện khí gia tộc bên ngoài chính là một chút tuổi trẻ thiên tài đến tìm kiếm càng thích hợp binh khí của mình vì sao nhất định phải đến giao lưu hội tìm kiếm binh khí trực tiếp đi các đại luyện khí các mua không được sao mộ h u y ế t n g u y ệ t lại hỏi mai thanh an cười một tiếng nói không phải ai đều giống như mộ tiên tử phần lớn người vẫn là rất nghèo muốn một kiện đỉnh tiêm phù hợp mình thần minh lợi khí nói ít cũng phải góp nhặt vài chục năm tài phú không đề cập tới khác chỉ là mời người rèn đúc phí tổn liền không ít mà tại giao lưu hội thì có thể tiết kiệm xuống dưới cái này một khoản tiền mộ huyễn nguyện kinh ngạc nói nói như vậy giao lưu hội bên trong tuổi trẻ thợ rèn nguyện ý miễn phí chế tạo k h ô nhưng g tệ. n miễn phí chế tạo nếu làm hư cũng không bồi thường vật liệu luyện khí mai thanh an giải thích nói mộ v i ế t nguyệt lập tức liền hiểu tuổi trẻ thợ rèn dùng những tài liệu này đến luyện tập tăng lên mình rèn đúc tiêu chuẩn đưa tài liệu thì là cực cái vật khí nếu l à vật khí tốt tuổi trẻ thợ rèn vượt xa bình thường phát huy cho hắn miễn phí chế tạo một kiện thần minh l ợ i khí liền thế kiếm lợi lớn nếu như vật khí không tốt liền thế đem góp nhặt mấy năm vật liệu luyện khí toàn bộ lãng phí tự nhận xui xẻo trương linh sơn nghe đến đó trong lòng ám đạo những này chạy tới cọ chế tạo khẳng định không nỡ lấy được vật liệu luyện kh đ o á n chừng đều là cầm chút rác rưởi bình thường nhất vật liệu luyện khí ra tìm vật may cho nên cái này cái gọi là cái gì giao lưu hội kỳ thật một chút ý tứ đều không có thuần t ú là một đám người trẻ tuổi tham gia náo nhiệt hãn đôi cái này không có hứng thú thế là bước nhanh tiến vào một cái khách sạn đáng tiếc chính như mai thanh an lời nói khách sạn này trụ đầy trương linh sơn cũng lời tiếp tục tìm nhân tiện nói đã mai công tử thành ý mời mộ h u y ế t nguyệt ngươi vì cái gì như thế ý chí sắt đá không muốn đi người ta trong nhà ở g ầ n ấy nho nhỏ mặt mũi cũng không cho mai công tử sao、ừ. mộ viễn nguyệt một mặt kinh ngạc mà nhìn xem trương linh sơn nàng chưa bao giờ thấy qua như thế mặt d à y vô s ỉ người rõ ràng là n g ư ơ i trương linh sơn không muốn đi hiện tại đem nổi chụp đến trên đầu ta ghê tởm mộ viễn nguyệt đã đồng ý mai công tử mau dẫn đường trương linh sơn mới mặc kệ mộ viễn nguyệt có ý kiến gì cái này kẹo ra trâu dính tâm hắn phiền ý khô chỉ muốn nhanh tìm một chỗ thanh tịnh nghỉ ngơi một chút cũng không thể chính mình lúc ngủ nữ nhân này còn muốn hung hăng tiến đến nhìn mình cầm chầm đi mộ tiên tử mời mai thanh an vui mừng quá đỗi hắn mới mặc kệ trương linh sơn ý tưởng gì chỉ cần có thể đem mộ tiên tử mang đến mình dinh thự bên trong hắn liền đã đủ hài lòng dù sao không phải ai đều có thể đem mộ tiên tử mời đến tay văng vào điểm này hắn về sau tại hảo bằng hưu trước mặt đều có thể mở mày mở mặt để bọn hắn hâm mộ con mắt xanh lét dễ người một đường hoảng sợ tiếng thét chói hai đột nhiên tại đường đi trong đám người văng lên những người đi đường lập tức tàn ra khiếp sợ nhìn về phía thanh em chuyển đến địa phương chỉ gặp một người mặc áo xanh váy dài nữ t ử ô n một cái n u ố m máu thân h n h khóc dòng dòng mà bên cạnh nàng còn đứng lấy một nam một nữ đều cảnh giác điều tra bồi phía nhưng nhìn như cảnh giác kỳ thực người sáng suốt đều có thể nhìn ra hai người kỳ thật dọa đến run lẩy bẩy ra vẻ kiên cường thôi rất rõ ràng kẻ giết người thủ đoạn để bọn hắn khủng hoảng tâm thần cũng vì đó c h ấ n nhiếp người nào dám tại khí thành hành hung một đường áo sáng tuổi ra thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống trầm giọng hỏi bên cạnh thi thể thủ vệ nam tử kia chắp tay nói vạn bối trương gia trương dục thụ xin ra mắt tiền bối người trương gia lao nhân kia n h ớ n mày nói xảy ra chuyện gì trương dục thụ nói là thạch bạch phảm nhất định là thạch bạch phảm ngoại trừ hắn không ai sẽ ngụy trang thành người bình thường đến đánh lén giết ta trương ra người tại trung châu đô lần đều biết trương gia chính là danh môn bọc tộc cho nên chỉ cần không phải đầu vóc có vấn đề cũng sẽ không, không có việc gì đi gây người trương gia giống như giờ này khác này dù là lao giả này thực lực mạnh hơn trương dục thụ gia gấp mười 10, gấp trăm lần hắn cũng sẽ không không có việc gì cùng người ta không qua được nhưng có một người là ngoại lệ thạch bạch phàm gia hỏa này giống như cùng trương gia có cái gì thâm cựu đại hận chẳng những khắp nơi săn giết người trương gia còn mỗi lần đều tại người trương gia trên thân lưu chính xuống dưới tính danh giống như sợ người khác không biết là hắn giết người ngay từ đầu trương gia còn không có đem thạch bạch phàm cái này vô danh tiểu bối để ở trong mắt nghĩ thầm không bao lâu cái này thạch bạch phàm liền sẽ bị bọn hắn trương gia hậu bối, đánh, giết, trở thành trương gia bọn hậu bối đá đặt chân lại không nghĩ rằng thạch bạch phàm không có trở thành trương gia hậu bối đá đặt chân bọn hắn trương gia hậu bối ngược lại thành người ta đá đặt chân có thể nói thạch bạch phàm có thể xếp vào địa bàn g thứ tư tất cả đều là bái trương gia bọn hậu bối b a n g tạo bọn hắn từng cái c h e g i ả măng mọc bị người ta thạch bạch phàm đánh giết thành tựu người ta thạch bạch phàm ví danh mà bọn hắn người trương gia lại ngay cả người ta thạch bạch phàm chân thực thân phận tính danh đều hoàn toàn không biết đừng nói biết người ta thân phận chân thật thậm chí ngay cả người ta một cộng lông đều sợ không tới đơn giản mất mặt xấu hổ tới cực điểm có người đều nói đường đường uy danh hiện hách lại ngay cả một cái khai khiếu cảnh thạch bạch p h ạ m đều không đối phó được có thể nói là vi danh không còn mặt trời sắp lặn a nguyên nhân chính là như thế trương linh sơn lúc trước vừa trở về trương gia thời điểm cái k i a gọi t r ư ơ n g trung phú trưởng lão liền đề nghị để hắn giết thạch bạch p h ạ m về sau lại cho phép hắn nhập tổ từ chính gia phổ mặc dù đằng sau bị trương linh tùng đối trở về nhưng cũng có thể nói rõ một điểm đó chính là người trương gia cầm cái này thạch bạch p h ạ m xác thực không có cách chỉ cần thạch bạch p h ạ m tên còn dừng lại trong địa bàn một ngày bọn hắn người trương gia liền sẽ bị đính tại xỉ nhục trụ bên trên một ngày tích xúc nhiều năm hiền hach vi danh hẳn là thật muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát hủy ở cái này nho nhỏ thạch bạch p h ạ m trong tay là các n g ư ơ i người trương gia mộ viễn nguyệt xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chép miệng nói trương linh sơn tia thạch bạch p h ạ m ở ngay trước mặt ngươi giết các ngươi người trương gia ngươi liền thờ ơ sao lấy thực lực của ngươi cầm xuống tia thạch bạch p h ạ m hẳn không phải là vấn đề không tệ ngươi hẳn là có thể bắt được thạch bạch p h ạ m cũng không thể cho các ngươi người trương gia mất mặt t mai thanh an cũng đổi thêm một câu có chút cười trên nôi đau của người khác người trương gia đều rất đáng g ờ à trương gia chính là so với bọn hắn mai gia cường đại hơn gia tộc nhìn thấy người trương gia gặp khó chính là một chuyện vui lớn không chỉ hắn mai thanh a n nghĩ như vậy rất nhiều người đều nghĩ như vậy giống trương gia loại này quái vật khổng lồ nếu là có hướng một ngày ngã xuống bọn hắn những n à y theo ở phía sau gia tộc tất nhiên có thể ăn miệng đ ầ y chảy mỡ a trương linh sơn không để ý đến hai người nhưng đối thạch bạch phàm người này lên tâm tư trước đó hắn tại trương gia tài nguyên điện chuyển vạn tượng vẫn thiết thời điểm quản lý tài nguyên điện trương ân húc trưởng lao đã nói nếu là mình có thể giết thạch bạch phàm lấy được công lao liền có thể trực tiếp đem vạn tượng vẫn thiết hối đ á đi có thể thấy được cái này thạch bạch phàm rất đáng tiền tuy nói mình đã đem v ạ n tượng vẫn thiết ra mua nhưng trương gia tài nguyên trong điện còn có các loại bảo vật chẳng qua là lúc đó công lao của mình đ i ể m không đủ t i a trương ân húc cũng không để cho mình nhìn cái khác tốt hơn bảo vật nếu là có thạch bạch phàm đầu người liền thế có thể đi đổi càng cao cấp hơn đồ vật đối với mình nhất định có chỗ tốt cho nên cái này thạch bạch phàm đã gặp liền không thể đem hắn tùy tiện thả đi thạch bạch phàm người này định dám ở chúng ta khí thành giết người tội không thể tha ngươi yên tâm chúng ta cái này tuyên bố lệnh truy nã chắc chắn bắt lấy hắn trói lại lao giả dứt lời lập tức thân hình nói lên biến mất ngay tại chỗ rất rõ ràng hắn chỉ là thuận miệng nói một chút thôi căn bản không muốn dính vào dạng này l ã n sự bên trong thạch bạch p h ạ m người này đại danh đình đình xưa nay không giết người khác chỉ giết người trương gia có thể thấy được người ta ân đoán rõ ràng các ngươi người trương gia đem thạch bạch p h ạ m dẫn tới khí thành còn chạy đầy đất máu ô hế chúng ta khí thành c h ố ngồi không cho các ngươi bồi thường tiền cũng không tệ còn muốn để chúng ta giúp người gây sự với thạch bạch p h ạ m nghĩ hay lắm thạch bạch p h ạ m gia hỏa này xuất quỷ nhập thần các ngươi trương gia đều thúc thủ vô sách chúng ta khí thành nào có bản lĩnh kia g ú t các ngươi mắc người tất cả mọi người không phải người ngu ai nguyện ý vô duyên vô cớ đắc tội một cái đỉnh tiêm thích khách đây không phải là ở không đi gây sự ai chương gia thật sự là càng ngày càng phế đi một cái thạch bạch phàm đều không đối phó được bị người ta trong thành cắt cổ kết quả ngay cả người ta cái bóng đều không có sở lấy mười phần một n c ư ờ i cái gì ngàn năm đại gia tộc xem ra cũng đi mau chấm dứt lại tiếp tục như thế ta nhìn người người đều có thể tại t r ư ơ n g gia trên thân cắn một cái t r ư ơ n g gia hiện tại nhu cầu cấp bách một cái tuyệt thế thiên tài ra ngăn cơn sóng dữ nếu không t r ư ơ n g gia chắc chắn x u ố dốc không có đơn giản như vậy chương gia thế hệ này xem như không người kế tục toàn bộ nhờ người đời chức chống đỡ không đúng ta nghe nói trước đó có một cái gọi là trương t u kiệt tại trấn ma ti lập xuống đại công diện mộng tiên liên giáo chỉ cần chờ hắn trưởng thành kia thạch bạch phàm đoán chừng cũng không có mấy ngày xuống đầu n g ư ờ i đây đều là lúc nào tin tức trương t u kiệt đều đã chết a chết bị ai giết một cái gọi trương linh sơn hiện tại là trấn ma ti trưởng truy sử trưởng truy sử là làm cái gì làm sao t r ư ơ nghe n g nói qua điều này cũng không biết bốn phía xem náo nhiệt đám người từng câu từng chữ c h ó i hai thanh â m chuyển vào trương d ụ thụ ba người trong lỗ h a i để ba người sắc mặt trong nháy mắt trướng hồng bắt đầu nhưng không thể nào phản bác chỉ có thể b i ế t khuất đem thi thể thu lại bọn hắn hiện tại chỉ muốn mau mau rời đi nơi thị phi này bớt bị người nghị luận mất mặt xấu hổ nhưng là vừa nghĩ tới thạch bạch p h ạ m có thể ngay tại ngoài thành chờ lấy bọn hắn liền chu trừ tại sớm định ra không biết nên đi về nơi đâu muốn ở trọ kết quả người ta khách sạn cũng là đầy ba người không khỏi có chút mờ mịt luôn uống trong lòng hối lận không thôi sớm biết tại khí thành gặp được thạch bạch p h ạ m bọn hắn tuyệt sẽ không lại tới đây nhưng ai có thể nghĩ đến thạch bạch phàm gia hỏa này thời gian một năm cũng không thấy bóng dáng đột nhiên lại xông ra hết lần này tới lần khác còn xui xẻo bị bọn hắn gặp gỡ ai ba người than thở đông nhiên trương dục thụ bên cạnh nữ t ử ánh mắt sáng lên nhanh chóng chạy bộ đến mai thanh an trước mặt chắp tay nói mai công tử ta là trương dục yên mai thành tiệp trà xã giao chúng ta gặp mặt qua ồ mai thanh an cũng không có ấn tượng gì cái này trương dục yên dáng dấp mặc dù cũng rất duyên dáng nhưng cùng mộ h u y ễ n nguyện so sánh đó chính là trời bực chi t r ê n l ệ n h lúc trước mai thành tiệp trà xã giao có mộ h u y ễ n nguyện tại ai còn chú ý nàng một cái vô danh tiệu tốt cái này trương dục yên có thể đi vào mai thành tiệp trà xã giao tất cả đều là dựa vào là t r ư ơ n g ra mặt mũi bản thân nàng cũng không có gì chỗ đặc t h ủ căn bản không đáng bị mai thanh an nhớ kỹ hắn mai thanh an dù sao cũng là địa bản g thứ bảy mươi hai người trương dục yên đều không vào địa bản g cũng xứng bị ta nhớ kỹ vất quá mặc dù trong lòng k i n h thường nhưng hắn vẫn là rất lễ phép cười cười nói nguyên lai là trương dục yên cô nương đã lâu không gặp dục yên cô nương phong thái vẫn như cũ trương dục yên bị thổi phồng đến mức có chút đỏ mặt đang muốn nói chuyện trương dục thụ đột nhiên đi lên phía trước đối mộ n g ễ n nguyện chắc tay nói mộ t i tử không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngài ta là trương dục tụ năm đó chấn ma sử tuyển chọn chúng ta vẫn là một giới đâu thật sao ta không nhớ rõ mộ huyết nguyệt tử t ổ n nói trương dục tụ lại không cảm thấy mất mặt ngược lại cười bồi nói mộ tiên tử nói vừa ngài chỉ là công vụ bề bộn trong lúc nhất thời nghị không ra mà thôi để ta giới thiệu một chút đây là ta mội mội ta trương dục yên còn có vị này là ta đệ mội sở kỳ sở kỳ mộ huyết nguyệt kinh ngạc nói không phải là các ngươi người trương gia a cái kia vừa mới người chết kia là sở kỳ la phu quân ta trương dục bằng sở kỳ có chút suýt nước mắt một tiếng còn đắm chìm trong trong bị thương mộ viễn nguyệt nói đã ngươi không phải người t r ư ơ n g gia vậy ngươi cũng không cần lo lắng sẽ bị thạch bạch phàm giết chết sở kỳ s ứ n g sở không nghĩ tới mộ viễn nguyệt sẽ nói như vậy nữ nhân này thật đúng là thẳng thắn thế nhưng là đem nàng sở kỳ xem như người nào ta đã gả cho d ù bằng đó chính là người t r ư ơ n g gia tuyệt sẽ không lâm trận bỏ chạy sở kỳ một mặt chỉnh trọng nói mộ viễn nguyệt cười ha ha vẫn là cái trung trinh nữ tử không tệ đi đây là các ngươi chương gia sự tình chính các ngươi xử lý đi bất quá Các còn ngươi k hai ô n này g biết vị này là ai đi. Vừa nói, chỉ chỉ Vừa đỉnh đỉnh thúc thúc n người, người thúc thúc nói nói tấu chương t r xong Sơn. n chương Tụ Dục ba trăm linh chín thạch bạch phàm sẽ xuất hiện địa phương giao lưu hội t r ư ơ n g ba trăm linh chín thạch bạch phàm sẽ xuất hiện địa phương giao lưu hội trương linh sơn hắn chính là trương linh sơn chính là hắn giết trương tú kiệt cùng trương hiển bạch ngày tổ trương dục yên cùng trương dục thụ lập tức mặt lộ vẻ không cam lòng sở kỳ càng là để cho nói ngươi đã ở chỗ này vì cái gì không cứu phu cô ta nếu như là trương tú kiệt cùng trương hiển bạch ngày tổ tại tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn nên số người đã chết người đáng chết vẫn còn còn sống ngươi là chúng ta trương gia xỉ đủ ba trương linh sơn tay phải hất lên đem sở kỳ quạt cái ngã nào h nói phạm thượng đối trưởng đối không tuân theo nên đánh sở kỳ nửa gương mặt xương cùng đầu h e o Khỏe m i ệ nàng g m theo m đã được như nguyện cũng bị trương linh sơn một thanh bờ bay cùng sợ kỳ lăn làm một đoàn chưng dục thụ lúc đầu cũng nghĩ giận dữ mắng mỏ một phen nhưng nhìn trương linh sơn cái này tính tình chết sống không còn dám nói nhảm há hốc mồm nghẹn đỏ mặt trong lòng vừa sợ vừa giận lại sợ cái này trương linh sơn không phải mới tại c h u y ể n công tháp đột phá khai khiếu cảnh không bao lâu sao làm sao thực lực cứ như vậy mạnh vô luận là sở kỳ hay là trương dục yên đều không thể so với hắn trương dục thụ t r ê n lệnh tất cả mọi người đột phá khai khiếu cảnh nhiều năm kết quả ngay cả người ta trương linh sơn một bàn tay cũng đỡ không nổi nếu nói sở kỳ là bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị khi trương dục yên thấy được sở kỳ vết xe đổ rõ ràng đang mắng người thời điểm liền có chỗ phòng bị nhưng vẫn là ngăn không được người ta một bàn tay bởi vậy có thể thấy được trương linh sơn thực lực cùng bọn hắn hoàn toàn không cùng đẳng cấp khó trách hắn có thể cùng mai thanh an mộ huyết nguyệt đứng chung một chỗ v ậ t họp theo loài nhân dĩ q u â n vân l i ê n từ một điểm này tới nói người ta trương linh sơn mặc dù còn không có được xếp vào địa bảng nhưng cũng đã cùng xếp vào địa bảng không khác biệt thực lực đã đầy đủ thiếu k h u y ế t cũng chính là chiến tích mà thôi h a h a trương linh sơn người ta thật cũng không nói sai à ngươi đối với mình người nhà là thật hung á c người ta hai cái nữ hải tử chỉ là bởi vì thương tâm không lựa lời nói liền bị ngươi phiến ra chóc thịt vong ngươi làm một chút cũng không biết thương hương tiếp ngọc mộ viễn nguyệt xem náo nhiệt không chê chuyện lớn khanh khách một tiếng lại nói bất quá ta muốn giúp trương linh sơn giải thích giải thích hắn lúc ấy cùng chúng ta cùng một chỗ căn bản không biết thạch bạch phàm tồn tại cho nên không thể trách hắn thấy chết không cứu mộ tiên tử nói không sai cái này ta có thể chứng minh trương linh sơn kỳ thật cũng nghĩ giết thạch bạch phàm dù sao hắn vô luận như thế nào đều là người t r ư ớ n gia g sinh ra tới liền cùng thạch bạch phàm thế bất lưỡng lập mai thanh an cũng phụ h ò a nói hắn hiện tại liền muốn nhìn thấy thạch bạch phàm cùng trương linh sơn đánh nhau mặc kệ cái nào ra hỏa chết mất hắn đều không có gì tổn thất tương phản còn có thu hoạch dù sao cái này trương linh sơn thực lực không tầm thường đem hắn ba tên hộ vệ đều đánh không hề có lực hoàn thủ có thể thấy được hắn bản lĩnh mà thạch bạch phàm cũng là địa bảng thứ tư cao thủ trong cao thủ hai người đánh nhau tuyệt đối là một trận thế lực ngang nhau nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu phàm người q u o n chiến nhất định có thể từ đó đạt được cảm mộ cho nên trương linh sơn cùng thạch bạch phàm hẳn là đánh nhau không đánh có lỗi với mọi người chờ mong nguyên lai、like、là chúng ta trách lầm trương linh sơn không là linh, linh sơn thúc trương dục thụ mượn gió bẻ măng vội vàng một mặt cung kính chắc tay nói lại hỏi không biết linh sơn thúc hiện tại ở, nơi nào ở. yên m ộ i cùng sở kỳ đều bị thương hẳn là tìm một chỗ an tĩnh tu dưỡng tu dưỡng không quay dày linh sơn thúc đi t r ư ơ n g dục yên cùng sở kỳ đứng ở t r ư ơ n g dục thụ bên cạnh thân cũng đều chắc tay chỉ là biểu lộ cũng không như thế nào tôn trọng rất rõ ràng trong lòng còn có k h n g phục b ấ t quá những n à y đều không phải là trọng điểm trọng điểm là bọn hắn hiện tại dính vào trương linh sơn có thể tìm một chỗ ở lại luôn luôn tốt dù là bị khúc cầu toàn cũng so đứng tại trước mặt mọi người không có chỗ đi muốn tốt hơn nhiều t r ư ơ n g dục thụ hiểu rõ đạo lý này tự nghiêm mặt lấy lòng chắc đối t r ư ơ n g dục yên cùng sở kỳ không phải người ngu đương nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này có đánh hay không n h i u ta nói không tính mai công tử định đ o ạ n trương linh sơn thản nhiên nói mai thanh an cười nói phủ đệ của ta nhưng rất lớn a lại đến mấy người cũng ở đến hạn vậy thì đi tôi h vừa vặn các ngươi người trương ra ở cùng một chỗ phòng ngừa kia thạch bạch phảm lại xuất hiện tập sát trong lòng hắn thầm vui vốn đang lo lắng mộ huyễn n g u y ệ t từ trước đến nay trương linh sơn như hình với bóng mình không có cùng mộ huyễn n g u y ệ t một chỗ cơ hội hiện tại có chương dục t ụ ba người dán trương linh sơn mộ h u ễ n nguyện cũng không thể cũng theo sau tham gia náo nhiệt đi cái này không thì có mình cùng mộ h g u y ễ n nguyệt một chỗ cơ hội a cảm tạ cái này và tên phế b ậ t một đường không ngại sáu người rất nhanh liền đi tới thanh an trai chính như mai thanh an lời nói nơi đây cực kỳ lịch sự tao nhã mà lại biện tử rất lớn có núi có nước kỳ hoa dị thảo trải rộng trong gió thổi p h ậ t liền có mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người đưa vào tị khẩu lỗ mũi bên trong khiến cho người tâm thần thanh thản không hổ là mai công tử lại dùng nghe ngọn hoa cùng quan sát động tĩnh cỏ đến tô điểm b i ệ n tử ở chỗ này tu hành đều là làm ít công to a chương d ụ yên tàn thắn nói mai thanh an kinh ngạc nhìn nàng một cái tiên cô nương cũng hiểu hoa cỏ tiểu mội chỉ là h i ể u sơ một hai kém x a mai công tử dạng này g mọi người t r ư ơ n g dục yên khiêm tốn nói mai thanh an cười nói ta tính là gì mọi người chỉ là tùy tiện chơi của tôi tiên cô nương nếu có hứng thú có thời gian chúng ta cũng có thể giao lưu trao đổi tâm đắc ta hiện tại liền có thời gian t r ư ơ n g dục yên thốt ra nhưng rất nhanh liền đỏ b ừ n g mặt thẹn thùng túi lầu xuống hai tay xoa xoa quần áo một bộ không biết làm sao dáng vẻ t r ư ơ n g dục thụ chỉ t i ế c rèn sắc không thành thép chừng nàng đồng dạng cô mội, mội này từ khi tại mai thành tiệp trà xã giao gặp mai thanh an về sau thật giống như mất m n t h á c h mỗi ngày đều đem mai thanh an treo ở bên miệng mà lại tiêu tốn rất nhiều thời gian đi người nghiên cứu nhà yêu thích cái này cái gì c ầ u thí nghe ngọn hoa cùng quan sát động tinh cổ chính là nàng người nghiên cứu nhà yêu thích nghiên cứu ra được đặc trước kia chưng ơ dục yên đối với mấy cái này c ầ u thí hoa hoa thảo thảo nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều bây giờ lại thuộc như lòng bàn tay chính là vì có thể cùng người ta mai thanh an có một cái cộng đồng chủ đề có thể khiến người ta mai thanh an đối nàng nhìn nhiều rất tốt nàng đã được như nguyện cũng coi như không có phí công phế nhiều như vậy thời gian bên trong nghiên cứu nhưng là lại đã được như nguyện cũng không thể chủ động đi lên đưa đi nữ hải tử ra vẫn là phải thận trọng bằng không ha không bị người ta mai thanh an xem nhẹ rồi người có cái gì thời gian đều thụ thương chờ chữa khỏi vết thương về sau lại cùng mai công tử nói mấy cái này kỳ hoa dị thảo t r ư ơ n g dục thụ quát lớn một tiếng mai thanh an cười nói t r ư ơ n g dục thụ huynh đệ nói không sai là trước tiên cần phải nghỉ một chút đi thôi ta mang các ngươi t r ư ớ c ở lại người tới hắn k h ẽ quát một tiếng lập tức liền có hạ nhân tiến lên đón mai thanh an nói mang mấy vị này trương ra huynh đệ tỉ bội đi trong gió ở lại dưới không thể lãnh đạm k á c nhân nếu là khách nhân bất mãn duy ngươi là hỏi là công tử yên tâm hạ nhân lập tức làm cái m ờ i chữ trương linh sơn mấy người lập tức đi theo người này mà đi để mai thanh an im lặng là mộ h u y ế t nguyệt thế mà cũng đi theo không khỏi kêu lên mộ tiên tử chỗ ở của ngươi không ở nơi này mộ h u y ế t nguyệt nói phân nhiều như vậy địa phương làm gì ta nhìn nơi này liền rất tốt ây mai thanh an trong lòng một trận thờ mắng kia trương linh sơn đến cùng có cái gì tốt để ngươi nhớ mai không quên liền rời đi từng phút từng giây cũng không nguyện ý tốt ta đã mộ tiên tử cũng thích nơi này liền thế tại sát vách cho ngươi dự một phòng mai thanh an lập tức liền muốn chào hỏi hạ nhân làm việc lại nghe mộ h u y ễ n nguyệt nói không cần ta liền cùng trương linh sơn bọn hắn ngủ cùng chỗ là được ai nha cái này mai thanh an ghen tị răng đều muốn bị cắn nát nhưng nhìn mộ h u y ễ n nguyệt khăng khăng như thế đành phải âm thầm thở dài cũng đi theo trong gió cư hắn khó chịu trương linh sơn càng khó chịu mộ h u y ễ n nguyệt cái này vung không thoát kẹo ra châu thật sự là chán ghét mà lại giống như lớp ân luôn luôn khả năng hấp dẫn càng nhiều con rồi một cái mai thanh an đã để người quá sức chưng dục thụ ra hỏa này thì ngay cả mai thanh an cũng c ô n bằng tại mộ viễn nguyệt trước mặt đơn giản như là một cái hạ nhân một mặt lấy lòng hầu hạ h è n mọi bộ dáng còn có cái kia trương dục yên tại mai thanh an trước mặt cũng như một kẻ ngu ngốc t h ậ t không thể ngay trước mặt mọi người ôm ấp yêu thương mười phần ngu đần khó trách trương gia càng ngày càng không bằng người bọn hậu bối như đều là cái này không có tiền đồ bộ dáng trương gia không song đ ờ i mới là quái sự nói đến so với những ngày ưỡng nghiêm mặt lấy lòng người khác phế bật trương tú kiệt s á t thực cao bọn hắn không chỉ một bậc đáng tiếc hắn trương tú kiệt nếu như không tìm hắn trương linh sơn phiền p c hắn cũng sẽ không như thế chết sớm trương linh sơn mộ viễn n g u y ệ t đ ố n g n h ư n ó i quan đại sư có hay không nói bao lâu có thể cho ngươi đem binh khí đánh ra đến mười ngày thời gian này còn có thể kêu mười ngày sau cầm binh khí chúng ta liền xuất phát được trương linh sơn cùng mộ viễn n g u y ệ t không có nói nhiều đi vào trong do cư liền tìm gian phòng lập tức chui vào đóng chặt cửa phòng mộ viễn n g u y ệ t hừ một tiếng nếu như không phải không thiện nàng thật muốn chui vào nhìn chằm chằm trương linh sơn xem hắn đến cùng ở bên trong làm cái gì một bộ thần thần bí bí bộ dáng nhất định là ở bên trong bụng trộm tu luyện thần công gì nếu là mình có thể có được hắn bí mật mộ tiên tử ngài cùng linh sơn thúc muốn đi làm gì t r ư ơ n g dục thụ n h ị n không được tò mò hỏi liên quan béo gì đến ngươi mộ huyết nguyệt lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái đi thẳng tới trương linh sơn sắt vách phòng úc ở lại chỉ để lại trương dục thụ một mặt lúng túng đứng ở nơi đó mộ tiên tử mệt mỏi bằng không sẽ không như thế nói chuyện t r ư ơ n g dục thụ cho mình hòa giải bất quá không ai để ý đến hắn t r ư ơ n g dục y ê n lực chú ý đều thả trên người mai thanh an mà sợ kỳ hai mắt trực câu câu nhìn chằm chẳm trương linh sơn gian phòng cửa lớn không biết đang suy nghĩ gì đổ vật về phần mai thanh an thì bước nhanh tiến đến mộ viễn nguyệt bên người còn muốn cùng nàng nói cái gì nhưng bị người ta h u y ệ n chuyển cự tuyệt c á c cửa phòng c o n bế mai thanh an tức giận trừng trương r ụ c t ụ một chút nếu không phải ra hỏa này nói nhảm hỏi thăm người nhà mộ tiên tử việt tư chọc giận mộ tiên tử mộ tiên tử cũng sẽ không trực tiếp quay ngược về phòng nghỉ n ơ i bất quá lời nói đi cũng phải nói lại mộ tiên tử đến cùng cùng trương linh sơn muốn đi làm gì được rồi không muốn nhiều như vậy mai thanh an không có truy đến cùng vấn đề này dù sao cùng mình không quan hệ nhiều lắm người ta đã đồng hành đến khí thành tìm quan ngụy công chế tạo binh khí khẳng định đã sớm kế hoạch tốt việc cần phải làm mình không có ngăn trở có thể cũng không cần thiết ở không đi gây sự bất quá đã này mười ngày thời gian mộ u y ễ n nguyệt đều tại khí thành vậy mình liền không thể lãng phí cơ hội này mộ tiết tử giao lưu hội hai ngày sau liền sẽ bắt đầu đến lúc đó chúng ta cùng đi cũng kiến thức một chút một đời mới thợ rèn năng lực nói không chừng trong bọn họ liền có người có thể chế tạo ra vượt mức bình thường chính là binh khí tốt mai thanh an cao giọng mời nói lại nghe mộ u y ễ n nguyệt nói đa tạ mai công tử hào ý nhưng là ta mệt mỏi không có hứng thú mai thanh an sắc mặt cứng nờ đột nhiên kế thượng tâm đầu nói thạch bạch phàm đột nhiên đến thăm khí thành khẳng định cũng là vì đến chế tạo binh khí mà tới hắn người này luôn luôn không lộ thật mặt không dám đi đ ỉ n h tiêm luyện khí cắt chế tạo binh khí nói không chừng giao lưu hội bên trên hắn biết vụ trộm xuất hiện thừa cơ hội cầu được binh khí thật sao m ộ h u y ế t n g u y ệ t cũng không tin tưởng thạch bạch phàm hình dạng thế nào tất cả mọi người không biết người ta vì cái gì không dám đi đ ỉ n h tiêm luyện khí cắt chế tạo binh khí hoàn toàn không có đạo lý mà lại thạch bạch phàm săn giết người trương gia nhiều năm đều không có bị thu thập có thể thấy được hắn bản thân khẳng định cũng có định tiêm binh khí bản thân làm gì đến khí thành lại chế tạo một kiện ngay mai công tử kiểu nói này ta nhớ ra rồi t r ư ơ n g dục thụ nói thạch bạch p h ạ m am hiểu dùng câu nhưng một năm trước giết ta trương gia người thời điểm dùng không phải câu chúng ta hoài nghi binh khí của hắn bị hư hại chính là ta trương gia người tổn hại vì thế hắn mai danh nhận tích một năm nghĩ đến liền nút trong bóng tối sưu tập vật liệu lợi khí lần này đi vào khí thành nhất định là vì chế tạo lần nữa một thành câu cho nên nếu như giao lưu hội bên trên có người muốn rèn đúc n g ă n câu định chính là thạch bạch p h ạ m lần này nói có lý có cứ cũng chỉ có cùng thạch bạch phàm liên hệ nhiều năm người trương gia mới biết được tình báo này mai thanh an nghe xong liền đến sức lực lập tức nói không tệ thạch bạch phàm chỉ dùng thời gian một năm đến góp nhặt vật liệu luyện khí có thể góp nhặt nhiều ít ngay cả cho nổi danh luyện khí các nhét kẽ r ă n g đều không đủ mà hắn lại không thể không có binh khí cho nên mới giao lưu hội tìm vận may trương linh sơn ngươi cũng nghe đến đây chính là đánh giết thạch bạch phàm cơ hội tốt nhất ta mộ v i ế t nguyệt nghe vậy cũng nói đã như vậy liền thế mời mai công tử tại giao lưu hội lúc bắt đầu kêu lên ta ta ngược lại muốn xem xem cái này thạch bạch phàm đến tội cùng dáng dấp cái gì ba đầu sáu tay có thể ngăn trở hay không trương linh sơn một bàn tay trương linh sơn đây chính là ngươi vì người t r ư ơ n g gia báo thù rửa hận cơ hội tốt ngươi sẽ không không đi thôi đi vì cái gì không đi đến lúc đó gọi ta chính là trương linh sơn hừ một tiếng lại nói còn có m ở i mộ cô nương tự trọng không muốn ở trên tường đạo cái động nhìn chúng ta nếu như mộ cô nương tịch mịch khó nhịn đại khái có thể trực tiếp tới phòng ta ta người này thích hay làm việc thiện cũng có thể cố mà làm thành toàn ngươi đám người trợn mắt hốc mồm cảm giác nghe được cái gì chuyện kỳ dị ngươi nói hiễu nói vượn cái gì ai nhìn chỗ ngươi rồi thật sự là cố tình gây sự mộ n g u nguyệt hừ lạnh một tiếng trong lòng ám đạo gia hỏa này thần thức quả nhiên cường đại mình đã rất bí mật thế mà đều sẽ bị hắn phát hiện t i u thạch bạch phàm nếu quả như thật xuất hiện tại giao lưu hội khẳng định có trò hay nhìn hh ắ mộ huyết nguyệt trong lòng chờ mong nàng rất muốn nhìn một chút t i u thạch bạch phàm có thể hay không bức trương linh sơn bộc lộ ra hắn bí mật thấu t r ư ơ n g xong t r ư ơ n g ba trăm mười vân giao tiên tử thử an thiếu gia t r ư ơ n g ba trăm mười vân giao tiên tử thử an thiếu gia khí thành quảng trường đây là bàn đá xanh xếp thành đại quảng trường bốn phía có khán này có thể chứa đựng trên b ằ n người lần ú c đ u cái à cái là giao lưu hội chỉ là y cái chỉ đám gọi giao hội lưu một này g ư ờ i tiểu đ tiểu náo, nhưng phát triển náo, nhưng n đã bao lâu nay, liền cũng trở thành một việc trọng đại. Trương Linh tại Mai tới thời điểm, cũng thành trọng trương Sơn cùng mộ nguyệt bọn hắn tại mai Thanh trở một huyết Làm mộ đường đây đều An dẫn đường xuống tới ở đây thời điểm, đều đối với nơi này, náo nhiệt cảm thấy không i n Lần này k h đồng d ạ n g mai thanh an giải thích nói khí thành thành chủ mặc dù không có ra mặt nhưng là phụ thành chủ tam tiểu thư ra mặt chủ chỉ lần này giao lưu hội không đúng hiện tại không gọi giao lưu hội gọi là luyện khí thi đấu luyện khí thi đấu mộ n g ễ n nguyện nghi ngờ nói làm sao so ngay trước mặt mọi người tại trước mắt bao người rèn đúc binh khí sao đây chẳng phải là bị người đem mình phương pháp luyện khí học đi rồi các nhà các hộ phương pháp luyện khí đều là bí ẩn tuyệt sẽ không bày ra chi tại bên ngoài mai thanh an nói mộ tiên tử nói không sai nhưng tam tiểu thư tự có biện pháp chúng ta nhìn xem là được đến bên này đi ta cho chúng ta làm cái bao xương mộ v i u y ễ n nguyệt mướn mày lần thi đấu này chiến trận như thế lớn thạch bạch phàm chắc chắn sẽ không tới chúng ta đi một chuyến một công mai thanh an nói có thể kiến thức đến giao lưu hội lột s ắ c thành luyện khí thi đấu không coi là đấy không đây chính là giới thứ nhất luyện khí thi đấu tương lai nhất định sẽ trở nên càng thêm phù ị n h mộ tiên tử nếu là không chê cũng có thể tùy tiện xuất ra một chút vật liệu luyện khí để cho người ta luyện khí các người mai hoa luyện khí các có người tham gia sao mộ huyễn nguyệt hỏi mai thanh an nói ta có một cái chi thứ đệ đ ể biết tham gia Tốt, vậy ta liền để hắn luyện khí cũng coi là cho các người mai hoa luyện khí các thêm chút t ạ c t h ư ở n g đ à tạo mộ tiên tử mai thanh an vui mừng quá đỗi không nghĩ tới mộ huyễn nguyệt như thế nệ tình điểm tốt ta xem ra chính mình cùng mộ tiên tử quan hệ còn có thể tiến thêm một bước thanh an ca một cái vóc người thanh niên cường tráng đột nhiên tiến lên đón đối mai thanh an tất cùng tất kính vân an mai thanh an giới thiệu nói vị này chính là ta vừa mới nói cái kia muốn tham dự luyện khí thi đấu đệ đệ tên là mai thiết phong tiểu phong còn không mau tạ ơn mộ tiên tử mộ tiên tử nói muốn bắt vật liệu luyện khí cho ngươi luyện khí đâu đây chính là cực lớn vinh hạnh nhiều ít người muốn cho mộ tiên tử luyện khí đều không có cơ hội này đâu nhiều nhiều tạ mộ tiên tử ta ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng mai thiết phong sắc mặt trứng hồng có chút tự ti mặc cảm không dám nhìn mộ h u y ế n nguyệt mộ huyễn nguyệt không cảm thấy kinh ngạc loại này thẹn thủng tiểu hài nhi hắn đã thấy nhiều cười nhạt một tiếng nói không cần có áp lực quá lớn vật liệu luyện khí đều là t ạ m không đưa cho ngươi tổn thất cũng không đau lòng không không ta nhất định sẽ cho mộ tiên tử chế tạo ra một kiện thần binh lợi khí v i ệ t không cô phụ mộ tiên tử trầm o n g mai thiết phong trịnh chọn việc cam đoan ha ha có cái này nhiệt tình n h ư là tốt mộ nguyễn n g u y ệ t qua loa cười cười sau đó hỏi mai thanh an nói ngươi nói bao xương chính là chỗ này sao nàng đánh giá một phen trong bao xương nội bộ cấu tạo nói luyện khí đại lô tử đều n h ấ c đến đây quả nhiên là muốn tại trước mắt bao người lợi khí liền không sợ tiết lộ nhà các ngươi truyền hoa mai rèn đúc phát sẽ không mai thiết phong nói tam tiểu thư tất cả an bài x o n g sẽ có chuyên môn phòng tránh che đậy đem chúng ta bao lại mọi người chỉ có thể nhìn thấy chúng ta ở bên trong luyện khí hình dáng căn bản không nhìn thấy nội dung cụ thể ồ vậy cái này tam tiểu thư rất cam lòng bỏ tiền vốn á loại này phòng tránh che đậy thật không đơn giản mộ h u y ế t n g u y ệ t kinh ngạc nói mai thiết phong nói đúng vậy a tam tiểu thư là x u ố n g tiền vốn lớn nàng dự định đem luyện khí thi đấu làm thành nhưng truyền thừa trăm năm thậm chí ngàn năm đ ỉ n h tiêm t ị n h hội vì thế xuống dưới lại nhiều tiền vốn đều không để ý tam tiểu thư chính là người bên trong long p ư ợ n g khí phách vô tận phạm là khí thành đắng người mặc kệ có nhìn hay không đến quen p h ụ thành chủ nhưng đối mặt tam tiểu thư đều phải nói một tiếng chịu p h ụ mai thanh an cũng không nhịn được tán thắn nói khó nén trong lòng đối tam tiểu thư sùng kính c h i tình mộ viễn nguyệt khẽ cho mày cái này tam tiểu thư người thế nào thế mà để mai thanh an đều khen không dứt miệng mà lại là ngay trước nàng mộ viễn nguyệt mặt khen không dứt miệng liền không sợ trêu đến nàng mộ viễn nguyệt không cao hơn sao có thể thấy được mai thanh an là phát ra từ nội tâm kính nể kia tam tiểu thư so sánh dưới nàng mộ tiên tử tại người ta trong lòng n ư ợ c lại còn rơi xuống xuống dưới thành mai công tử các người nói kia tam tiểu thư là ai a chưng ơ dục yên nhịn không được tò mò hỏi mai thanh an nói tam tiểu thư chính là vân giao tiết tử vân giao tiết tử đã từng địa bản g thứ mười hai nhưng đột phá thông mạch cảnh về sau liền tự động từ địa bản g rời khỏi từ đây mai danh nhận tích rất nhiều người đều suy đoán vân giao tiên tử bị người ám hại hoặc là bị cái nào đỉnh tiêm ẩn thế môn phái thu nhập trong môn trong núi tiềm tu lại không nghĩ rằng người ta vẫn luôn tại khí thành vẫn là khí thành thành chủ diện mạo hiên con gái ruột lại là nàng mộ n u y ễ n nguyện tự l ẩ bẩm vân giao tiên tử thế nhưng là nàng cho tới nay đi theo mục tiêu mặc dù nàng tin tưởng mình tương lai sẽ không thua vân giao t i ê n tử nhưng là hiện tại mình còn không bằng người ta hơn xa c h ỉ ít người ta đã là thông mạch cảnh mà nàng vẫn chỉ là một cái khai khiếu cảnh mà thôi trừ cái đó ra người ta vân giao tiên tử đã bắt đầu tổ chức cỡ lớn thi đấu chuyện nghiễm nhiên thành khí thành người nói chuyện tương lai tất có thể thay thế diện mạo hiên trở thành mới khí thành thành chủ kia là cỡ nào vi danh nàng mộ huyễn nguyệt lấy cái gì c ù n g người ta so nghĩ tới đây mộ huyễn nguyệt trong lòng liền sinh ra cấp bách tri tâm nàng sợ mình lãng phí thời gian nữa chỉ sợ sẽ lạc hậu càng xa cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian từ trương linh sơn nơi này đạt được bước vào c h u y ể n công tháp tầm thứ chín bí mật v a n g không cả đời mình đều sẽ sống ở vân giao tiên tử bóng ma phía dưới phải biết từ khi nàng thành danh bắt đầu liền có người cầm nàng cùng vân giao tiên tử so sánh xưng nàng là cái thứ hai vân giao tiên tử mộ h u y ế t n g u y ệ t khâm phục nàng là nàng vân giao tiên tử là vân giao tiên tử há có thể nói nhập là một cái gì cái thứ hai nàng mộ h u y ế t n g u y ệ t muốn làm cái thứ nhất để vân giao tiên tử đi làm cái thứ hai mộ huyễn nguyện mới là tam tiểu thư đến rồi mai thiết phong đột nhiên trầm giọng nói biểu lộ trở nên trang nghiêm vô cùng Thẳng cấp thân thể, c u n g kính nhìn xem quảng trường chính giữa trên đ à i cao. cái này đ à i cao, chính là t r ầ m dài từ dưới đất thăng lên, mà một bộ tơ trắng kim tuyến hoa phục thanh lịch đoàn trang nữ tử liền đ ứ n g tại chính giữa đ à i cao. chờ đ à i cao lên tới đỉnh cao nhất, nữ tử m ỉ m cười, c ấ t cao giọng nói, cảm tạ mọi người cho ta k h í vân giao chút tình m ọ n tới tham gia ta k h í thành giới thứ nhất luyện k h í thi đấu. mời các vị tuyển thủ dự thi đăng tràng. Thanh ngân ca, ta đi. Mai thiết phong nói một tiếng, lập tức chào hỏi t u y tùng, đem luyện khí đại lô tự đẩy ra g i a phòng, tọa lạc đến khi vân giao kia đại cao trung q u n h giống như mai thiết phong, cái khác từng cái dự thi tuyển thủ cũng đều từ riêng phần mình trong bao x ư ơ n g đẩy ra luyện khí đại l ô tử mọi người làm thành một vòng tổng cộng hai mươi cái đội ngũ mỗi cái trong đội ngũ đều có một cái chủ yếu dự thi tuyển thủ đại biểu các nhà luyện khí các xuất chiến thì như mai thiết phong liền đại biểu mai hoa luyện khí các mà tại chủ yếu tuyển thủ bên người thì có phụ tá cùng trợ thủ nô bục dù sao cái này luyện khí là cá thể lực sống chỉ có mọi người cộng đồng mang theo lực mới có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo thành công bằng không một người chậm rãi đánh có trời mới biết đánh tới lúc nào hắn có hứng thú đánh mọi người còn không có hứng thú nhìn đâu tất cả tuyển thủ dự thi đã vào chỗ hiện tại mời tuyển thủ dự thi đem riêng phần mình túi chữ vật đều giao cho hạ nhân cầm hạ nhân không thể tới gần luyện khí lô không thể dùng cái khác vật liệu luyện khí đến bổ sung l u y ệ n chế nhất định phải sử dụng khách nhân cho vật liệu luyện khí l u y ệ n chế nếu không hủy bỏ tư cách dự thi vĩnh sinh trục xuất khí thành khí vân giao thanh em không lớn nhưng hắn lời nói đều một cái không rơi tiến vào mọi người lỗ thai trong lòng mọi người đều là một trong lẫm biết khí vân giao không phải đang nói bừa nếu có người dám can đảm trái với tranh tài quy củ như vậy hắn liền bị khí thành lĩnh cựu xóa tên tại luyện khí nhất đạo lại không xoay người cơ hội vân giao tiên tử yên tâm ta mai thiết phong tuyệt sẽ không nhiễu loạn quy củ không tệ chúng ta kim quan g luyện khí các c ũ n giống g như vậy nếu có người không cho vân giao tiên tử mặt mũi vụ trộm gian lận ta đảng tử an cái thứ nhất cùng hắn không qua được là đảng tử an đảng tử an thế mà đều tới vân giao tiên tử thể diện thật lớn a không hổ là vân giao tiên tử truyền thuyết đảng tử an truy cầu vân giao tiên tử nhiều năm nhưng đều bị vân giao tiên tử cự tuyệt nhưng đảng tử an cũng không nhậu trí ngược lại càng áp chế càng dũng càng bại càng chiến cuối cùng vẫn là bị hắn cho đổi tới khí thành a đảng tử an là ai có người đưa ra nghi vấn n g ư ờ i còn lại nói thiên bảng xếp hạng thứ tám mươi mốt thông mạch cảnh cường giả tối đỉnh ngươi cũng không biết chỉ là tám mươi mốt trước một người tự hồ có chút thất vọng sau một người k h e i nói tám mươi mốt làm sao vậy ngươi cũng không nhìn một chút đảng tử an mới bao nhiêu lớn n h n kỷ thiên bảng bài danh phía trên những cái kia đều là thành danh đã lâu lão tiền bối tử an thiếu gia chỉ là chừng ba mươi tuổi cũng đã bước vào thiên bảng tám mươi mốt hãn tiền đồ vô lượng tương lai giết vào thiên bảng mười vị trí đầu đều không phải là vấn đề không có khả năng thiên bảng mười vị trí đầu cũng nhiều ít năm không thay đổi từ thứ mười một đến thứ mười đây chính là danh trời lại đến bao nhiêu thiên tài đều vô dụng không phải lịch sử luôn luôn từ người sáng tạo đ i chép cũng từ người đánh vỡ giang sơn đời nào cũng có tài t ử ra luôn có người có thể bước vào thiên bảng mười vị trí đầu đám người nghị luận ở mỹ náo nhiệt không thôi chỉ là đảng tử an cái tên này liền để mọi người đem chủ đề dẫn tới trên thiên bảng chỉ là không đợi đám người ồn ào bao lâu khí vân giao liền đem sự chú ý của mọi người lại kéo lại nói bên trên tre ẩn che đậy、Rõ. hai mươi cái ngân bảo thành b ệ lập tức ở bên hông gỗ trong túi chữ vật liền bay ra một trong suốt s ắ c tiểu cầu chỉ gặp hai mươi nhân khẩu bên trong nói l ầ m bẩm hai tay cấp tốc bấm nghiệm phát q u y ế t thu hai mươi cái trong suốt tiểu cầu lập tức đón gió biến lớn hóa thành một cái ngã dạng cái bắt lồng ánh sáng ổn ổn đương đương t r ụ p tại kia hai mươi cái luyện khí đội ngũ phía trên đám người liền thấy cái lồng dưới đáy sinh ra từng sợi không nói rõ được cũng không tả rõ được vầng sáng khí tức vượt qua kia vầng sáng có thể nhìn thấy bên trong tất cả nhưng theo người ở bên trong bắt đầu nhóm lửa nóng lô tất cả liền trở nên không phải như vậy rõ ràng ta tuyên bố giới thứ nhất luyện khí thi đấu hiện tại bắt đầu không biết vị tiết anh hùng nguyện ý cái thứ nhất xuất r a vật liệu mời cái này tuổi trẻ thợ rèn nhóm chế tạo thần binh khí vân giao cao giọng nói ta đảng tử an xuất ra một lượng nam ly canh kim sa một khối bạch ngọc k ỳ thạch hai mươi cân hồng giang thiết mời bạch ngọc luyện khí các đường ngọc bạch chế tạo binh khí quyết trí thể không đổi cổ động tay thiện nghệ tử an thiếu ra tại khí vân giao thanh n h em rơi xuống trong n ấ y mắt liền đi theo kêu lớn、bạch. chỉ gặp hắn tay phải ném đi một cái túi đựng đồ liền nhẹ nhàng vừa đúng địa rơi xuống bạch ngọc luyện khí các đội ngũ trước đó vất quá tại bị đưa cho đường ngọc bạch trước đó. trông coi nơi đây ngân bảo thành vệ dẫn đầu đem túi chữ vật cờ qua sau đó lấy ra đảng tử an nói ba loại vật liệu luyện khí cho đám người triển lãm một phen lúc này mới đưa vào đường ngọc bạch che ẩn che đậy bên trong công bằng công chính công khai v â n giao tiên tử trong mắt nhào nặn không được một hạt hạt cát tất cả quá trình sẽ nghiêm trị tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào gian lận đây mới thật sự là tranh tài a l ầ n so tài này qua đi hạng nhất thanh danh tất nhiên vang vọng toàn bộ cựu châu đại lục chính là hàng thật giá thật thứ nhất luyện khí thiên tài một người kêu lớn đám người mặc dù biết g i a hỏa này là bị người an bài ra vãi phụ nhưng là không thể không nói người ta khí vân giao làm việc s á t thực sáng sửa nếu như tại dạng này nghiêm khắc quá trình cùng đám người v ạ n chúng nhìn c h ừ n g c h ừ n g giám sát phía dưới còn có người có thể gian lận kia người này coi như không phải thứ nhất luyện khí thiên tài vậy cũng tuyệt đối là thứ nhất gian lận thiên tài ta bành hy văn cầm phi cự trúc một tây thất tinh thần thiết một khối tử đồng dịch một bình mượn kìm quan luyện khí các tạo phong chế tạo côn bình một thanh ta triệu bằng vân cái này đến cái khác thanh em liên tiếp vang lên xem ra tất cả mọi người có chuẩn bị mà đến mỗi cái luyện khí các đằng sau đều có người làm chỗ dựa lấy ra đồ vật mặc dù không tính là thực phẩm nhưng cấp vật cũng t u y ệ t không tính thấp mà lại mỗi người lấy ra vật liệu vừa b ậ n có thể lẫn nhau phối hợp lại mà không phải lung tung lấy ra không chút nào muốn làm đồ vật mộ tiên tử mai thanh an thúc giục một tiếng nếu như mộ huyết nguyệt không cầm vậy hắn liền muốn để mai hoa luyện khí các lúc đầu an bài tốt người cầm tài liệu ta mộ huyết nguyệt xuất ra thiên phượng thần mục lạc phượng thạch phượng trào thanh tinh hỏa phượng vũ hỏa phượng ân mời mai hoa luyện khí các mai thiết phong chế tạo một thanh thần cung mộ viễn nguyệt cao giọng nói mọi người đều kinh lại là c h ọ n vẹn phượng hệ vật liệu luyện khí cái này mộ h u y ễ n nguyện đến cùng là người thế nào như vậy đại khí có tốt như vậy vật liệu n g ư ơ i cầm tới nơi này đến để người trẻ tuổi chế tạo binh khí đây không phải t r à đ ạ c sao lợi hại hơn nữa thiên tài thợ rèn hắn cũng chỉ là thiên tài còn không có trưởng thành dù sao không phải đại sư a mộ tiên tử gặp qua mộ tiên tử không nghĩ tới mộ tiên tử cũng tới thưởng thức luyện khí thi đấu là vân giao tiên tử mời tới sao đều nói mộ tiên tử là vân giao tiên tử thứ hai hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất ư truyền hôm nay lại may mắn nhìn thấy vân giao tiên tử cùng mộ tiên tử hai vị tiên tử đời này không tiếc đám người bùi mùi mai tôi h nghị luận ầm ĩ cho dù có một ít người chưa từng nghe qua mộ huyễn n g u y ệ t đại danh nhưng nhìn thấy mộ huyễn n g u y ệ t bản nhân trong nháy mắt bọn hắn lập tức liền kinh như gặp thiên nhân cảm giác nữ tử này cùng khí vân giao có thể xưng s o n g n g u y ệ t tranh huy đều là người ta khó gặp tuyệt sắc từ trên trời hạ phạm t i ê n nữ nguyện m ộ i muội ngươi chừng nào thì tới thư sinh ăn mặc đảng tử an đột nhiên thả người m y lên rơi xuống mộ huyễn n g u y ệ t bên người kinh hỉ hỏi mộ huyễn nguyện im lặng nói tử an ca ca ngươi mới nhìn đến ta à trước đó ngươi vội vã chạy mất ta còn tưởng rằng làm gì đại sư y nguyên lai là đến truy v hh ắ c ắ c đây không tính là đại sự sao đảng tử an cười đắc ý ánh mắt đột nhiên rơi xuống trương linh sơn trên thân nhướng mày nói đây là ai thật nặng sắc khí huế y nguyệt người cách xa h ắ n một chút người này tuyệt không phải người lương thiện trương linh sơn trong lòng có chút kinh ngạc mình những ngày này tu thân dương tính ngoại trừ điều dưỡng tự thân khí huyết bên ngoài chính là hấp thụ tiên địa linh khí đến tràn đầy kinh mạch cùng huyết thiếu xưa nay không cùng người tranh p h o n g tâm tính đều trầm ồn rất nhiều theo đạo lý trong cơ thể mình huyết sát chi khí đều sớm bị hóa giải coi như không có hóa giải cũng bị áp chế không tiết ra ngoài cái này đảng tử an lại có thể một chút khám phá bản chất thật mạnh cảm giác thấu chương xong chương ba trăm mười một vân giao tiên tử t h ỉ n h cầu từ chối chương ba trăm mười một vân giao tiên tử t h ỉ n h cầu từ chối vị này là đại nguyên soái tự mình bổ nhiệm trường trù ý s ự vừa mới nhậm chức liền giết bạch tượng vương t r ư ơ n g hiện bạch sắc khí có thể không nặng a thử an ca cũng không cần ngạc nhiên nha mộ nguyễn nguyệt cười giải thích nói đảng tử an ánh mắt ngưng tụ quan sát tỉ mỉ trương linh sơn một phen chắp tay nói tại hạ đảng tử an cũng là chúng ta chấn ma ti chấn ma sử vừa mới có nhiều va chạm xin hãy tha lỗi thử an huynh khắc khí trách ta bản sự không tốt đem sát khí phóng ra đã q u ấ y dày t ử an minh trương linh sơn cũng cười chắc tay trong lòng âm thầm kinh ngạc cái này đảng tử an thế mà đối với mình thái độ tốt như vậy thật sự là hiếm thấy thiên bảng cao thủ không đều bênh vang đắc ý a đừng nói thiên bảng cao thủ ngay cả nhỏ tiểu mai thanh an nói gần nói xa đều không nhìn chúng hắn trương linh sơn đối với hắn cái này trưởng chủ ý s ự rất nhiều người đều không phục đâu linh sơn minh đệ nói vừa người cái này nếu là bản sự không tốt trên đời này đều không có mấy cái bản sự người tốt đúng Linh Sơn huynh đáng ệ lần là này thành, quan trường bình vào đi đại đi. đ vì tạo khí khí chế chủ tìm sư sử ý tiếc ta nghe nói quan đại sư giống như bế quan n g ư ơ i biết quan đại sư bởi vì ai bế quan a mộ h u y ễ n nguyệt đột nhiên đánh gây đảng t ử an đảng t ử an xứng sở lập tức giật mình nói thì ra là linh sơn minh đệ đã đi tìm quan đại sư khó trách nhất định là linh sơn minh đệ tại c h ấ n ma sử tuyển chọn địa đạt được bảo vật này mới khiến quan đại sư động tâm không tôi h lập tức tiến vào bế quan trạng thái đáng tiếc cái gì lại đáng tiếc mộ viễn nguyệt im lặng hỏi đảng tự an nói ta là vì vân giao đáng tiếc nếu như vân giao có thể mời đến quan đại sư làm lần này luyện khí thi đấu trọng tài kia lần này thịnh hội nhất định lưu danh muôn đời hiện tại mặc dù thanh thế vẫn được nhưng vẫn là có chút tiểu đà tiểu não quan đại sư cũng sẽ không tham dự những thứ này trương linh sơn có thể xuất ra để quan đại sư động tâm đồ vật ta đều cảm giác n g o à i ý muốn đâu mộ viết n g u y ệ n lắc đầu lại nói được rồi không nói những này cái này luyện khí thi đấu ta cảm giác rất không có ý nghĩa nếu là có luận võ giải thi đấu nói không chừng người tới càng nhiều một điểm cái này luyện khí thi đấu chỉ đối người luyện khí có ý nghĩa khả năng hấp dẫn người có hạ tạm thời là dạng này đảng tử an nói bất quá ta tin tưởng vân giao nàng sớm muộn sẽ đem này thi đấu làm thành hưởng dự cựu châu nhất lưu thịnh sự đến lúc đó tất cả đứng đầu nhất binh khí đều xuất từ luyện khí thi đấu đứng đầu nhất luyện khí sư đều phải tại luyện khí thi đấu đi một lần mới có tư cách xương đại sư vân vân vân ngươi vân giao tiên tử lợi hại nhất mộ h u y ế t n g u y ệ t n i ế t miệng t i a là đảng tử an giống như rất tự hào thư một tiếng đ n g nhiên đối trương linh sơn nói linh sơn huynh đệ ngươi đường đường trấn ma ti trưởng chủ y sử tự mình đến cho vân giao cổ động sao có thể đợi tại cái này địa phương nhỏ cái này không chỉ là đánh mặt của ngươi càng là đánh chấn ma ti mặt ta cái này đi cho vân giao nói một chút hắn hùng hùng hồ hộ dứt lời lập tức thả người nhảy lên đi tới trung ương trên đ à i cao cũng không biết cùng khí vân giao nói cái gì khí vân giao đôi mắt đẹp liền nhìn lại sau đó cũng đi theo chậm rãi đạp gió mà tới tiểu nữ t ử khí vân giao gặp qua chấn ma ti trưởng chủ y sử đại nhân khí vân giao vừa tiến đến liền có chút con g người một chút mười phần cùng kính hữu lễ trương linh sơn cũng chắc tay vân giao tiên tử quá khắc khí ta chỉ là vừa mới nhậm chức không có công tích tiểu nhân vật đảm đương không nổi đại nhân hai chữ khí vân giao nói trương đại nhân chính là nhân trung t r í long dưới gầm trời này có thể bị lê thiên vương xem trọng người không nhiều trương đại nhân đến một lần trung châu liền bị lê thiên vương bổ nhiệm làm trưởng trù ý s ự tay cầm quyền sinh sát nhiều ít người dốc cả một đời cũng không chiếm được quyền vị trương đại nhân t u ổ i còn trẻ liền đã cầm xuống có thể nào đảm đ ư ơ n g không nổi đại nhân hai chữ vân giao tiên tử khen ta đều không có ý tứ trương linh sơn cười ha ha một tiếng mộ huyết nguyệt nếp miệng ngươi cái này kêu không tốt ý tứ ta nhìn ngươi thụ dụng rất đát h ì ra là gia hỏa này thích bị người lấy lỏng bất quá muốn cho nàng mộ viễn nguyệt giống như khí vân giao gặp người lấy khen nàng còn không có không biết xấu h ổ như vậy khí vân giao nữ nhân này mạnh bị gạo bạo vì tiền rất biết lấy nam nhân thích lại làm bộ rất thận trọng dáng vẻ không biết bao nhiêu người đều bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay thì như đảng t ử an cỡ nào tiên h tài một cái nam nhân lại bị người ta chơi xoay quanh hết lần này tới lần khác còn vui vẻ chịu đ ư ợ c trong gia tộc chính sự không làm biết được vân giao tiên tử tin tức về sau nửa đường liền chạy ra khỏi tới gặp khí vân giao nếu như không phải đảng t ử an cùng nàng mộ miễn nguyện quan hệ không tệ nàng nói cái gì đều muốn về đảng gia cáo gia hỏa này một t r ạ n trương đại nhân nghe tự an nói quan đại sư bế quan đều là bởi vì n g à i khí vân giao hỏi không tệ trương linh sơn nhẹ gật đầu khí vân giao nói tiểu nữ tử có cái yêu cầu quá đáng nói tiểu nữ tử dự định lấy quan đại sư vì trương đại nhân chế tạo thần binh vì lần này luyện khí thi đấu vẽ lên viên mãn dấu chấm trọn không biết trương đại nhân có thể hay không thành toàn khí vân giao một mặt mong đợi hỏi trương linh sơn nói đây không phải ta quyết định là quan đại sư định đ o ạ n quan đại sư nếu là không lợi ý ta tùy tiện đưa ra yêu cầu này người ta biết một cước đem ta đã bay ra ngoài không không cùng quan đại sư không quan hệ khí vân giao vội vàng giải thích nói chúng ta không cần quan đại sư ra sân chỉ cần quan đại sư vì ngài chế tạo trưởng chủ y sử bình khí là đủ đến lúc đó ngài dùng trưởng chủ y sử thần binh đập nát trong lúc này cao trụ đ à i này luyện khí thi đấu coi như kết thúc mỹ mãn ồ trương linh sơn kinh ngạc nói chỉ đơn giản như vậy hả kia trong đài cao có đổ vật gì khí vân giao nói là chúng ta đã sớm chế tạo tốt một thanh trùng thiên bảo kiếm mũi kiếm chỗ hướng thiên địa biến sắc đến lúc đó trương đại nhân một truy đập nát đài cao lộ ra trong đó bảo kiếm liền sẽ sinh ra thiên địa dị tượng để cho người ta người đều nhớ kỹ một khắc này đây cũng là ta muốn luyện khí thi đấu p h ầ n c u ố i mời t r ư ơ n g đại nhân cần phải thành toàn nói nàng một mặt trịnh trọng không mình hành lễ đảng tử an vội vàng cũng nói theo linh sơn huynh đệ vân giao chưa từng có như thế khẩn thiết cầu hơn người ngươi nhất định phải thành toàn nàng ai chỉ cần ngươi đáp ứng vân giao ta về sau liền làm bên cạnh ngươi hộ vệ tay chân chỉ là nhiều nhất chỉ có thể làm được ngươi đột phá thông mạch cảnh chờ ngươi đột phá thông mạch cảnh cũng liền không cần ta cầu ngươi làm việc cho người ta chỗ tốt thiên kinh địa nghĩa bất quá hắn cảm thấy mình không có gì có thể lấy ra được chỗ tốt liền làm ra như thế đề nghị hắn tin tưởng trương linh sơn sẽ không tự tuyệt bởi vì lấy trương linh sơn tình cảnh hiện tại không biết có bao nhiêu người đối với hắn nhìn chằm chằm hết lần này tới lần khác trương linh sơn vẫn chỉ là khai khiếu cảnh mà thôi vạn nhất gặp được nguy hiểm vô cùng có khả năng thân tử đạo tiêu nhưng nếu có hắn đảng tử an làm hộ vệ vậy cũng không cần lo lắng hắn đảng tử an dù sao cũng là thiên bảng tám mươi mốt cao thủ mà lại nổi tiếng bên ngoài ai không cho hắn một phần chút tình mọt có hắn che chở trương linh sơn trương linh sơn về sau trưởng thành con đường có thể nói là vô ư không sợ để thiên bảng tám mươi mốt cho ta làm hộ vệ tay chân chỉ sợ không thích hợp đi mộ cô nương ngươi cảm thấy thế nào trương linh sơn đột nhiên hỏi mộ viễn nguyện nói mộ viễn nguyện s ư n g sở im lặng nói có quan hệ gì với ta trương linh sơn nói chúng ta hiện tại là tổ đội đồng đội như hình với bóng thân mật vô g i a n đột nhiên thêm một người muốn làm hộ vệ đây không phải q u ấ y dày hai người chúng ta quan hệ sao có thể nói không liên quan gì đến ngươi ai cùng ngươi thân mật vô g i a n mộ viễn nguyện mười phần khó chịu nhưng nghĩ nghĩ nói chỉ là ngươi nói đúng từ ak hai người chúng ta muốn chấp hành nhiệm vụ c ũ không thể mang theo người chạy loạn â đảng tử an không còn gì để nói mình đường đường thiên bảng tám mươi mốt cao thủ tự mình ra mặt muốn cho người làm hộ vệ thế mà bị không lưu tình chút nào cự tuyệt cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi lúc nào thiên bảng cao thủ đều không bị người chào đón không cho ta làm hộ vệ vậy ngươi muốn cho ta làm cái gì chỉ cần ngươi đáp ứng vân giao ta cái gì đều nguyện ý làm đảng tử an một mặt trịnh trọng cam kết trương linh sơn nói việc này cần bàn bạc kỹ hơn không thể tùy tiện quyết định ân ta mệt mỏi h a i v ị lại về đi ngươi mệt mỏi đảng tử an trừng mắt có chút khó thì nói Ta nhìn ngươi tinh thần rất nha. Hắn không ư biết bao nhiêu người nguyện ý vô điều kiện vì vân giao tiên tử hiệu mệnh thậm chí dâng ra tính mệnh nhưng bây giờ chỉ là để người trương linh sơn làm một chút không có ý nghĩa việc nhỏ ngươi thế mà cũng không nguyện ý ngươi còn là cái nam nhân sao mộ huyễn nguyện cũng kinh ngạc nhìn xem trương linh sơn nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại trong lòng cười thầm mình cùng ra hỏa này tiếp xúc lâu như vậy đã sớm biết giá hỏa này khó chơi hắn ngay cả ta mộ viễn nguyệt mặt mũi cũng không cho vì sao muốn cho ngươi khí vân giao mặt mũi h ắ c h ắ c ngươi khí vân giao không phải là rất lợi hại sao cũng có thể làm cho đảng tử an là ngươi dưới v á y chi thần ngoan ngoãn bị ngươi hiệu mệnh làm sao gặp được trương linh sơn giá hỏa này liền không cách nào ha ha mộ viễn nguyệt cười trên nỗi đau của người khác nếu không phải cho đảng tử an mặt mũi nàng thậm chí đều muốn cười ra tiếng tự an không thể đối trương đại nhân mô lễ khí vân giao quát lớn một tiếng sau đó đối trương linh sơn nói trương đại nhân đến ta khí thành ta nhưng không có hảo hảo chiêu đãi là ta chi tội đã trương đại nhân mệt mỏi tiểu nữ tử kia trước hết đi cáo lui trương đại nhân nghỉ ngơi thật tốt ngày khác ta đến nhà bãi phòng lúc này đi rồi hắn còn không có đáp ứng chứ đảng tử an có chút khó chịu nói nhưng không dám n ị c h lại khí vân g i a o vẫn là thành thành thật thật đi theo phía sau mặt đi ra ngoài chỉ là trước khi đi ra cho mộ h u y ế t n g u y ệ t một cái ánh mắt đã là bán trách nàng trước đó không giúp mình lại là nói cho nàng nhanh khuyên một chút trương linh sơn bằng không để ngươi để mặt mộ h u y ế t nguyện thì hướng hắn lướp mắt muốn cho ta khuyên trương linh sơn chứ phi mặt trời mọc ở hướng tây coi như ta nghĩ quên trương linh sơn cũng sẽ không nghe ta nói a trương đại nhân tại đảng tử an cùng khí vân giao rời đi về sau mai thanh an rốt cục nhịn không được tán thắng nói vân giao tiên tử nói không sai ngài thật đúng là nhân trung chi long a hắn tựa như là đang d ễ cận niệm mai trương linh sơn không có tự mình hiểu lấy thật sự cho rằng làm trưởng chủ y sử thì ngon mà ngay cả khí vân giao cùng đảng tử an mặt mũi cũng không cho người ta bảo ngươi trưởng chủ y sử kia là cho lê bất phạm lê thiên vương mặt mũi thật sự cho rằng ngươi trương linh sơn mặt mũi cứ như vậy lớn sao thật sự là không biết tự lượng sức mình mời ngươi tham dự luyện khí thi đấu phần cuối nghi thức kết là cỡ nào vinh hạnh nhiều ít người cầu n g h ị tham dự đều không tham dự được đâu mà bây giờ cơ hội đưa đến trước mặt ngươi ngươi không c h â n quý còn nói cái gì b ệ n h mọi chuyện ma quỷ nằm cái gì sức lực ca bột cười quá khen quá khen trương linh sơn cười cười không cùng mai thanh a n so đo mà chỉ nói cái này luyện khí thi đấu không có một chút ý tứ ta phải đi nếu như thạch bạch phàm đến chế tạo binh khí mai công tử nguyện ý nói ngược lại là có thể tới gọi ta dứt lời hắn liền nhanh chân đi ra ngoài linh sơn thúc chưng dục thụ đống như nói ngài vì sao không đáp ứng vân giao tiên tử chỉ cần đáp ứng vân giao tiên tử liền có thể để nàng hỗ trợ cho chúng ta tìm ra thạch bạch phàm đây chính là một lần và mãi mãi chuyện a đúng vậy a linh sơn thúc ta cảm thấy đáp ứng vân giao tiên tử chính là chuyện tốt chẳng những có thể thu hoạch được vân giao tiên tử hữu nghị còn có thể để nàng hỗ trợ tìm ra thạch bạch phàm giết chết đ ố i chúng ta trương gia cũng là một đại hảo sự trương dục yên đi theo phụ hòa nói、Bình. sở kỳ bỗng nhiên bị giảm xuống đất teo lên cầu linh sơn thúc vì phu quân ta trương dục bằng làm chủ giết thạch bạch phàm vì phu quân ta báo thù rửa hận trương linh sơn ngay cả dừng bước cũng không chỉ bước trực tiếp đi ra ngoài cái gì cậu thí không nói trương dục bằng chết cùng hắn trương linh sơn có quan hệ gì liền nói hắn ra tay một lần giá trị nhưng so sánh cái gì thạch b ạ c h phạm tính mệnh chân quý nhiều khí vân giao muốn cho hắn trương linh sơn ra tay cho luyện khí thi đấu tăng thể diện ít nhất phải xuất ra ngàn n ă m chung lũ thủy bảo vật như vậy ra nếu không đừng làm cái này nằm mơ ban ngày trừ cái đó ra cái này khí vân giao cho trương linh sơn cảm giác rất không thích hợp luôn cảm thấy nữ nhân này có càng sâu nhu đồ cho nên hắn mới sẽ không tùy tiện đáp ứng dù là khí vân giao xuất ra ngàn n ă m chung nhũ tùy bảo vật như vậy hắn cũng sẽ không đáp ứng trương linh sơn mộ huyết nguyệt chẳng biết lúc nào cũng theo sau t h ấ p giọng nói chúng ta bị để mắt tới trương linh sơn nói ngươi cảm thấy khí vân giao người này như thế nào ngươi hỏi ta cái này làm cái gì không có gì chính là tò mò cái nhìn của ngươi ta nhìn ngươi thật giống như không thế nào để ý khí vân giao trương linh sơn thản nhiên nói mộ huyết nguyệt trầm ngâm một lát nói ta cảm giác đi nữ nhân này không giống nàng biểu hiện tốt như vậy nhìn như lễ phép kỳ thực miễn thị ngươi cảm thấy thế nào ha ha ngươi hẳn là cũng cảm thấy đi hành vi của nàng chỉ vì nàng mục đích phục vụ thấy nó làm không cũng biết một thân cho nên ngươi mới có thể từ chối nàng không nghĩ tới ngươi lại là ta trí âm trương linh sơn một mặt kinh ngạc so với k h í vân giao tới nói cái này kẹo ra trâu đồng dạng mộ huyết nguyệt mới càng lộ ra là người mà không phải cái gì cầu thí t i ế t tử ai là ngươi trí âm mộ huyết nguyệt liếc mắt đông nhiên kịp phản ứng m á n g ta vừa mới nói có người nhìn chằm chằm chúng ta ngươi đem chủ đề kéo xa như vậy làm gì chẳng lẽ ngươi không muốn biết là ai vụ trộn theo dõi hẳn là đảng t ử an đi hắn có thể vì khí vân giao thịt nát sơn g tan nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho ta đáp ứng khí vân giao vậy ngươi có thể nói sai tự an ca mặc dù gặp khí vân giao liền thinh xuất nhưng còn không đến mức bị ổi như vậy mộ viễn n g u y ệ t phản bác một tiếng đ n g nhiên kinh ngạc nói a người kia đến đây hướng về phía chúng ta tới một thân khí tức t r ầ m ổ n phong mang không lộ ra ngoài bốn mươi tuổi niên kỷ là cao thủ ít nhất là thông mạnh cành trung kỷ ngươi còn có thể nhìn ra tụ vi của đối phương trương linh sơn kinh ngạc nói mộ viễn đắc ý nói không có một chút n h ã lực làm sao trên giang hồ hôn nói chỉ gặp kia bốn mươi tuổi nam nhân đến đến trước mặt hai người chắp tay nói ở phía dưới không nói tiểu thư nói chương đại nhân đến chúng ta khí thành chiêu đ ạ i không chủ đáo đặc mệnh ta tự mình chiêu đ á i trương đại nhân cấu trương xong chương ba trăm mười hai thạch bạch phàm mạng ngươi không lâu vậy chương ba trăm mười hai thạch bạch phàm mạng ngươi không lâu vậy cái nào tiểu thư trương linh s ơ n hỏi phương bất ngôn trầm m ặ t một chút nói tam tiểu thư vân giao tiên tử mệnh ta tự mình đến chiêu đãi trương đại nhân không nên thiệt t h i trương linh sân nói liền muốn rời khỏi phương bất n ô n đẫu nhiên tiến lên một bước chấm dọc nói mời trương đại nhân không nên làm khó tiểu nhân ta chỉ l à n g h e lệnh làm việc nếu không thể mời trương đại nhân đi biệt viện nhỏ cư tam tiểu thư chắc chắn nghiêm trị ta nghiêm trị ngươi có quan hệ gì với ta trương linh sơn kinh ngạc nói phương bất n ô n sắc mặt x o á t chấm xuống m i tâm sinh ra sắc khí lập tức liền muốn đ ộ n g thủ nhưng hắn hít một hơi thật sâu lại nhìn xuống nói hiểu rõ l ờ i này ta biết chuyển đạt cho tam tiểu thư ừ n biết hiện tại có thể tránh ra đi trương linh sơn tử tồn ó i phương bất n ô n hử lạnh một tiếng tránh ra bước chân thả trương linh sơn cùng mộ h u y ế t nguyện đi qua hắn hai mắt trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m trương linh sơn bóng lưng thẳng đến triệt để nhìn không thấy mới thôi tiếp lấy thả người nhảy lên biến mất ngay tại chỗ mà chờ hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm liền đã đi tới luyện khí thi đấu quảng trường bên ngoài nơi này có một chỗ ngắm cảnh lâu bởi vì luyện khí thi đấu đã đi vào q u y đạo không cần khí vân giao tiếp tục tại hiện trường chủ trì cho nên tại gặp trương linh sơn về sau khí vân giao liền đi tới cái này ngắm cảnh lâu tầng cao nhất ngồi xuống chỉ gặp nàng xanh thẳng i ố n g như tinh tế tỉ mỉ ngón tay nắm vớt c h i n trà hai mắt n u nhiên nhìn qua nơi xa một bên thường trả một bên trầm tư không biết suy nghĩ cái gì trong phòng ngoại trừ nàng bên ngoài cũng không một người một mực k ề cận nàng đảng tử an cũng không biết chạy đi nơi nào tiểu thư phương bất ngôn thanh âm ở bên ngoài v ă n g lên vào đi khí vân g i a o thanh âm nhàn nhạt chuyển đến、Kết. phương bất ngôn cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra sau đó bịch quỷ rạp xuống đất nói thuộc hạ vô năng không thể mời đến trương linh sơn đứng lên đi rõ phương bất ngôn mặc dù đứng lên nhưng vẫn như cố cúi đầu ngay cả một hơi cũng không dám nhiều hô hấp một ngụm tựa như hết sức e ngại người trước mắt này trong mắt người ngoài đều biết vân giao tiên tử chính là người mỹ tâm thiện tiên nữ nhưng ở trong mắt phương bất n ô n đối phương lại là đáng sợ nhất chủ nhân mình hơi không cẩn thận liền sẽ nhận nghiêm trị trương linh sơn kẻ này người thấy thế nào khi vân giao đột nhiên hỏi phương bất n ô n nói kẻ này không biết điều mười phần cao n g ạ o ai cũng không để cho mắt ta đại biểu tiểu thư đi mời hắn hắn còn biết rõ còn cố hỏi là ai mời hắn thậm chí ngay cả lấy cớ đều khinh thường tại tìm trực tiếp liền cự tuyệt chúng ta mời nếu không phải tiểu thư nói không thể động thủ ta lúc ấy liền muốn giết hắn giết hắn khí vân giao nói dù sao cũng là lê bất phạm tự mình bổ nhiệm trưởng chủ ý s ự người muốn giết người ta là cảm thấy lê bất phạm sẽ không cùng ngươi s o đo thuộc hạ sai phương bất ngôn vội vàng vì giảm xuống đất khí vân giao nói đã biết sai liền thế lấy công chủ tội ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm trương linh sơn chỉ cần hắn cầm tới quan ngụy công chế tạo trưởng chủ ý s ự bình khí liền lập tức mượn q u a đến hiểu chưa hiểu rõ phương bất ngôn biết cái này mượn ý tứ chính là đoạn nhưng đối ngoại xưng là mượn mà lại tiểu thư chỉ là mượn dùng một chút mà thôi lập vỡ đài cao lộ ra bảo kiếm là được không cần thời gian dài năm giữ trương linh sơn mượn cũng phải mượn không mượn cũng phải mượn đi thôi khí vân giao tử tồn nói không nhìn hắn nữa phương bất ngôn lập tức cáo lui rời đi mà tại phương bất ngôn sau khi đi không bao lâu trong phòng đột nhiên chống rông thêm ra một cái nam tử áo b à o xanh nói tiểu thư nhất định phải cái kia trương linh sơn binh khí sao chúng ta kế hoạch lúc trước bên trong nhưng không có hắn tồn tại khí vân giao nói cũng không phải không thể không cần nhưng hắn đã có thể để cho quan ngụy công bế quan chế tạo binh khí có thể thấy được hắn lấy ra vật liệu luyện khí tuyệt đối bất phàm này binh khí hiệu quả định so chúng ta trước đó chuẩn bị hiệu quả càng tốt hơn cho nên vì cái gì không muốn thú hổ nhiều một tay chuẩn bị lo trước khỏi họa hiểu rõ vậy ta đây liền đi nhìn xem hắn kẻ này có thể tại trấn ma ti truyền công tháp tầm thứ chín g ố c một tháng nhất định có phi phạm thủ đoạn phương bất ngôn thực lực mặc dù không tệ nhưng không khỏi ngoại ý muốn nổi lên để p h ò n g vẫn nhất ta nhất định phải ra tay nam tử áo bảo xanh trầm giọng nói lại nói chỉ là ta đi xem lấy trương linh sơn về sau liền không thể bảo hộ tiểu thư khí vân giao nói thanh thúc không cần lo lắng cho ta cứ việc đi thôi rõ nàng tử áo bảo xanh thân ảnh đ ố n g nhiên phiêu hốt giống như dung nhập vào trong không khí không hiểu liền biến mất không thấy gì nữa b n g dáng mà đợi nàng sau khi đi khí vân giao hai mắt tiếp tục cố nhiên nhìn phía chân trời đ ố n g nhiên hai mắt của nàng ánh mắt đ ố n g nhiên ngưng tụ lộ ra vô cùng vẻ kiên định h á n chỗ mi tâm có chút ngưng ra một đường bảo kiếm ấn ký l o e sáng chói kim sắc và mang chỉ là trong trước mắt kia bảo kiếm ấn ký liền lại rụt trở về biến mất không thấy gì nữa nếu như thất bại vậy liền để toàn thành người chôn cùng đi khí vân dao trong miệng phát ra lẩm bẩm thanh âm h í t một hơi thật sâu thanh ăn c h a i thanh phong cư trương linh sơn tiếp tục về tới đây đi vào phòng ngồi xếp bằng xuống bắt đầu yên lặng hấp thu thiên địa linh khí ô n dưỡng tự thân kinh mạch cùng các đại tiểu huyệt hiếu dù sao mai thanh an mở rộng cánh cửa tiện lợi không được ngu sao mà không ở mà lại mai thanh an là xem ở mộ h u y ế t nguyệt trên mặt mũi mình cũng không nợ hắn ân tình trương linh sơn ngươi còn có tâm tình tu luyện ta nhìn kia phương bất n ô n tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ sớm muộn muốn tìm ngươi phiền p h ư c mộ n u y ễ n nguyện tại sắt bách kêu lên trương linh sơn nói sẽ không vân giao tiên tử người mỹ tâm thiện tuyệt sẽ không bỏ mặt thủ hạ làm ấu mộ h u y ế t nguyệt không còn gì để nói g i a hỏa này thật đúng là có thể nói liệu nói vượng ngươi nếu là cho rằng vân giao tiên tử người mỹ tâm thiện đã sớm đáp ứng người ta sao lại một chút mặt mũi cũng không cho người ta chỉ là nhìn trương linh sơn một chút đều không lo lắng mộ h u y ế t n g u y ệ t cũng liền mặc kệ những thứ này tiếp tục móc ra một cái lỗ nhỏ vụ trộm quan sát trương linh sơn tu luyện dù sao vấn đề này không có quan hệ gì với nàng trương linh sơn nếu như xui xẻo kia là hắn trương linh sơn đáng lời ai bảo hắn kêu căng khinh người không cho người ta mặt mũi nhưng xem ở trương linh sơn còn hữu dụng phân thượng bạn nhất gia hỏa này thật gặp được nguy hiểm mình cũng là có thể cố mà làm cứu hắn một cứu ông một cái t r u n g lớn màu vàng nóng đột nhiên gắn vào trương linh sơn trên thân mộ huyễn n g u y ệ t ngạc nhiên sau đó trong lòng tầm mắng tiểu tử này một chút cũng không l ư ơ khí không có cách cục lúc tu luyện đều muốn đem mình che đậy bắt đầu cứ như vậy sợ bản tiểu thư nhìn sao ừ bản tiểu thư còn không hiếm phải xem ngươi đây mộ huyễn n g u y ệ t trong lòng khó chịu nhưng bỗng nhiên lại hưng phấn lên hắn hoài nghi cái này chung lớn màu vàng nóng có thể chính là trương linh sơn có thể bước vào chuyển công tháp tầng thứ chín nguyên nhân thế là nàng vượt qua vách tường lỗ nhỏ hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm chung lớn màu và nóng muốn xem ra một chút manh mối đối với nàng lần này tố chất thần kinh cử động trương linh sơn hoàn toàn không biết cũng k i n h thường tại biết lúc này trương linh sơn toàn bộ tâm thần đều đặt ở hấp thu thiên địa linh khí phía trên hắn phát hiện theo thiên địa linh khí hấp thu điểm năng lượng cũng tại đều đâu vào đấy tăng lên mặc dù không nhiều nhưng đây là bởi vì huyệt của mình khiếu kinh mạch đều không có lấp đầy chờ cái gì thời điểm lấp kín đến lúc đó hấp thu tất cả thiên địa linh khí đều có thể tự động chuyển hóa làm điểm năng lượng nói cách khác về sau dù là không ăn không uống không hấp thu tỉ mỉ không nuốt thiên tài địa b ả o điểm năng lượng cũng có thể tăng lên đây là cố định thu nhập chỉ là bởi vì trương linh sơn thể chất quá cường hành mở ra huyệt khiếu cùng kinh mạch cũng khác nhau bình thường huyệt khiếu như ao lớn kinh mạch thì là liên thông từng cái ao lớn khe danh dòng sông muốn đem ao nước dòng sông toàn bộ lấp đầy chí ít cũng phải một năm nửa năm thời gian đi hấp thu l u y ệ n hóa đó là cái m ả i nước công phu không thể gấp gáp nhưng chỗ tốt ở chỗ thực lực của hắn mỗi một phút mỗi một giây đều tại tăng lên mà mỗi lấp đầy một cái đại huyệt khiếu trong thể n chuyện n đại t khiếu cộng lần tăng lên, liền giống với đột phá một cái tiểu cảnh giới. Đợi đến 108 cái c nhiên g chuyển t khiếu lấp đến y có trời mới i b tiếng bước chân dồn dập một người gấp rộng kêu lên linh sơn thúc có người chế tạo ngăn câu nhất định là thạch bạch phạm hắn bây giờ còn đang thi đấu quảng trường chờ lấy đâu ngài nhanh ra giết hắn bằng không liền không có cơ hội ồ mộ viễn n g u y ệ t kinh ngạc ra khỏi phòng nói thật xuất hiện vâng mộ tiết tử t r ư ơ n g dục thụ đạo dứt lời lại kêu lên linh sơn thúc ngàn năm một thở thời cơ à, nếu như chờ hắn cầm tới binh khí rời đi coi như không còn cơ hội mà tại hắn gấp giọng thúc giục phía dưới trương linh sơn rốt cục ra khỏi phòng nói luyện khí thi đấu là người ta khí vân giao tổ chức thịnh sự tại người ta thi đấu quảng trường giết người chắc chắn sẽ dứt lấy phiền t o á i không cần thiết cho nên ngươi đi đem thạch bạch phàm dẫn tới ta, trương dục thụ một mặt giật mình nhìn xem trương linh sơn cảm giác trương linh sơn có phải hay không đang nói bừa ta nếu là có bản lĩnh kia còn tới tìm ngươi làm cái gì chỉ sợ ta còn không có đem người dẫn tới liền đã bị g i ế t đi không dẫn được rồi trương linh sơn quay người liền muốn quay ngược về phòng trương dục thụ còn muốn nói gì nữa đã thấy một cái đống cắt lớn nắm đấm đột nhiên đánh tới sắc mặt lập tức biến đổi dưới chân bỗng nhiên c h ầ m xuống thân thể đột m ộ t thấp một màn lớn đồng thời nhanh như chấp lui lại lan l ộ t trong chớp mắt liền rời khỏi mấy chục chợ bên ngoài mộ n u y ễ n nguyệt giật mình nhìn xem một màn này kêu lên ngươi không phải trương dục thụ nàng lập tức giật mình ngươi chính là thạch bạch p h ạ m thật là lợi hại nguy trang ta căn bản không có mảy may phát giác nàng trong lòng c à n g kinh mình cùng thạch bạch p h ạ m mặt đối mặt nửa n g à y đều không nhìn ra mảy may m á q u ẽ người ta trương linh sơn so với mình ra mượn chỉ nhìn một chút thế mà liền nhìn ra thạch bạch p h ạ m nguy trang làm sao làm được quả nhiên lợi hại thạch bạch p h ạ m rên lên một tiếng đột nhiên phun ra một bụng máu tươi thân thể về sau vừa lui áp vào trên tường tiếp lấy dung nhập trong v á c tường đột ngột biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại quần áo rơi xuống đất mộ h u ễ n nguyện giật mình nhìn xem một màn này teo lên là đ ộ t pháp khó trách người này xuất quỷ nhập thần ai cũng bắt không được hắn trương linh sơn nói cái gì là đ ộ t pháp đ ộ t pháp là từ ẩn thế môn phái bên trong truyền tới một loại bí pháp có thổ đội h ỏ a đội thủy đội đủ loại như thạch bạch phạm vừa mới thi triển hẳn là đội thổ một loại mộ h u y ế t nguyện giải thích nói lại hiếu kỳ hỏi ngươi vừa mới thấy thế nào mà hắn trương linh sơn nói trương gia huyết mạch truyền thừa mà thôi có phải hay không người trương gia ta trong nháy mắt liền có thể cảm giác được thật sao mộ huyễn nguyện không tin trương gia huyết mạch truyền thừa nếu có cái hiệu quả này từ đó có thể biết cái khác người trương gia liền phát hiện không được thạch bạch phàm ngụy trang trương linh sơn có thể phát hiện khẳng định cùng trương gia huyết mạch không có quan hệ mà là bản thân có không muốn người biết năng lực bất quá người ta trương linh sơn không nói nàng mộ huyết nguyệt cũng đoán không được chỉ có thể khí dương mắt nhìn đúng rồi thạch bạch phàm làm sao biết chúng ta muốn thông qua ai chế tạo ngắn câu đến khóa t h ặ t hắn mộ huyễn n g u y ệ t đột nhiên nghi hoặc hỏi phải biết bọn hắn trước đó trò chuyện cái này điểm mấu chốt thời điểm căn bản không có ngoại nhân bởi vậy có thể thấy được cái này thạch bạch phàm đã sơm giấu ở bên cạnh bọn họ thế nhưng là bao quát trương linh sơn ở bên trong bọn hắn thế mà đều không có phát hiện sự tồn tại của đối phương người này ẩn nấp bản lĩnh không khỏi cũng quá người t i ê n mộ huyễn n g u y ệ t vì thế cảm thấy chân kinh nàng luôn luôn cho là mình chính là thế hệ trẻ tuổi bên trong kiệt xuất nhất tồn tại mặc dù không có vào địa bảng nhưng đó là nàng khinh thường tại bảo cũng không có cùng người tranh phong đánh ra chiến tích tự nhiên không được thu nhận sử dụng trong đó nhưng là cái này cũng không đại biểu nàng mộ h u y ế t n g u y ệ t không bằng người vợ bạn tương phản nàng tự tin nếu là muốn tranh t i ê n bảng thứ nhất mình tất có thể tranh đến nhưng bây giờ thạch bạch phàm thủ đoạn để nàng phát hiện nhưng ngoại h ư u nhân thiên ngoại h ư u thiên nếu như hôm nay cái này thạch bạch phàm nhằm vào không phải trương linh sơn mà là nàng mộ h u y ế t n g u y ệ t nàng mộ h u y ế t n g u y ệ t tuyệt đối sẽ bị âm đến mặc dù sẽ không chết nhưng tất nhiên sẽ thụ thương thiệt t h i lớn mộ h u y ế t n g u y ệ t đối thạch bạch phàm thủ đoạn biểu thị g i ậ mình trương linh sơn cũng giống như thế chỉ là chỉ là một cái khai khiếu cảnh lại có thể ăn một q u y ề n của mình bất tử dù làm ì n h một q u y ề n này không có đánh trúng đối phương nhưng tiêu tán ra khí huyết h ỏ a diễm cũng đủ để đem người bình thường đốt thành cho bụi địa bàn g thứ tư quả nhiên danh bất hư truyền bất quá hắn mặc dù bất tử ăn mình khí huyết h ỏ a diễm kinh mạch trong cơ thể xương cốt đã bị đốt cháy muốn khôi phục ít nhất phải mười ngày nửa tháng đây là tính cả hắn có đỉnh tiêm chữa thương bảo vật phân thượng nếu không có chữa thương bảo vật tiêm người này nói không chừng liền bởi vậy bị phế sạch hoặc là tốn hao một năm nửa năm mới có thể đem mình khí huyết hòa diễm khu trừ sạch sẽ đây cũng là hắn trương linh sơn đỏ xa hộ thể chướng vi、lực. khí huyết hỏa diễm như là trừ khí nhuộm dân địch nhân cơ bắp trong máu như giỏi trong xương tra tấn đ ị c h nhân lại để người khó lòng phòng bị muốn tránh cũng không được nguyên nhân chính là như thế trương linh sơn không sợ thạch bạch phàm biết chạy thoát chỉ cần mình nguyện ý tìm liền có thể cảm giác mình ở trên người hắn gieo xuống khí huyết hỏa diễm dù là người này có đội pháp cũng trốn không thoát hắn trương linh sơn ngũ chỉ sơn nhưng bây giờ có một vấn đề g i a hỏa này đội pháp tựa hồ có thể che đậy cảm giác của mình cho tới bây giờ mình thế mà đều không phát hiện được giá hỏa này chạy trốn tới địa phương nào vất quá hắn che đậy năng lực khẳng định có cực hạn chỉ cần yên lặng chờ tất có thể đợi đến hắn toát ra khí tước t r ư ơ n g linh sơn cũng không gấp đáp liền lại trở về trong phòng tu luyện hắn nhưng lại không biết lúc này một cái thanh bảo thân ảnh đột nhiên rơi xuống một chỗ trong tiểu viện đối không có một hai viện tử nói thạch bạch phàm ngươi chúng trương ra khí huyết hỏa chủng tri động không còn sống lâu nữa ta nhưng giúp ngươi thấu t r ư ơ n g xong t r ư ơ n g ba trăm mười ba nhuận tâm đan đảng tử an tin vui t r ư ơ n g ba trăm mười ba nhuận tâm đan đảng tử an tin vui ngươi là ai một cái bó ngạo chậm rãi ở trong viện nổi lên áo bảo xanh thân ảnh nói ngươi không cần biết ta là ai ngươi chỉ cần biết ta giúp ngươi cũng không phải là vô ích giúp ngươi mà là bởi vì ngươi hữu dụng thư hào cái bóng c h ầ m mặc một lát nói ngươi muốn cho ta làm cái gì áo bảo xanh thân ảnh nói ta cần ngươi tại trương linh sơn từ quan ngụy công nơi đó cầm tới hán trưởng chủ ý sử binh khí thời điểm đem binh khí nắm bắt tới tay lấy ngươi ẩn nấp chi pháp cùng thổ độn chi pháp tất nhiên có thể làm được điều này không có khả năng thạch bạch phàm lập tức cự thì nói trương linh sơn thực lực ngươi cũng nhìn thấy người này cảm giác cực kỳ nhạy cảm thủ đoạn không thể tưởng tượng vẹn mẹn một quyền liền để cho người ta khó lòng phòng bị chỉ sợ ta còn không có cầm tới binh khí liền bị thứ nhất quyền đ ộ c chết áo bảo xanh thân ảnh lắc đầu thạch bạch phàm ngươi quá coi thường chính ngươi ngươi sở dĩ thất bại không phải ngươi thủ đoạn không được mà là ngươi không nên ngụy trang thành người trương gia bộ dáng ngươi tùy tiện ngụy trang một cái những người khác hắn trương linh sơn liền cảm giác không đến vì sao thạch bạch phàm khiêm tôn tỉnh giáo áo bảo xanh thân ảnh nói vừa mới ngươi cũng thấy được trương linh sơn khí huyết h ỏ a chủng tri năng đã đến trình độ đăng phong tạo cực có thể xưng trương gia thứ nhất hắn có thể thông qua khí huyết họa chủng huyết mạch c ộ n mình cảm giác người trước mặt có phải hay không người trương gia ngươi ngụy trang thành người trương gia đây không phải tự tìm đường chết ta thạch bạch phàm trầm mặc h ã n tập sát qua không ít người trương gia còn không có nghe nói qua người trương gia có thể thông qua khí huyết hỏa chủng huyết mạch cộng minh nếu như trước mắt cái này áo b à o xanh người không có nói ngoa như vậy trương linh sơn người này tuyệt đối là mình đã từng thấy mạnh nhất trương gia thiên tài không giết hắn mình muốn diệt tuyệt trương gia thế hệ tuổi trẻ mục đích chỉ cần liền muốn nửa đường chết yểu tốt ta đáp ứng ngươi nhưng ngươi như thế nào giúp ta giải hết trương linh sơn khí huyết hỏa chủng chi độc thạch bạch phàm trầm giọng nói áo bảo xanh người tay phải dâng lên một cái hộp gỗ nhỏ liền bị hắn ném trên mặt đất nói trong này là nhuận tâm đan ăn vào sau liền có thể áp chế khí huyết hỏa trùng chi độc chỉ là áp chế không tệ chỉ là áp chế vật này giá trị liên thành chính là đỉnh tiêm chữa thương bảo vật không cần ngươi phát cái gì t h ề độc trực tiếp dự chi cho ngươi ngươi còn có sao không hài lòng muốn có được có thể trị tận gốc đan dược chờ cầm tới trương linh sơn binh khí ta tự nhiên sẽ cho ngươi áo b à o xanh người thản nhiên nói căn bản không sợ thạch bạch phàm không đáp ứng mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy trương linh sơn ra tay nhưng trương linh sơn tiêu tán ra t i ế khí huyết hỏa trùng chi lực để hắn đều cảm thấy kinh hãi thạch bạch p h ạ m tất nhiên bị kêu hỏa độc làm cho khổ không thể tạ chính không biết làm sao mình tặng không hắn một viên nhuận tâm đan dù là thạch bạch p h ạ m lo lắng bên trong có độc cũng tuyệt đối sẽ không từ chối ta cầm tới trương linh sơn binh khí về sau như thế nào tìm ngươi thạch bạch p h ạ m hỏi áo bảo xanh có người nói không cần tìm ta ta sẽ tìm ngươi thử thạch bạch p h ạ m hư lạnh một tiếng biết ngươi có thể đi được áo bảo xanh người nói thân thể chậm dãi biến mất tại không khí bên trong mà tại hắn sau khi đi nửa ngày đi qua thạch bạch phàm mới từ một chỗ âm u nơi hẻo lánh nghệ thân đi tới trong viện hư hào thân ảnh trước đó tay phải vừa nhấc liền đem hư hào thân ảnh thu bể đón lấy thạch bạch phàm tay phải x o á t đánh ra một đường khí kình đem trên mặt đất một gỗ cái nắp đánh bay liền thấy bên trong thật sự rõ ràng đ ị a đặt vào một cái ngón tay cái móng tay lớn như vậy viên đang dược đây cũng là áo bảo xanh nhân khẩu bên trong nói nhuận tâm đan không có phát giác được viên thuốc này có gì không đúng thạch bạch phàm lúc này mới đi lên trước cẩn thận từng ly từng tý đem đan dược cầm lấy cẩn thận ngửi lại dùng đầu lưỡi liếm lấy một bụng không d hắn cũng không có lập tức ă n bảo nhiều năm sinh tồn kinh nghiệm để hắn vẫn là trong lòng còn có cảnh giác nhưng chính như áo bảo xanh người suy đoán như thế t h ạ c h bạch phàm đã bị hỏa độc đốt khổ không thể tạ đặc biệt là tim luôn luôn sinh ra cháy bỏng cảm giác không phát tắc còn tốt một phát tắc toàn thân đều lại đốt lại ngứa hận không thể đem toàn thân mạch máu đều rút ra đem hỏa độc thả không còn một mảnh rốt c ụ c trên mặt hắn lộ ra một bộ kiên quyết nhịn không được một n g ụ m đem nhuận tâm đan ă n bảo hoa viên thuốc này vào miệng tan đi Ôn nhuận n h dù là chính là mình binh khí bị tổn hại nhưng tiên liệu mạng một lần người trương gia chết so với mình binh khí thảm hại hơn mình cũng không tính ăn thiệt thòi thế nhưng là lần này trương linh sơn giết người trương gia tất nhiên tổn thất nặng nề nhưng so sánh giết một 100 trăm cái một ngàn cái người t r ư ơ n g g i a càng có giá trị thạch bạch p h à m nhìn về phía trương linh sơn ở phương hướng trong mắt lộ ra nồng đậm hận ý nếu như trương linh sơn nhìn thấy ánh mắt của hắn nhất định sẽ kỳ quái cái gì thù cái gì hắn à rõ ràng là lần thứ nhất nhìn thấy liền có như thế lớn hận ý ba ngày thời gian thoáng qua liền mất mộ viết nguyệt ngựa đường đi ra ngoài một chuyến lại trở về nói khí thành thi đấu náo nhiệt hơn ngoại trừ trước kia những kia tuổi trẻ luyện khí sư bên ngoài một chút thành danh đã lâu luyện khí sư cũng gia nhập tỷ thí đủ loại chính là binh khí tốt đều bị đánh tạo ra tới có thậm chí tại thành hình trong đáy mắt phóng xuất ra thiên địa hảo q u a n g chính là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm c h ự c phẩm trong c h ự c phẩm nàng hứng thú bừng bừng địa cho trương linh sơn giới thiệu mời trương linh sơn cũng đi xem náo nhiệt nhưng là bị trương linh sơn không chút lưu tình cự tuyệt mộ nguyễn n ệ t đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ngược lại có chút mộ i phục trương linh sơn gia hỏa này tính đến quyết tâm bảo trì bình thản g hết sức chuyên chú tu hành toàn tâm toàn ý truy cầu đại đạo rõ ràng hắn thực lực đã viễn siêu tuyệt đại đa số người vẫn còn đang liệu mạng leo lên tầm thứ cao hơn khó trách người ta có thể bị đại nguyên soái phong làm trưởng chú ý sử liền xông cái lòng dạ này sức lực thế hệ tuổi trẻ liền không có mấy cái có thể so sánh được người ta nàng mộ h u y ế t n g u y ệ t không phục cũng phải phục chí ít nàng mộ h u y ế t n g u y ệ t liền chìm không hạ tâm mỗi ngày tu luyện đương nhiên mấu chốt cũng ở chỗ mình đã đến bình cảnh lại tu luyện cũng không có cái gì có thể tăng lên còn không bằng thư giãn một tí nói không chừng ngược lại có thể tìm tới tăng thực lực lên thời cơ trương linh sơn dựa theo ngươi cùng quan đại sư ư ớ t định ngày mai là có thể đi lấy binh khí đi lấy xong binh khí về sau chúng ta liền muốn rời khỏi nhưng ngươi còn không có tại khí thành hảo hảo đi một vòng không bằng hôm nay đi ăn chút gì tốt coi như ta mời ngươi như thế nào mộ v i ế t nguyệt nhàn nhằm chán phát ra mời từ khi trương linh sơn không thể mặt khí vân giao về sau nàng đối trương linh sơn rất có đổi mới biết trương linh sơn không phải không thể mặt chính mình mà là bất luận cái gì mỹ nữ mặt mũi cũng không cho đã đối xử như nhau kia nàng liền thăng bằng không đáng lại cùng người ta đậu khí thế là nàng bắt đầu chuyển đổi sách lược dự định rút ngắn quan hệ chờ quan hệ thân cận về sau trương linh sơn không còn lén lút luyện công sơ ý một chút tiết lộ hắn bí mật mình h á không liền phải xính rồi có thể vượt quá mộ viễn nguyệt dự kiến trương linh sơn thế mà đồng ý nàng không khỏi vui mừng quá đỗi đổi một thân màu xanh thanh nhã váy áo từ hơn người một bậc cao ngạo thiết tử biến thành tiểu gia bích ngọc hàng xóm ngụy tử một mặt dịu dàng đi theo trương linh sơn bên cạnh t h â n thậm chí càng động thủ kéo lại trương linh sơn cánh tay hôm nay lại muốn phát cái gì điên trương linh sơn cẩn thận từng ly từng tí né tránh hai mắt kinh ngạc trừng mắt nàng mộ huyết n g u y ệ t liếp mắt nói chuyện không muốn khó nghe như vậy t ố i ta chúng ta là cùng nhau chấp hành nhiệm vụ đồng bạn không nói ý hợp tâm đầu ít nhất cũng phải thân mật vô dan mới có thể đem phía sau lương g a o cho đồng、bạn. lời nói này đến có lý nhưng là cũng không cần thiết động thủ động cướp trương linh sơn thản như nói lại nhắc nhở nói xong là ngươi mời khách không muốn trông cậy vào lấy lòng ta để cho ta dùng tiền ngươi mộ h u y ế t nguyệt giơ lên nằm đấm t h ậ t không thể đem trương linh sơn miệng đập nát m o á n g ngươi thật sự là không hiểu phong tình vớt mị nhãn cho mủ loài nhìn t u ở n g công ta đổi một bộ quần áo ha ha chỉ đổ một chút trương linh sơn mỉm cười không nói những cái khác mộ h u y ế t nguyệt cái này thuốc cao ra c h o cũng không giống như trước đó chán ghét như vậy cũng không biết nàng lại có ý định quỷ á gì đúng rồi trước ngươi không phải để mai hoa luyện khí các mai thiết phong chế tạo thần cung sao mấy ngày nay còn không có chế tạo thành công trương linh sơn đổi chủ đề hỏi mộ viễn nguyệt khó chịu nói ngươi nói chưa dứt lời nói chuyện ta liền đ ế n khí tên kia thật là một cái phế vật hưởng công ta nhiều như vậy tài liệu tốt chế tạo thất bại rồi cũng không có nhưng là cũng không có chế tạo thành công không biết xảy ra vấn đề gì bởi vì có che ẩn gắn bạo chỉ có thể nhìn cái đại khái về sau kia mai thiết phong không đáng ạ o đổi một cái khác lão đầu đi vào cũng không có đánh cho ta tạo thành công ngược lại còn cầm một đống tài liệu khác đi vào giống như bắt đầu chế tạo binh khí mới thật sự là không biết mùi vị mộ nguyễn nguyệt đối mai hoa luyện khí các một bộ này thao tác mười phần im lặng trương linh sơn kinh ngạc nói vậy ngươi không hỏi một chút mai thanh an đây là ý gì mai hoa luyện khí các ngay trước vạn chúng nhìn trừng trừng mặt như này phế vật liền không sợ một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát mộ nguyễn nguyệt nói mai thanh an ra hỏa này không thấy chương dục tụ chương dục yên bọn hắn cũng bị từ mai hoa luyện khí các bao xương chạy ra hiện tại túi kia toa ngay cả ta đều không cho phép đi vào ồ trương linh sơn có chút dương, dương mi nói có chuyện ẩn ở bên trong vậy cũng không biết mộ viễn nguyệt lắc đầu lại nói chỉ là xác thực cảm giác luyện khí thi đấu bầu không khí có chút không giống các loại luyện khí sư không biết từ nơi nào xông ra khí vân giao thủ bút rất lớn lại tăng thêm mười dặm đỉnh tiêm vật liệu luyện khí làm bán thưởng những vật này có ta thậm chí đều chưa từng nghe qua nhưng từ phía dưới luyện khí sư biểu hiện đến xem tuyệt đối đều là khó được nhất vật liệu hiện tại mỗi người đều lấy ra bản lĩnh giữ nhà trương linh sơn nghe vậy có chút trầm ngâm đ n g nhiên mày nói ngươi mời ta đi ra ăn cơm chính là vì cho đảng tử an làm t y khách không phải a mộ viễn nguyệt nói liền thấy đảng tử an đi tới v ộ i bắn nói ngươi đừng hiểu lầm ta căn bản không biết đạo tử an ca ở chỗ này ha ha ha nhân sinh nơi nào không gặp lại linh sơn huynh đệ lại gặp mặt đảng tử an giống như tâm tình rất tốt còn chưa đi gần liền phát ra tiếng cười to chào hỏi trương linh sơn nói t ử an huynh phong thái vẫn như cũ bất quá ta còn có việc cũng không cùng tử an huynh hàn huyên chờ đi a đảng tử an có chút im lặng nói ta không phải chuyên tới t ì m ngươi ngươi không cần tránh ta t ử an ca là gặp được việc vui gì sao mộ nguyện tò mò hỏi đảng tử an cười đặc ý nói ngươi đoán ta không đoán mộ huyết nguyệt n é t miệng nói nhưng nhất định cùng khí vân giao có quan hệ tiểu n g u y ệ t chính là cực kỳ thông minh đảng tử an c ư ờ i to lại thấp giọng tiến đến hai người bên hai nói vân giao đáp ứng ta truy cầu ha ha ngươi lập tức liền muốn có cái thân t ẩ u tử còn không mau chúc m ừ n g ta mộ huyết nguyệt lấy làm kinh hãi không nghĩ tới khí vân giao thế mà đáp ứng đảng tử an cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi thế nào ngươi không tin đảng tử an có chút không cao hứng chẳng lẽ ca của ngươi ta không xứng với vân giao không phải chính là có chút ngoài ý muốn dưới mắt chính là luyện khí thi đấu trước mắt coi như khi vân giao phải đáp ứng ngươi cũng hẳn là hết thể hết thể đều kết thúc đặt sau mới đúng mộ n g u y n nguyệt đưa ra trong lòng không hiểu đảng tự an nói vậy thì có cái gì kì quái chính là bởi vì là cái này trước mắt nàng áp lực lớn mới cần ta ấm áp ôm ấp làm núi rửa của nàng để nàng ă n u ủi vân giao nàng lợi hại hơn nữa cũng là một nữ nhân dựa vào một cái kiên cường nam nhân bà bay hợp tình hợp lý linh sơn minh đệ ngươi nói có đúng hay không không phải trương linh sơn lắc đầu nói thật nữ nhân có can đảm trực diện thảm đạm nhân sinh có can đảm nhìn thẳng vào lâm ly màu tươi không cần nam nhân đảng tử an không còn gì để nói đây chính là ngươi không nể mặt vân giao lý do để nàng trực diện ngươi từ chối quả nhiên ngươi t h i ể u tử này cũng không phải là một cái nam nhân căn bản không hiểu được thương tiếc nữ nhân lời không hợp ý không hơn n ử a câu nhưng là đảng tử an lại không muốn một người cô linh linh không ai chia sẻ vui sướng liền kéo lấy trương linh sơn cùng mộ nguyễn nguyệt đi thiên hương quán rượu nhậu nhẹt hắn nói rất nhiều tựa hô một mực đắm chìm trong trong vui sướng không cách nào tự k i ể m chế càng không ngừng trò chuyện hắn cùng khí vân giao quá khứ trương linh sơn đối với mấy cái này cũng không cảm thấy hứng thú chỉ là cắm đầu ăn uống điểm năng lượng đều đâu vào đấy tăng lên không thể không nói cái này thiên hương quán rượu không hổ là khí thành cao đoan nhất quán rượu vô luận là linh t i ự u vẫn là các loại yêu thú thịt đều là đứng đầu nhất tùy tiện một ngụm đều tràn đầy lấy nước thịt cùng năng lượng linh sơn huynh đệ vẫn luôn chưa ăn cơm sao còn muốn cái gì tùy tiện điểm ta mời khách đảng tử an cười ha hả nói trương linh sơn nói vậy ta liền không k h á c h khí đúng ta rất hiếu kỳ vì cái gì khí vân giao nhất định phải bắt ta binh khí cho hắn gõ đài cao cây cột vì sao không cho tử an huynh cho hắn gõ cái này đảng tử an xứng sở trương linh sơn lại nói khí vân giao bây giờ đã đáp ứng tử an huynh truy cầu vừa vặn ngay tại luyện khí thi đấu nghi lễ bế mạc tuyên bố tin vui lại bị tử an huynh đem cây cột đập mất lộ ra trong đó trùng thiên bảo kiếm gây nên thiên địa dị tượng như thế thiên địa đều vì hai vị trúc mừng a cái này đảng tử an bị nói tâm động hắn đột nhiên đứng dậy nói cái chủ ý này quá tốt rồi ta cái này đi tìm vân giao nói một chút linh sơn huynh đệ đến lúc đó đến uống chúng ta rượu mừng a nhất định trương linh sơn cười cười đưa mắt nhìn đảng tử an hưng p ấ n rời đi mộ viễn nguyệt lại lộ ra vẻ mặt lo lắng nói ta luôn cảm thấy không thích hợp thử an ca lần này đi nhất định sẽ vấp phải chắc trở trương linh sơn nhàn nhạt uống một hớp nước trà đảng tử an chính là thiên bản g cao thủ đ ộ c không động vào bích đều không cần mệnh ta chỉ cảm thấy cái kia gọi phương bất ngôn một mực đi theo chúng ta thật sự là để cho người ta khó chịu đến nghĩ biện pháp giết hắn tấu chương s o n g chương ba trăm mười bốn ra khỏi thành giết người chương ba trăm mười bốn ra khỏi thành giết người giết phương bất ngôn mộ viễn nguyệt lấy làm kinh hãi giết thế nào đây chính là chí ít thông mạch cảnh trung kỳ cường giả trương linh sơn nói hai người chúng ta liên thủ có thể hay không giết mộ viễn nguyệt lắc đầu nói cùng hắn b a vào ngược lại là có thể nhưng muốn giết người ta rồi căn bản không có khả năng mà lại người ta cũng không có chủ động đ ộ n g thủ chỉ là theo dõi chúng ta liền muốn giết người ta rồi có chút không ổn ha ha ta chỉ nói là nói mà thôi tăng thêm vui lên trương linh sơn cười cười nói tránh đi gần nhất có hay không biết được thạch bạch p h ạ m đ ộ n g tính mộ viễn nguyệt nói không có phát hiện g i a hỏa này từ khi bị ngươi kích thương về sau liền giấu đi hiển nhiên bị ngươi đánh sợ trương linh sơn lắc đầu nói không phải ta lại cảm thấy g i a hỏa này như cũ nút trong bóng tối chẳng biết lúc nào liền sẽ cắn người một ngụt cho nên đến nghĩ biện pháp đem hắn dẫn ra mới được bởi vì không cách nào thông qua khí huyết hỏa c h n g cảm giác được thạch bạch p h ả m phước vị trương linh sơn cảm thấy g i a hỏa này so trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn không khỏi g i a hỏa này lúc nào lại xuất hiện làm người buồn nôn cho nên nhất định phải chủ động xuất kích đem nó diệt s á t người có biện pháp nào mộ huyết n g u y ờ i hỏi trương linh sơn không trả lời mà hỏi lại nói chưa dục thụ bọn hắn ở nơi nào mộ huyết mười nói còn tại thi đấu quảng trường thế nào cái này ba người bị từ mai hoa luyện khí các bao xương đổi ra về sau lo lắng thạch bạch p h ạ m ở nửa đường tập sát bọn hắn liền một mực ở tại thi đấu quảng trường không dám chạy loạn úc ta hiểu được ngươi muốn cho ba người bọn họ dẫn xuất thạch bạch p h ạ m không tệ người hiểu ta mộ huyết nguyệt là ta trương linh s ơ khen mộ huyết nguyệt liếc mắt ngươi ý tưởng này cũng quá tốt đoán ta đều có thể đoán được thạch bạch p h ạ m khẳng định cũng có thể đoán được cho nên ta cảm thấy không cách nào có hiệu quả t ấ u không có hiệu quả cũng phải thử một lần mới có thể biết nhưng vì để tránh cho dọa đến thạch bạch phàm không dám ra tay ta liền không ra mặt làm phiền mộ cô nương đem bọn hắn mang ra nhưng không muốn thúc bọn họ từ từ sẽ đến như thế không lộ ra dấu vết mới lại càng dễ dẫn xuất thạch bạch p h ạ m đi vậy ngươi thiếu ta một cái ơ n tình cũng đừng quên không quên trương linh sơn bảo đảm nói mộ viễn nguyệt trong lòng đại hỷ lập tức liền đứng dậy nói vậy ta liền đi ngươi trong bóng tối đi theo là được được trương linh sơn cũng đứng dậy đưa mắt nhìn mộ viễn nguyệt rời đi về sau liền tiện tay trả tiền cơm hướng n g o à i thành đi đến cuối cùng đem mộ viễn nguyệt chi đi tiếp xuống liền có thể đại triển thân thủ giết người khi võ vương bất ngôn đừng cho mình thất vọng sẽ cùng theo mình ra khỏi thành về phần mộ h u y ế t nguyện cùng trương dục thụ bọn hắn có thể hay không gặp được thạch bạch phảm trương linh sơn cảm thấy đại khái s u ấ t không gặp được coi như gặp được cũng không cần lo lắng bởi vì khi đó mình đã đem phương bất ngôn giết chết quay trở về tiểu t ử này đi làm cái gì phương bất ngôn bình tĩnh hai mắt xa xa sâu sau l ư n g trương linh sơn mười phần không hiểu cử động của đối phương không phải còn kém một ngày liền có thể cầm tới binh khỉ à lúc này ra khỏi thành làm cái gì không muốn binh khí hơn nữa còn không cùng như hình với bóng mộ huyễn nguyện cùng một chỗ một người ra khỏi thành không đúng phải nói là hắn cố ý đem mộ h u y ế t nguyệt cho chi đi ý muốn như thế nào siêu vừa đi ra ngoài thành phương bất ngôn liền thấy trương linh sơn đột nhiên ra tốc lại mình trong một nháy mắt liền biến mất ở phía xa đáng chết phương bất ngôn trong lòng mắng to tiểu t ử này làm sao tốc độ nhanh như vậy là biết mình ở phía s a u đi theo cho nên vì vùng thoát khỏi mình mới đến đây a một chiêu a bất quá tốc độ ngươi mặc dù nhanh nhưng dù sao chỉ là nho nhỏ khai khiếu cảnh mà thôi thật sự cho rằng có thể bỏ rơi rơi ta cho ngươi một điểm đến từ thông mạch cảnh r u n động đi ông chỉ gặp không khí đột nhiên rung động ra một đường vận sóng phương bất ngôn thân hình như điện đột nhiên ở giữa liền hoạch phá không khí biến mất ngay tại chỗ chờ hắn lại lần nữa xuất hiện đã ở vào trên bầu trời mà trương linh sơn thân ảnh cũng không che không cản ánh vào hắn trong tầm mắt phương bất ngôn ngươi một mực đi theo ta ý muốn như thế nào ta thế nhưng là chấn ma ti đại nguyên x o á y lê bất phạm tự mình bổ nhiệm trường chủ ý sử đại nhân ngươi dám đụng đến ta nửa sợi tóc gáy liền nghe trương linh sơn quát trói t a i phương bất ngôn n g cười trương đại nhân ngươi con mắt nào nhìn thấy ta đi theo ngươi thiên hạ chi lớn ta chỗ nào đều có thể đi đến hẳn là con đường này là nhà ngươi t ứ t ngươi có gan dám nói như vậy với ta có bản lĩnh đi theo ta trương linh sơn bực tức nói phương bất luôn nói ta đối với ngươi không có hứng thú vì sao đi theo ngươi trương linh sơn cười lạnh n g ư ơ i đ ố i ta không có hứng thú đ ố i ta binh khí có hứng thú nói thật đi ta cùng quan đại sư ước định giao phó binh khí địa phương cũng không phải quỷ phụ thần công phượng mà lại thời gian cũng không phải ngày mai các ngươi muốn cấp binh khí của ta đừng có nằm động ngươi trở về nói cho khí vân giao nếu là nàng ngủ cùng ta một giấc ta đem binh khí cấp cho nàng dùng một lát cũng không phải không có khả năng dáng đ ố i tiểu thư bất kính n g ư ơ i muốn chết phương bất ngôn giận dữ hai mắt trở trừng giận không k ề m được nếu như ánh mắt có thể giết người trương linh sơn đã bị hắn dùng ánh mắt cho nổ chết ha ha ha trương linh sơn cười to ngươi không nên kích động nói không chừng ngươi trở về chuyển cáo khí vân giao về sau nàng còn rất hưng phấn đâu nàng kỳ thật rất muốn cùng ta đi ngủ chính là không có ý tứ nói ra miệng không tin ngươi đi về hỏi nàng ta giết ngươi phương bất ngôn lôi đ ỉ n h tức giận một tiếng hét lên thân như địa mang vạch phá bầu trời lao thẳng tới trương linh sơn mà đi vân giao tiểu thư chính là hắn kính trọng nhất chủ nhân vô luận là ai cũng không thể vũ đ ụ c nàng đừng nói là trương linh sơn dù là chính là lê bất phạm đích thần đến nếu dám nói năng lô mãng nhục nhã tiểu thư bên ta không nói cũng tất phải r ế t tốt một đầu chung thực chó trương linh sơn miệng mai cười một tiếng nhưng cũng không cùng h ắ n cứng đôi cứng ngược lại xoay người bỏ chạy trong miệng dễu cận phương bất ngôn ngươi căn bản không h i ể u khí vân giao ngươi để nàng bỏ lỡ bồi bạn trưởng chủ ý sử đại nhân ngủ cơ hội như bị khí vân giao biết điểm này nàng tất sát người hồ đồ này trứng a phương bất ngôn gầm lên giận dữ mở cái miệng rộng chỉ gặp trong miệng giống như cất giấu một cây ngân c â m ngân châm kia tại trong miệng quay tròn xoay tròn ngưng tụ ra lôi điện chi lực thu một tiếng hướng phía trương linh sơn phía sau kích xả mà đi a trương linh sơn một tiếng hét hảm dán dăm chắc chắc địa bị đánh trúng từ không trung rơi thẳng xuống b ộ c nhưng ngã xuống đất phương bất ngôn theo sát phía sau rơi xuống mặt đất h ư lệnh nói chỉ là không quan trọng bản lĩnh cũng dám dẫn ta ra ai cho n g ư ơ i lá gan có phải hay không các n g ư ơ i trương gia cái nào lao già giấu ở chỗ tối muốn đánh lén ra ra để hắn ra để cho ta nhìn xem các ngươi người trương gia thủ đoạn k u k u khu kh í thật lớn trương linh sơn chậm rãi bỏ người lên phun ra một n g ụ m máu tươi đem lồng ngực đều nhuộm dần thành đỏ bưng sắt nói nếu ta trương r a cao nhân ở đây ngươi đã sớm q u y xuống x i n h hoạt ăn d u n g không phải liền là ỉ vào tu vi cao lấy lớn hiếp nhỏ à, có bản lĩnh đem tu vi khống chế đến khai khiếu cảnh cùng ta đánh một trận ngớ ngẩn phương bất nôn giống như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn nói vốn cho rằng ngươi làm việc phép lối có thể có chút b ả n sự xem ra là ta xem trọng ngươi dứt lời ngươi cùng quan ngụy công giao phó binh khí địa phương cùng thời gian ta có thể cho ngươi một thông i ngươi muốn thay thế ta đi lấy binh khí ha ha đừng suy nghĩ Quan đại sư chương ỉ nhận n ta một g ờ i ai đi binh đều muốn vô dụng. nên, n g Cho khí, ư i i l ề k h ô n thể giết ta, ngược linh ạ m u ố lấy lòng ta. c o nên, xuống, n lập tức xuống, xuất quỳ g ra ư ơ i độc châm n à y giải dược. ngắc Linh Sơn đ ý cười nói một bộ trưởng k h ô n g toàn cục tư thái muốn giải dược phương bất ngôn trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như b ă n g nói ta cho ngươi b ạ chỉ c h gặp hắn tay phải ném một cái lại một cây lôi điện n g ầ n châm phi tốc đánh tới vừa v ặ n rơi xuống t r ư ơ n g linh sơn chỗ ngực a trương linh sơn phát ra thê lương kêu to cả người như là c o tôm co quắp tại cùng một chỗ phát ra gạo t h t thanh âm tựa hồ thừa nhận một loại không có gì sánh kịp thống khổ ha ha ha phương bất ngôn thoải mái cười to ta đây cũng không phải là độc trâm mà là so độc trâm lợi hại hơn lôi trâm nó biết phóng xuất ra lôi điện chi lực tại ngươi toàn thân trên dưới mạch máu trong cơ thể rút tẩu để ngươi kinh mạch đức tử cúc toàn thân r a thịt hóa thành một phấn mà cuối cùng tiến vào xương c ố t của ngươi bên trong đưa ngươi xương c ố t nổ bể ra đến để ngươi sống không bằng chết trở thành phế nhân một cái cho nên ngươi cho ta ngoan ngoan nghe lời chỉ cần ngươi hảo hảo phối hợp chờ cầm tới binh khí về sau ta liền đem lôi trâm cho ngươi lấy ra thả ngươi tự do phương bất ngôn đắc ý cười nói trương linh sơn nghiến răng n g h i ế n lợi ngươi nằm mơ dù là liền là chết cũng sẽ không cho ngươi b ì n h khí trừ phi ngươi để khí vân giao ngủ với ta vậy ngươi liền đi chết đi phương bất ngôn giận dữ hai tay cấp tốc bấm n i ệ m p h á p quyết đang muốn đem trương linh sơn dùng lôi châm nổ chết đông nhiên một thanh â m ở bên thai văng lên dừng tay ai phương bất ngôn giật n ả y cả mình cấp tốc lui lại chỉ thấy một cái áo bào xanh người chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh hắn thanh tiên sinh phương bất n ô n chấn động trong lòng lập tức tất cung tất kính nói không biết thanh tiên sinh giá lầm mong rằng thứ tội không tội áo bảo xanh người thản nhiên nói ngươi chẳng những vô tội còn lập x u ố n g đại công nhưng là cái này trương linh sơn không thể giết hắn còn hữu dụng phương bất ngôn nói ta biết hắn hữu dụng vừa mới chỉ là hù dọa hắn mà thôi chỉ vì miệng của hắn q u á thối cho hắn chút giao hấn để nàng cũng không dám lại vũ n ụ c tiểu thư là nên cho hắn chút giao hấn chỉ là không phải ngươi dạng này biện pháp áo bảo xanh mắt người t h ầ n băng lãnh có thể thấy được trương linh sơn đối khí vân giao vũ n ụ c để hắn cũng trong lòng tức giận phương bất n ô n đại hỷ nói liền thế mời thanh tiên sinh cho hắn một chút lợi hại nhìn một cái để hắn hối hận mình nói tới để hắn sống không bằng chết đây là tự nhiên áo bảo xanh người từ tồn ó i từ khi trương linh sơn ra khỏi thành bắt đầu trong lòng hắn liền có chú ý cảm thấy đây là một cái ngàn năm một thờ cơ hội tốt cùng hắn để thạch bạch p h ạ m từ trương linh sơn trên tay trộm binh khí còn không bằng trực tiếp để thạch bạch p h ạ m ngụy trang thành trương linh sơn dáng vẻ đi lấy binh khí lúc đầu trương linh sơn trong thành ở lại còn có mộ huyết n g u y ệ t đi theo không tốt ra tay ai ngờ t i ể u t ử này vậy mà tự tìm đường chết nhất định phải đẩy ra mộ viễn nguyện một người ra khỏi thành ha ha đây không phải cho mình cơ hội a chỉ cần đem tiểu tử này thuận lợi giải quyết từ trong miệng hắn bước ra tất cả từ quan ngụy c ô n g nơi đó lấy binh khí ước định chi tiết lại để cho thạch bạch p h ạ m ngụy trang thành bộ dáng của hắn đại sự tất thành chỉ là vì để phòng bắn nhất áo bảo xanh người hay là không có hành động thiếu suy nghĩ hắn một mực không có ra mặt liền muốn nhìn xem cái này trương linh sơn đến cùng làm cái gì yêu tiêu thân tiểu tử này đem m ộ miễn nguyệt đ ẩ y ra lại nên ngang đem phương bất ngôn dẫn ra có mục đích gì đáng tiếc nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái này trương linh sơn có cái gì điểm đặc biệt bốn phía cũng không có bất kỳ cái gì một cái người trương ra mãi phục có thể thấy được tiểu tử này đầu có vấn đề hoặc là nói hắn rất tự tin cho là mình thiên phú dị bẩm có thể vượt cấp khiêu chiến chỉ bằng vào sức một mình liền có thể giết phương bất ngôn ha ha chỉ có thể nói hắn suy nghĩ nhiều phương bất ngôn mặc dù không có tiến vào thiên bảng nhưng cũng là nhất đẳng cao thủ tuyệt không so thiên bảng bên trong cường giả tranh lệch coi như tranh lệch cũng chỉ là chỉ trong g ă n tấc còn có thể không thu thập được ngươi một cái nho nhỏ khai khiếu cảnh thật sự là một cái không biết tự lượng sức mình tiểu tử a i chỉ là dạng này v ớ i b ạ n sau đó chỉ cần mình từ chỗ của hắn đạt được lấy binh khí thời gian địa chỉ cùng từng cái chi tiết liền thế có thể đưa tiểu tử này bên trên tây thiên trương linh sơn áo bảo xanh người đi lại rất nhẹ cho người ta một loại cảm giác hắn thậm chí cũng không hề nhúc đích nhưng thân ảnh cũng đã đi tới trương linh sơn trước mặt chỉ gặp hắn biểu lộ ôn hòa nhìn xem trương linh sơn con mắt n g ự a khí mười phần dịu dàng nói nói đi lúc nào ở nơi nào lấy binh khí là tài liệu gì chế tạo lấy binh khí thời điểm cần gì tín v ậ t đều một cái không rơi nói cho ta đi chỉ cần nói cho ta ta để cho ngươi đi đ ị phương bất ngôn cho ngươi trừ bỏ thể nội lôi trầm h h c trương linh sơn đ ố n g nhiếc cười trong cây cười lộ ra nồng đậm địa mai chi ý giống như đang nói cuối cùng đem ngươi đầu ngốc này cho trở ra n g ư ơ i áo bào xanh sắc mặt người đại biến biết mình lên kế hoạch lớn tiểu tử này căn bản không có bị phương bất ngôn lôi châm làm bị thương hoàn toàn đều là làm bộ trang thê thảm như vậy chính là vì hấp dẫn mình ra nhưng hắn là thế nào biết mình một mực đi theo đám bọn hắn nho nhỏ khai thiếu cảnh cảm giác càng như thế nhạy cảm kia phương bất ngôn đều không có phát giác gã còn có phương bất ngôn lôi châm thế nhưng là một hạng tiệt kỹ dù là chính là thiên bảng cường giả chúng chiêu cũng phải bị thương nặng nhưng tiểu tử này lại một chút chuyện đều không có hắn thật là khai khiếu cảnh sao ẩn tàng thật xấu a trong đầu một nháy mắt hiện lên nhiều như vậy ý nghĩ nhưng tất cả ý nghĩ trong phút chốc đều hóa thành một chữ trốn nhất định phải nhanh chạy ra kẻ này quanh thân phạm vi chăm trượng bên ngoài nếu không mình tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt đây là một loại trực giác nhiều năm qua sinh tử rèn luyện bên trong nuôi ra trực giác nhưng là để áo b à o xanh người không có nghĩ tới là mình cái này trực giác tại lúc này căn bản không có chút ý nghĩa nào bởi vì hắn nhìn thấy trương linh sơn chỗ mi tâm đột nhiên vỡ ra một cái khe t i ế p lấy một đường tản mắt ra sáng trói tinh q u a n g mắt giọng liền rơi vào con của mình bên trong không áo bảo xanh người phát ra hoảng sợ thét lên hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì trương linh sơn có thể không nhìn thần t r í của mình k h ô n g chế chi pháp ngược lại phát ra hhhzếu t cận bởi vì tiểu tử này mở ra thiên nhãn chính là có được thần thông nam nhân mình làm sao cùng người ta đấu cho dù mình có được các loại bí pháp nhưng bí pháp tại thần thông trước mặt tính là cái gì chứ a đừng có giết ta ta nguyện vị ngươi hiệu lực áo bảo xanh người gấp g ọ n kêu lên từ vong tiến đến trong né mắt hắn mới biết được mình cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy trung thành tuyệt đối cái gì tam tiểu thư khí vân giao hiện tại hắn nhưng không có tâm tư đi quản nữ nhân kia chương ba trăm mười lăm thần minh cấm pháp chương ba trăm mười lăm thần minh cấm pháp chết trương linh sơn một tiếng quát trói thai sinh tử chung cùng sinh tử luân trong nháy mắt đem áo b à o xanh người bao ở trong đó mặc cho hắn ở bên trong như thế nào khóc thà trương linh sơn đều không hề bị lay động hắn còn không cần dạng này người đến hiệu chung bởi vì quá bất ổn định mà lại người này thực lực không tầm thưởng hóa thành điểm năng lượng có thể phát huy giá trị muốn so hắn còn sống giá trị lớn hơn Cái gì? p h ư ơ nhưng g bất ngôn trận mắt ngôn á hốc nhìn hoàn không chuyện Mình không phải dùng lôi châm không rốt cuộc mồm mà xem một mặt đem này, toàn này dùng gì xảy biết tiểu tử này không chế được chưa? Hồ, coi như mình lôi chế ra. đã đ ợ c chưa? coi Thú hổ, h mình châm mất đi hiệu lực, thanh ư mất tiên sinh n lôi lực, đi ũ đã vì à này thành o tay, thu thập tiểu tử bút không phải hạ bút thành văn. Nhưng còn văn. v cái gì Thanh tiên tay tốt, bắt ta trụ, tốc một tới. tuyệt Trương thông thiên sinh không cho chế chủ, mà lại chiến bại tốc độ nhanh chóng, mà ngay cả một cái hô hấp cũng chưa tới. Người là ai? Người tuyệt không phải、Trương、Linh Sơn. Người là thông mạch cảnh. vừa ngay ai? lên còn ngược người cũng Người Người Sơn. Người Người lại lại bại cái là là là cả bị b đầu độ mà mà có mục đích gì ngươi là hướng về phía tiểu thư tới phương bất ngôn hãi nhiên kinh hô tay phải run dày chụp về phía bên hông túi chữ vật muốn xuất ra bảo vật thông tin cho dù bỏ mình hắn cũng muốn đem tin tức này truyền lại trở về để tiểu thư biết kế hoạch nhất định phải lập tức chấp hành không thể lãnh đạo đáng tiếc tay phải của hắn còn không có đập tới túi chữ vật liền bị một cô vô hình khí k ì n h soát chặt đứt phúc cạch bàn tay rơi xuống đất phương bất ngôn hoảng sợ nhìn về phía cổ tay của mình đồng loạt bị chém đứt vết át lại sạch sẽ ngay cả máu đều không có chảy ra có thể thấy được đối phương thiết c ắ t ý cảnh đã đến một cái cảnh giới khó mà tin nổi chí ít so với hắn phương bất ngôn muốn càng hơn một bậc thiết c ắ t ý cảnh ngươi là thiên ma tông dương nhiệt phương bất ngôn kêu to trương linh sơn không thèm phí lời với hắn một thanh nắm cổ của hắn đem hắn đưa đến sinh tử t r u n g bên trong cùng áo b à o xanh người cùng một chỗ hưởng thụ tử khí t ẩ y lễ mặc dù cái này phương bất ngôn thực lực độ trinh lệ nhưng dầu gì cũng là tới gần thiên bảng hảo thủ vẫn có thể cung cấp chí ít hai trăm ư c điểm năng lượng về phần kia áo bảo xanh n ư ờ i cung cấp thì thì càng nhiều bất quá so với tạ khâu hoàng đoán chừng hai người bọn họ hợp lại cũng không bằng dù sao tả khâu hoàng thế nhưng là có được chín đầu á c quỷ dòng sông kỳ tài chỉ là kia chín đầu dòng sông đều có thể cung cấp chín mươi tỷ điểm năng lượng cái này áo b à o xanh người cùng phương bất ngôn tính toán đâu ra đấy có thể cung cấp sáu bảy trăm ư c đều đã tương đối khá không thể mạnh cỡ nào cầu nên mới đủ thu trương linh sơn hầu kết khé động đem sinh tử trung tính cả hai người đều thu lại chậm rãi luyện hóa sau đó cấp tốc rời đi trở về khí thành chỉ là trở về thời điểm hán đổi cái bộ dáng miễn cho đánh cỏ đậm rắn dẫn tới kia khí vân giao chú ý so với áo bảo xanh người cùng phương bất ngôn trương linh sơn cảm thấy khí vân giao kỳ thật càng thêm thâm bất khả c h ắ c mà trở lại khí thành về sau trương linh sơn lập tức liền đi thi đấu quảng trường tìm được t r ư ơ n g dục thụ ba người cùng mộ h u y ế t nguyệt đã thấy ba người chết sống đều không cùng mộ h u y ế t nguyệt cùng rời đi tức giận đến mộ h u y ế t nguyệt liên tiếp mắt trở trắng hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì h u y ế t nguyệt lần này ngươi phải giúp ta đảng tử an không biết từ chỗ nào xông ra một phát bắt được mộ n u y ễ n nguyệt lại nói linh sơn hình đệ đâu làm sao vậy kích động như vậy mộ nguyện nghi ngờ nói đảng tử an nói vân giao đáp ứng đáp ứng cái gì rồi chính là đáp ứng tại nghi lễ bế mạc tuyên bố cùng ta thành thân tin vui đồng thời để cho ta tự tay đập mất cây của ta đảng tử an kích động nói mộ viễn nguyệt kinh ngạc cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi ngoài miệng liền nói chúc mừng chúc mừng t ử an ca rốt cục đạt được ước m u ố n ai còn không tính hoàn toàn đạt được ước m u ố n đảng tử an đột nhiên thở dài nói vân giao còn đề điều kiện nói ta nhất định phải dùng trương linh sơn trưởng chú ý sử binh k h đạp nát cây cột mới được như thế mới lộ ra thành ý của ta mà lại nghi thức cảm giác càng mạnh nghi thức cảm giác mộ viễn nguyệt khó hiểu nói tại sao phải xoắn suýt nghi thức cảm giác dùng những binh khí khác không được sao nhất định phải dùng trương linh sơn binh khí có cái gì phải dùng đặc thù nguyên nhân sao đảng tử an nói vấn đề này ta cũng đã hỏi vân giao nói cũng không có gì chỗ đặc thù chính là muốn nhìn một chút ta có phải hay không thành tâm cưới nàng nàng muốn cũng không phải trương linh sơn binh khí chính là muốn một cái thái độ chỉ cần ta có thể cầm tới binh khí có cần hay không cũng không đáng kể là ý tứ này mộ huyết n g u y ệ t không phản b ắ t được nàng cảm thấy tử an ca bị tẩy não uống k h vân giao cho thuốc mê rõ ràng là một cái phong độ nhẹ nhàng thanh niên tuấn kiệt kết quả lại tại khí vân giao điều giáo xuống dưới biến thành một đướng đốc không nói những thứ này ngươi mau nói linh sơn huynh đệ ở đâu đảng tử an gấp giọng hỏi mộ v i ế t nguyệt nói chương linh sơn để cho ta mang ba vị này rời đi tuất dẫn xuất thạch bạch phàm cho nên hắn hiện tại giấu ở chỗ tối ta cũng không biết ở nơi nào a như vậy sao được ngươi liền không có cái gì có thể liên hệ hắn phương pháp đảng tử an lập tức gấp mộ v i ế t nguyệt giang tay ra không có chỉ coi chờ hắn lúc nào liên hệ ta tại sao có thể như vậy đảng tử an gấp chừng n y mộ viễn nguyệt yên lặng trốn đến một bên đừng nói nàng không biết trương linh sơn ở nơi nào coi như biết nàng cũng sẽ không giúp đảng t ử an bởi vì đảng t ử an đã điên r ồ i chúng k ý vân g i a o động đầu óc không bình thường giúp hắn ngược lại là hại hắn ta đã biết đảng t ử an đ ỗ n g nhiên linh cơ k h ẽ động ta đi quỷ phụ thần công phường chờ hắn nhất định có thể đợi đến hắn dứt lời thân hình k h ẽ động trong chốc mắt biến mất tại nguyên chỗ hắn nhưng lại không biết tại thi đấu quảng trường bên ngoài ngắm cảnh trên lầu một đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối nhìn c h ă m c h ă m hắn nhất cử nhất động nhìn thấy hắn rời đi đôi mắt đẹp chủ nhân thở dài đem trên bàn một cái ngọc bài tan thành phân vụ kia là phương bất ngôn linh hoạt bài phương bất ngôn chết rồi thanh thúc cũng không có báo cáo có thể thấy được thanh thúc cũng đã tao nổ bất chắc nhưng trên đời này có bao nhiêu người có thể vô thanh vô tức giết chết thanh thúc đâu liền xem như chính mình cũng không có thanh thúc linh hoạt bài bởi vì chính mình cũng không có cách nào như điều khiển phương bất ngôn như vậy điều khiển thanh thúc nghiêm chỉnh mà nói thanh thúc là một cái người tự do hắn nguyện ý đi theo nàng khí vân giao đó là bởi vì từ nàng khí vân giao nơi này có chỗ cầu chính là cộng sinh cùng có lợi quan hệ nói cách khác nếu như có thể có những người khác cho thanh thúc tốt hơn tiền đồ thanh thúc dồn bỏ mình cũng không phải không có khả năng cho nên thanh thúc đến cùng là tao nộ bất chắc sẽ còn bị xúi rục nữa nha nếu là gặp bất chắc còn tốt nếu là bị xúi rục kế hoạch của mình hà không bị tiết lộ xem ra chỉ có thể làm như vậy khi vân giao ngầm thở dài phương bất ngôn là nàng phái đi giám thị trương linh sơn hắn chết chắc nhưng cùng trương linh sơn có quan hệ liền x ô n g điều này trương linh sơn nhất định phải chết mặc dù tạm thời tìm không thấy trương linh sơn nhưng là đảng tử an hẳn là sẽ cho mình một kinh hỉ mà chờ mình sau khi đột phá toàn bộ khí thành đều n ắ m trong lòng bàn tay khi đó đừng nói tìm một cái trương linh sơn dù là chính là để quan ngụy công cùng trọng hải làm chết hai người cũng không thể không chết mộ n u y ễ n nguyệt là ta trương linh sơn thanh em đột nhiên tại mộ n u y ễ n nguyệt trong đầu vang lên mộ n u y ễ n nguyệt lấy làm kinh hãi nhìn chung quanh căn bản không thấy được trương linh sơn thân ảnh l i ê n nghe trương linh sơn tiếp tục nói đừng xem ngươi liền cùng trương dục thụ ba người bọn hắn ở lại đây không nên chạy loạn ngày mai ta cầm tới binh khí về sau chúng ta liền rời đi cái này khí thành không phải nơi ở lâu nghe hiểu gật đầu mộ nguyễn nguyệt liền nội vàng gật đầu được trương linh sơn nói một tiếng sau đó hoàn toàn biến mất tùy tiện tìm cái phong đ ố c đem người ở bên trong đánh n g ấ t xịu ở lại bắt đầu điều tức trạng thái h ấ p thu thiên địa linh khí thời gian phi tóc trôi qua hôm sau giữa trưa trương linh sơn lặng lẽ đi tới quỷ phụ thần công phường chỉ gặp đảng tử an còn chờ ở nơi đó trong lòng không khỏi thầm mắng cái này l i ế m chó quyết trí thể không đổi tại chỗ này chờ lợi mình muốn vượt qua hắn đi quỷ phụ thần công phường căn bản không có khả năng linh sơn huynh đệ đảng tử an bỗng nhiên một tiếng tinh hỉ kêu to lao đến trương linh sơn một trận bất đắc dĩ chính mình cũng đ ổ i người tướng mạo trang phục đều không thể trốn qua giá hỏa này con mắt tinh tưởng giá hỏa này cảm giác vẫn là trước sau như một mẹ cảm đáng tiếc không cần phải chính đồ bên trên linh sơn huynh đệ làm sao đổi cái bộ dáng cái này không tốt không bằng trước đó bá khí uy mãnh vẫn là đổi lại đi đảng tử an có chút không quá thích v ư ớ n g trương linh sơn hiện tại bộ dáng khuyên trương linh sơn nói có người truy sát ta không thể không như thế t ử an huynh đừng rêu r a o ai dám truy sát ngươi ta cho ngươi giết hắn đ ả n tử an nghĩa p ấ n điển đứng nói trương linh sơn nói không cần chờ ta cầm tới binh khí g i ế t chi như g i ế t chó m à thôi ta hiện tại kém chính là binh khí cho nên này binh khí là bảo bối của ta ai cũng đừng nghĩ lấy đi â đảng tử an một bụng nói k ạ n tại trong cổ họng không biết nói như thế nào lối ra lúc này quỷ phủ thần công vườn cửa lớn đột nhiên mở ra liền nghe trọng hải l à m thanh â m vang lên nói trương công tử ở đâu tới trương linh sơn nhanh chân đi qua đầu này đường phố tiến vào trong v i ệ n đảng tử an theo sát phía sau nói gặp q u a trọng tiền bối ta là cùng linh sơn huynh đệ cùng đi lan trọng hải l a m một điểm mặt mũi đều không cho hắn khe nói trở về nói cho khí vân giao quỷ phụ thần công phường không chào đón cùng nàng có liên quan tất cả đồ vật nếu dám lại bước vào một bước ta tất sát ngươi ta đảng tử an còn muốn giải thích cái gì nhưng gặp trọng hải làm trên thân s á t ý nghiêm nghị đành phải ngậm miệng từng bước một rời đi nơi đây trương linh sơn nói thì ra là quỷ phụ thần công phường cùng khí vân giao có thủ khó trách nàng không dám tới nơi này mượn binh khí nhất định phải cho ta mượn trưởng chủ y sử binh khí ngươi đừng để y tới nàng cũng là chút tả môn ma đạo trọng hải làm gừ một tiếng vừa nhắc tới khí vân giao liền để nàng rất khó chịu giống như người kia là cái con rệm nâng lên liền buồn nôn bất quá nàng rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính c ư ờ i nói trương công tử chủ nhân lần này chế tạo binh khí chính là suốt đời c h i k i t á c mà lại rất có c ả n hộ tiến bảo bế quan trạng thái cho nên không thiện tự mình đem binh khí giao phó cho công tử chỉ có thể từ ta chuyển giao mong rằng công tử không muốn chú ý tiền bối tự mình giao cho ta ta còn có cái gì không yên lòng không cần chú ý chỉ là không biết kia thần binh ở nơi nào công tử đi theo ta trọng hải la bước liên tục khẽ rời đi mang theo trương linh sơn đi tới luyện khí thất nói bảo vật này cực nặng chủ nhân nói ngoại trừ t r ư ơ n g công tử bên ngoài những người khác cầm không được chạm vào thì chết liền liền để ở chỗ này chờ trương công tử tự mình cầm lấy trương linh sơn nhìn chăm chú nhìn lên chỉ thấy hát cám luyện khí thất trung ương tọa lạc một vật tàn mát ra nhàn nhạt hình quang bảo sắc hắn tiến lên tới gần chỉ gặp vật này không có hình dạng như là một bãi bùn n h a o giống như nằm trên mặt đất khó trách không ai có thể cầm bắt đầu thứ này không chỗ trôi nắm làm sao cầm dù là hắn trương linh sơn mua cầm cũng phải chứt đem vật này luyện hóa mới được mà như thế nào luyện hóa chính là quan ngụy công vì hắn trương linh sơn chế tạo riêng phương pháp cho nên những người khác coi như nắm tay x o a n nát cũng không động được cái này bãi bùn nháo mảy may、Thích. trương linh sơn bước ra một giọt tinh huyết rơi xuống cái này không có hình dạng thần binh phía trên chỉ gặp máu tươi trong nháy mắt liền du nhập g n thần binh bên trong giống như chưa hề không có xuất hiện qua đầu dạng trương linh sơn liền lại bước ra một giọt máu tươi nhưng mà cùng trước đó rơi xuống về sau liền bị trong nháy mắt hấp thu xem ra cân đại lượng máu tươi mới có thể cùng vật này liên thông cùng một chỗ trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ có trách trọng hải lam nói vật này những người khác không thể cầm chạm vào tức tử cũng là bởi vì điểm này quan ngụy công tự mình khảo nghiệm qua mình khí huyết lượng cho nên cho trong binh khí có lưu cất giữ mình khí huyết không gian nếu là những người khác đụng chạm tất nhiên sẽ bị hút khô hút chết chỉ có hắn trương linh sơn khổng lồ như vậy khí huyết mới có thể chịu đựng cuối cùng m ư ợ n nhờ máu tươi c â u t h ô n g cùng thần binh hợp làm một thể đây cũng là quan ngụy công đại sư thần hồ kỳ kỹ bản lĩnh nghĩ tới đây trương linh sơn không nói hai lời lập tức đưa tay bỏ vào bùn nháo binh khí phía trên tốc tốc tốc quả nhiên máu tươi như là nước chạy mỡ ác điên cùng hướng trong binh khí dốc vào trong c h ư ớ c mắt trương linh sơn cánh tay phải v ế t sắc đẫu nhiên mất không còn biến thành màu xanh trắng như là giống như hòn đá ẩm trái tim đột nhiên mẻ lên chuyển v ậ n máu tươi cùng lúc đó trương linh sơn cầm ra b ò lớn đan dược ăn vào đây đều là từ phương bất nôn trong túi c h a vật đạt được lúc đầu trong tay đan dược đều tiêu hao không sai biệt lắm muốn cảm tạo phương bất nôn quả tạo theo đan dược và trái tim v ế t sắc tinh thạch khí huyết bổ sung trương linh sơn cánh tay phải chậm rãi khôi phục bình thường nửa ngày thời gian trôi qua vùng o binh khí giống như hút đã no đầy đủ càng trở nên sống bắt đầu dọc theo trương linh sơn cánh tay bắt đầu đi lên leo lên không đến một lát liền đem trương linh sơn toàn bộ thân hình toàn bộ bao trùm tiếp tục bắt đầu hấp thu trương linh sơn màu tươi trương linh sơn nhữ mày binh khí này có chút vị dị a nếu như không phải mình khí huyết khổng lồ sớm đã bị hút chết hắn không khỏi hoài nghi quan ngụy công hẳn là cũng không ngờ rằng một màn này đi bởi vì chính mình ban đầu ở quan ngụy công trước mặt bại lộ khí huyết lượng còn chưa đủ mình tổng số lượng một phần mười nếu như quan ngụy công dựa theo lúc trước tính toán đến chế tạo như vậy binh khí này hiện diện thoát ly k h n g chế của hắn cũng may mắn hắn trương linh sơn lưu lại một tay nếu không mình liền bị quan ngụy công cho hô chết ẩm một tiếng nổ vang đột nhiên từ phía sau lưng chuyển đến trương linh sơn lập tức quay người đưa tay đem kia bị đạp bay thân ảnh nâng s á t mặt biến hóa bởi vì bị đạp bay không phải người khác đúng là trọng hải lam cái này trọng hải lam thực lực t h â m bất khả chắc chính là cao nhân tiền bối c h ỉ ít trương linh sơn nhìn không ra tu v i của nàng cấp độ kết quả lại bị người tới một c ư ớ c đạp bay người đến là ai khí vân giao người muốn làm gì trọng hải lam nghiêm nghị hét lớn trương linh sơn trong lòng hơi dùng không nghĩ tới người tới đúng là khí vân giao thực lực của nàng lại so với mình trong tưởng tượng còn cường đại hơn k i a cái gì áo bảo xanh người cùng nàng so sánh đơn giản chính là phế vật ai liền nghe khí vân giao thở dài không nghĩ tới nhỏ tiểu trương linh sơn xuất ra vật liệu l u y ệ t khí có thể để quan sư có chỗ đột phá ta vốn không muốn tự thân lên cửa nhưng là cái này minh khí chính là quan sư tác phẩm đỉnh cao tại tâm ta có sự cảm thông chính là trong mệnh ta c h i vật nên giúp ta một chút sức lực khí vân giao ngươi điên rồi trọng hải lam nhìn thấy khí vân giao chỗ mi tâm in một đường thật sâu kim sắc bảo kiếm ân khí thanh âm đều run dày lên nói ngươi mở rộng cấm pháp là không muốn sống sao nhanh chóng ngăn chặn ta còn có thể giúp ngươi khôi phục nếu không ngươi tất bị kiếm khí thôn vệ mà chết trương linh sơn bừng tỉnh đại ngộ liền nói khí vân giao làm sao đột nhiên trở nên cường đại vượt quá tưởng tượng nguyên lai、like、là dùng cái gì c ấ m pháp hán mi tâm kim sắc bảo kiếm v ân ký ngược lại là cùng mình thiên nhãn có chút cùng loại thấu chương xong chương ba trăm mười sáu nhục thân tán loạn phá cho ta chương ba trăm mười sáu nhục thân tán loạn phá cho ta không nhọc trọng gì lo lắng đã ta mở rộng cấp pháp liền thế đã làm tốt giác ộ không thành công tiện thành nhân cho nên trọng di cũng không cần cả ta dưới kiếm của ta không lưu người sống khí vân g i a o nhàn nhạt lên tiếng mặc dù ngữ khí mười phần bình tĩnh nhưng ai cũng có thể nghe được nàng trong lời nói kiên định chi ý đừng nói hiện tại ngăn đón chính là trọng hải lam dù là chính là nàng cha ruột đ o á n chừng nàng đều có thể chém xuống một kiếm trương công tử nàng này đã rơi vào ma đạo triệt để đi rồi chờ một lúc ta ngăn lại nàng ngươi nhanh vào t ẩ u không cần vào ta trọng hải lam trầm giọng nói nàng thanh em rất nhỏ nhưng khí vân dao lại như là lớn thuận không nhĩ âm thanh lạnh đùng nói muốn chạy trốn trương linh sơn nếu đem binh khí giao cho ta ta có thể tha cho ngươi khỏi chết đừng muốn sai lầm vân giao ngươi làm gì tất cả mọi người là bằng hữu không nên đ ộ n thô ta có thể cùng trương linh sơn đảm để hắn đem binh khí cho ngươi mượn đảng tử an thanh em đột nhiên tại ngoài phòng văng lên một mặt vội vàng hoàn toàn không hiểu chuyện làm sao lại biến thành dạng này không phải là vì mượn một chút binh khí à, hoàn toàn không cần thiết vì thế đ ã sinh đả tử a đảng tử an khí vân giao quay đầu nhìn hắn một cái đầy mặt lạnh lùng nói chỉ là giao cho ngươi một chút chuyện bé nhỏ không đáng kể ngươi cũng không cách nào hoàn thành phế bật cần ngươi làm gì một đường vô hình kiếm khí vẹo từ khí vân giao mi tâm bắn ra đảng tử an sắc mặt đại biến hoàn toàn không nghĩ tới khí vân giao thế mà lại đối với mình độc thủ cả người lăng ngay tại chỗ phì một tiếng bị bắn thủng ngực bạch bạch bạch lui lại mấy bước máu tơi ư bắn tung t ó é một chỗ sắc mặt tái nhận một mảnh vân giao đảng tử an lộ ra ánh mắt không thể tin nói vì cái gì ai cản ta thì phải chết khí vân giao đều chẳng muốn lại nhìn hắn một cái chỗ mi tâm lại lần nữa bắn ra một đạo kiếm khí thẳng đến trọng hải la mà đi đang một tiếng vang dọn chỉ gặp trọng hải l a m trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh hải l a m sắp thanh quang b ả o kiếm nàng gấp giọng nói t r ư ơ n g công tử đi mau nhưng vừa dứt lời hắn thân ảnh liền như là d i ợ u đứt dây giống như bay ngược mà ra trước ngực phát ra lốp bốp tiếng vang đúng là bị vô hình kiếm khí kích phá thành mảnh nhỏ kiếm càng lây t â y không biết tự lượng sức mình khí vân giao lắc đầu thở dài t r ọ n g di lấy thiên phú của ngươi hẳn là càng mạnh một chút nhưng ngươi không muốn phát triển cả ngày mơ màng sống qua ngày hôm nay bị ta đánh bại hy v ọ n ngươi hấp thụ cái này giao hấn không muốn luôn, luôn lấy trưởng bối tư thái giáo hấn người khác ngươi thì tính là cái gì c ũ nói g xứng hơn n rào ta. xong lời cuối cùng một câu nàng đột nhiên sinh ra l ử a giận mi tâm đột nhiên bắn ra một đường kim sắc k i ế m khí kiếm này khí cũng không phải là trước đó vô hình k i ế m khí mà là chân chân chính chính hữu hình có thực chi vật trong hải lam sắc mặt đại biến hai mắt bỗng nhiên trừ lớn lộ ra không thể tin bộ dáng kiếm này nàng tránh không khỏi đừng nói nàng đã bị đạt thương cho dù là trạng thái toàn thịnh cũng tránh không khỏi đó căn bản không phải nàng cấp độ này có thể đối mặt sắc chiêu khí vân giao cấm pháp chi uy lại kinh khủng như vậy nàng không nghĩ tới điểm này càng không nghĩ đến khí vân giao thế mà lại thật giết nàng nhớ ngày đó nếu không phải là mình nhìn khí vân giao lòng cầu đạo cứng cõi thành khẩn giúp nàng nói chuyện quan ngụy công sao lại thu nàng làm đ ổ về sau tại khí vân giao học trộm tấm pháp về sau cũng là mình hướng quan ngụy công cầu tình mới khiến cho nàng m i ễ n ở vừa chết thế nhưng là khí vân giao là thế nào báo đáp nàng trọng hải lam trọng hải lam trong đầu ký ức đèn kéo quân giống như lấp lóe nàng hối hận không thôi n h ị n đau không được hô một tiếng ngươi cái kẻ vô ơn nàng tự biết hẳn phải chết mắng to một tiếng nhắm mắt lại ẩm kim sắc kiếm khí hung hăng nổ tung đem không khí đều nổ tung một đường lỗ hồng gây nên bốn phía tiếng gió c u ố n lên m à tới trong hải lam cũng cảm giác có gió lạnh quất vào mặt nhưng mình cũng chưa chết nàng lập tức mở to mắt liền thấy một thanh hiện ra h ì n h quang màu đỏ cự truy ngăn tại trước người mình thật có l ỗ i chỉ là khó khăn lắm luyện hóa hoàn thành ra tay chậm một bước để tiền bối bị sợ hãi trương linh sơn thanh â m nhàn nhạt băng lên trong hải lam không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng vừa mới lại là trương linh sơn cứu mình hắn làm sao làm được chỉ bằng cái này mới chế tạo trưởng chủ ý sử binh khí à khó trách quan ngụy công đang đánh tạo sòng sau liền lâm vào đỗng t i ế như vào bề quan, khí vân giao phát lực kích phát ra càng nhiều kim quan kiềm khí trương linh sơn lại như thế nào có thể cản coi như hắn có thể cản cũng nhất định sẽ bị tiêu hao khí huyết suy kiệt mà chết tuyệt đối không thể nào là khí vân giao đối thủ nghĩ tới đây trọng hải lam vội và nói trương công tử binh khí này cho ta mượn để ta tới ngăn lại nàng chỉ cần đưa nàng cấm pháp thời gian kéo dài nàng liền sẽ bị kiếm khí thôn vệ mà chết nay binh khí đã cùng ta hợp làm một thể không cách nào mật dùng thật có lỗi trương linh sơn dứt lời lại đối khí vân giao nói cho nên muốn lấy đi binh khí của ta liền phải giết ta liền thế như ngươi mong muốn khí vân giao cười lạnh một tiếng chỉ là khai khiếu cảnh sâu kiến được phong làm trưởng chú ý s ử liền thật sự coi chính mình không tầm t h ư ờ n g rồi tuổi con trẻ không biết trời cao đất rộng dám nhiều lần từ chối ta diệu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là vân giao tiền tử chi Thu. một đường kim s ắ t kiếm khí đâm rách không gian thẳng đến trương linh sơn mi tâm mà đi kiếm này khí cực kỳ n ộ t ngột càng nhìn không đến mảy may tung tích so trước đó đối phó trọng hải làm kiếm khí càng thêm xảo trá kinh khủng khó cản trương công tử cẩn thận trọng hải lam nhịn không được gấp giọng nhắc nhở tay phải lặng lẽ bóp cái quyết tưởng muốn giúp trương linh sơn một chút sức lực đã thấy trương linh sơn không chút hoang mang trong tay cự truy đột nhiên biến thành một tấm cự thuẫn ngăn tại trương linh sơn trước mặt đốt kim quan kiếm khí vừa bận chế tạo cự thuẫn phía trên lại chỉ là để cự thuẫn lay động một cái mà thôi đừng nói kích thương trương linh sơn thậm chí ngay cả cự thuẫn bản thân đều không có bị đánh ra một chút nhỏ bé lỗ h ồ n g trong hải lam đại hỷ n h ì n không được hét lớn một tiếng trong lòng p h â n chấn vô cùng không nghĩ tới này binh khí càng như thế thần dị còn có thể tự động biến hóa hình trạng đến hội chủ có này thần binh tại trương linh sơn đã đứng ở thế bất bại sau đó chỉ cần mình cho trương linh sơn bổ sung khí huyết đ ắ năng dược để trương linh sơn từ trước đến nay khí vân g i a o ràng co liền có thể nhịn đến khí vân g i a o bị cấm pháp thôn vệ quả nhiên là thần binh khí vân dao không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hai tay đột nhiên tại chô mi tầm một vòng chỉ gặp chỗ mi tâm kim sắc ấn ký lại giống như có thể t r u y ề n nhiễm trong n g á y mắt tại khí vân giao hai tay lòng bàn tay trưởng lưng đều in d ấ u xuống ánh sáng màu vàng bảo kiếm ấn ký mà trong n g á y mắt kia bảo kiếm ấn ký liền đem khí vân giao bàn tay xuyên thủng tựa hồ có được từng bước xâm chiếm trí chi lực tại từng bước xâm chiếm khí vân giao nhục thân khí vân giao nhanh chặt đứt hai tay của người còn có thể sống không muốn sai lầm a trọng hải làm gấp d ọ n g i ê u lên cái này khí vân g a o quả nhện rơi vào ma đạo t r i ệ để đ ế rồi thế mà bắt đầu dùng thân thể hiến tế cấm pháp quả thật như nàng lời nói không thành công thì thành nhân a đã làm ra rất n ộ lần này nếu như khí vân giao không thể cầm xuống trương linh sơn binh khí kia nàng liền sẽ bị cấm pháp thốt vệ triệt để chết không có chỗ trôn ngâm miệng người cái này tiện tỷ khí vân giao nghiêm nghị hét lớn hai mắt trở nên đỏ bừng chảy ra huyết thủy mà hắn trong con mắt giống như cũng có kim sắc bảo kiếm ấ n ký ngưng n h ẹ ra trương linh sơn này thần minh chính là vì ta sợ sinh nên vì ta tất cả ngươi cho ta hiến tế thần minh giúp ta thành t i ể u đại đạo a a a chết đi cho ta khí vân giao phát ra g ữ tợn thê lương tiền giống cả trương tuyệt mỹ khuôn mặt cũng bắt đầu bạt mẹo nếu như những cái kêu ái mộ vân giao tiên tử mọi người thấy một màn này nhất định sẽ bị dọa đến phát r u n g đây là người kêu mỹ tâm thiện ôn tồn lễ độ vân giao tiên tử cái này chẳng lẽ không phải hiện thế ác quỷ tiền bối lại lui trương linh sơn chân phải đ ỗ n g nhiên trên mặt đất giấm mạnh hậu phương liền dung ra một đường khí lãng đem trọng hải lam tính cả vách tường đều đánh bay ra ngoài trương công tử trọng hải lam gấp giọng kêu lên không nghĩ tới trương linh sơn tại cái này trước mắt thế mà còn có thể nghĩ đến mình đem mình đánh ra chiến đấu phạm vi miễn cho hai bay và gió trái lại khí vân giao mình thế nhưng là cứu được nàng không biết bao nhiêu lần coi nàng là nữ nhi đối đại giống nhau kết quả nàng cứ như vậy đối với mình người ta trương linh sơn cùng mình vô thân vô cố chỉ là gặp chỉ là vài lần người xa lạ mà thôi nhưng người ta hết lần này tới lần khác liền có thể vì nàng trọng hải l a m suy nghĩ khó trách quan ngụy công nguyện ý mười ngày mười đêm không ngủ không nghỉ liền vì trương linh sơn liệu mạng chế tạo thần binh chủ nhân ánh mắt sắc thực so với nàng trọng hải l a m càng thêm độc g ác gá ha ha khi vân giao thấy cảnh này nhịn không được phát ra một đường niệm mai tiếng cười bu xuẩn nam nhân rõ ràng đều tự lo không xong thế mà còn có tâm tư đi quản trọng hải、Lam. kẻ này quả nhiên không bình thường đặt vào ta tuổi trẻ mỹ mạo vân giao tiên tử không đến đòi tốt ngược lại đối trọng hải làm cái này lão bà cảm thấy hứng thú rất tốt chờ đưa ngươi tiểu tử thu thập ta liền đưa cái tia lão bà cùng ngươi gặp mặt cũng coi là đối ngươi đưa cho bùn tiên tử thần minh lợi khí tạ lễ hô hô hô hô côn phong kiếm khí ánh sáng màu vàng huyết quang chỉ gặp bốn phương tám hướng thiên địa chi khí đều bị khí vân giao nắm trong tay hóa thành vô cùng vô tận kim quan kiếm khí ngưng tụ g a phóng lên tận trời kiếm khí phong bạo đem trương linh sơn cả người gắt gao vây quanh ở trong đó đẩy trời khắp nơi kiế trong trước mắt nguyên một sắp xếp phòng úc đều bị kiếm khí phong bạo xé rách vì vỡ nát hóa thành một m ị t chỉ có trương linh sơn vị trí còn có thể nghe được đinh đinh đương đương t i ế n g vang có thể thấy được hắn còn không có ngã xuống còn tại đau khổ kiên trì chết đi cho ta khí vân dao mắt đỏ trở lên phát ra thê lương kêu to chỉ gặp nàng hai tay đã bị triệt để từng bước xâm chiếm bả vai đều thiếu một khối lớn chỗ mi tâm bảo kiếm ấn ký trở nên càng thêm s a n g chói hai con mắt đều biến thành hai cái lô máu mười phần làm người ta sợ hãi chính như nàng lời nói lần này ra tay có thể nói được ăn cả ngã v ậ không nếu không thể đem trương linh sơn binh khí cầm xuống trợ giúp mình nhất cử thành công đột phá như vậy tất bị bảo kiếm ấn k h í thôn vệ ẹ mà chết đã không có đường lui giết lốt b ú t kim quang kiếm khí nhiều vô số kể đụng vào nhau thả ra sáng trói hào quang toàn bộ thiên địa đều bị hắn lụn dần mưa gió biến sát s ớ m xét vắng r ộ i nhưng là để khí vân giao tuyệt vọng là vô luận mình như thế nào kích phát kiềm khí trương linh sơn lại như là kiên cố nhất n văn thạch từ đầu đến cuối không vì chỗ động không khí vân giao phát ra p ẫ n nộ giống to trương linh sơn ta và ngươi không oán không cừu nhất định phải ngăn ta đại đạo sao an ta một truy. trương linh sơn lần thứ nhất đáp lại nàng gầm rú chỉ gặp một cái toàn thân màu đen tô điểm có trắng ban đầu đũa phá không mà đến hung hăng rơi xuống khí vân dao trên đ ó c m huyền thi bảo chú ý một trăm lẻ tám vạn cân lực lượng rắn rắn chắc chắc địa đập vào khí vân dao mi tâm phía trên a khí vân dao một tiếng kêu đau thân thể bay ngược mà ra, nhưng hắn đầu lại không có bị nền nát chỉ là chỗ mi tâm kim sắc bảo kiếm ân ký trở nên làm đạm rất nhiều、Phúc. nàng một ngụm máu tươi đột nhiên p u n ra đứng là kim sắc màu vàng màu đỏ sen lẫn huyết dịch vân dao đảng tử an một tiếng kêu sợ hãi lo lắng vô cùng hắn mặc dù thương thế chưa lành nhưng vẫn bước nhanh v ọ t tới khí vân g i a o bên người kêu lên linh sơn huynh đệ vân g i a o đã chọc tường h c ầ u ngươi tha cho hắn một mạng thà không được trương linh sơn từ kiếm khí trong gió lốc đi ra toàn thân trên giới h u y ế t nhục cơ hồ đều phá thành mà nhỏ cơ hồ không thành hình người ngữ khí của hắn b ă n g lãnh không lưu một tia thể diện phải biết chính mình cũng bao lâu không có nhận nghiêm trọng như vậy bị thương ngoài da cái này khí vân g i a o kiếm khí cấm phát mạnh có thể thấy được lộn đốn nếu không phải hôm nay có vạn tượng vẫn tiết chế tạo thần binh biến hóa thành hộ giáp phòng thần mình làm sao cũng phải phóng xuất ra ngọc phật biến mới có thể vượt qua năng quan t ử an cứu ta khí vân g i a o kéo lại đảng t ử an trên mặt lộ ra thống khổ vẻ cầu khẩn đảng t ử an đau lòng không tôi h đang muốn tiếp tục thuyết phục trương linh sơn chậm thấy đến toàn thân trên dưới mắt lạnh trên mặt lập tức lộ ra không thể tin biểu lộ vì cái gì giúp ta ngăn lại trương linh sơn ta biết nhớ kỹ ngươi ơ n tình khí vân g i a o vứt xuống một câu thân thể liền đẳng không mà lên dẫm lên kiếm khí hướng luyện khí thi đấu quảng trường bay đi mà đảng tử an chỉ cảm thấy thân thể không bị khống chế phóng tới trương linh sơn giống như thể nội có vô cùng lực lượng muốn buộc phát ra vô luận trương linh sơn công kích mình vẫn là bị động phòng ngự chỉ cần đụng phải thân thể của mình trong cơ thể mình có lực lượng kia đều sẽ buộc phát từ đó lấy tự bạo phương thức giúp khí vân giao ngăn chở trương linh sơn truy kích bước chân ta liền muốn như vậy chứ ta đảng tử an trong đầu hiện lên cùng khí vân giao từng ly từng tí mặc dù mình từ đầu đến cuối không có dắt tay thành công nhưng n à y chút quá khứ vừa nghĩ tới vân giao một cái nhăn mày một nụ cười vẫn làm cho người khoái hoạt tuy nói cứ thế mà chết đi nhưng có thể giúp vân giao ngăn lại trương linh sơn đó cũng là đáng giá hắn nhịn không được nhắm mắt lại q u ê n hiện tại say mê ở quá khứ ngọt ngào bên trong chết một tiếng chân giống trên bầu trời đảng tử an văng lên hắn đột nhiên mở mắt lúc này mới phát hiện người ta trương linh sơn đ a n g không mà lên tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng lại căn bản ngay cả hắn đảng tử an không thèm để ý đảng tử an trong lòng không khỏi đau xót n g u y ê n lai、like、mình vô dụng như vậy dù là đều muốn tự bạo mà chết lại ngay cả trương linh sơn cũng đỡ không nổi khó trách vân giao chửi mình là cái phế vận ầm ầm sinh tử chung theo sinh tử luân hướng phía khí vân giao phía sau lưng hung hăng đập tới chỉ thấy khí vân giao thân thể trong nháy mắt tán loạn ra hóa thành từng t ầ n g từng t ầ n g k i m quan g kiếm khí đem trương linh sơn sát chiêu ngăn cản siêu một đạo bạch quang từ khí vân giao tán loạn đ ụ thân bên trong mau chóng đuổi theo phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét tất cả mọi người nghe lệnh phá cho ta x o á t x o á t x o á t xoát. luyện k h í thi đấu quảng trường bốn cái ngân bảo thủ vệ nghe được khí vân giao la lên lập tức phóng tới trung ương đại cao đại trụ chỉ gặp bốn người phân biệt cầm trong tay một thanh đại truy hướng phía đại cao đại trụ hung hăng đập xuống thấu chương s o n g chương ba trăm mười bảy thứ linh quy vị một truy chương ba trăm mười bảy thứ linh quy vị một truy ẩm đ à i cao đại trụ ứng thanh mản át c ụ c đá vụn rầm rầm rơi xuống một chỗ lộ ra trong đó trùng thiên bảo kiếm kiếm này toàn thân t h u ầ n kim sắc ngay tại lộ ra chân thân trong nháy mắt từng đạo kim sắc kiếm khí liền suy suy suy bắn ra phô thiên cái điểm ánh sáng màu vàng huy sái khắp nơi đều là trong c h ư ớ c mắt thi đấu trong sân rộng một chút thực lực nhỏ yếu quần chúng liền bị kim quang kiếm khí sẽ thành vỡ nát hóa thành ánh sáng trắng vèo bay tới trùng thiên bảo kiếm bên trong mọi người chảy màu vật cường giả gấp nhưng à y tại t u là nên đón bọn hắn chính là từng cái ngân bảo thủ vệ mỗi cái trong tay người đều cầm một viên trợ kỳ cấp tốc huy sái tại một phía đem toàn bộ thi đấu quảng trường quá lại không cho phép bất luận kẻ nào chạy ra nơi đây các ngươi đi rồi một cái lao giả nghiêm nghị hết lớn chúng ta trốn không thoát các ngươi đồng dạng trốn không phát tất cả mọi người sẽ bị thôn phệ hấp thu khiến tế cho cái này t ạ o vật ma kiếm nhanh chóng bung ra trận pháp mọi người mới có đ ư ờ n g sống ngân bảo thủ vệ mắt đ i ế t hai ngơ ngược lại từ phía sau lưng rút ra một thanh kiếm hung hăng cắm đến dưới chân trên mặt đất ẩm ẩm trận pháp trở nên càng kiên cố hơn mà lại trong đó kiếm khí t à n phá bừa bãi càng khủng bố hơn những người này đều bị ma vật khống chế đánh mất nhân tính mọi người cùng nhau tập trung công kích chỉ có đánh ra một đường lỗ hổng mới có đường sông a một người gấp giọng giống to tất cả mọi người không cần lưu thủ cùng tiến lên trong sân rộng đoạn cả một đoàn Có nhiều chỗ có cường giả chỉ nhiều huy, giả đ á mộ người như phương tràn ngập thất kinh đám người, tại tán loạn bên trong bị kim quang thời coi tại kim kiếm có tác Có hoạch. thể hợp thì thất khí thu tạm bắt đám m bị đầu. địa tiên tử làm sao bây giờ a chương dục thụ ba người đi theo mộ nguyễn nguyệt phía sau cái mông gấp s ắ p k h ó c r a bọn hắn làm sao xui xẻo như vậy bất quá chỉ là đến khí thành một chuyến đầu tiên là không h i ể u thấu bị thạch bạch phảm nhằm vào giết một người hiện tại tức thì bị cuốn vào luyện khí thi đấu đổ s á t bên trong sớm biết như thế bọn hắn còn không bằng một mực trốn ở chưng ra mặc dù nhàm chán nhưng cũng tháng qua mất đi tính mệnh làm sao bây giờ không nghe thấy người kia kêu, kêu sao nhanh đồng loạt ra tay mọi người công pha trận pháp còn có thể sống bằng không liền sử chờ chết ở đây đi mộ nguyễn n g u y ệ t tức giận trả lời một câu nàng cũng hối hận không kịp thật không nên nghe trương linh sơn chuyện ma quỷ vì một cái có thể đã sớm bỏ trốn mất dạng thạch b ạ c h p h ả m để cho mình cùng cái này ba tên phế vật ở tại thi đấu quảng trường nếu như mình thật chết ở chỗ này nàng làm vị đều không t h a cho trương linh sơn ẩm ẩm đột nhiên một tiếng nổ vang hấp dẫn ánh mắt của mọi người chỉ gặp tia t n g tiên kim sắc bảo kiếm chung quanh hai mươi cái che ẩn che đậy rèn đúc lô giống như đạt được tín hiệu gì lại phanh phanh phanh cùng nhau nổ bể ra tới mà những cái kia chế tạo xong binh khí hoặc là đang đánh tạo bán thành phẩm tựa hồ đạt được chỉ dẫn bắt đầu siêu siêu siêu hướng kim sắc b ả o kiếm bên kia bay đi suy suy suy kiếm quan n g ô n phía hào quang đầy trời không trung đột nhiên mây đen dày đặc s ớ m x é t vắng r ộ i chỉ thấy những cái kia tại luyện khí thi đấu bên trong tạo ra binh khí mới ở giữa không trung tán loạn ra hóa thành một cỗ khí tức vô hình nhanh chóng dung nhập vào kim sắc đại kiếm bên trong mộ huấn nguyện đông nhiên hiểu ra khó trách trước đó luyện khí thi đấu bên trong chế tạo những binh khí kia đều không cho người lấy đi nói cái gì cuối cùng lại từng cái cấp cho bao quát mai tiết phong cho hắn mộ nguyễn nguyện chế tạo thần cùng cũng bị giam thì ra là chính là vì giờ k h ắ c này a cái này khí vân giao rõ ràng muốn để những tân binh này khí cho nàng kim sắc đại kiếm làm quần áo cưới mới tạo ra binh khí cũng không mười phần vững chắc còn cần hấp thu thiên địa linh khí ôn dưỡng tự thân tích chứa trong đó linh tính đạo vận vừa v ẫ n thích hợp bị kim sắc đại kiếm thôn phệ hấp thu đúng rồi liền nói cái này khí vân giao nhìn chằm chẳm vào trương linh sơn binh khí không thả hắn nhìn chúng chính là quan ngụy công tự mình xuất thủ giá trị từ quan ngụy công tự mình ra tay chế tạo binh khí hắn linh tính cùng đạo vận tuyệt đối làm ấy nhất nhất đẳng thiên hạ ít có có này thần binh cho nàng khí vân giao trợ lực lo gì nàng kim s ắ c đại kiếm hay sao đáng tiếc trương linh sơn cũng không có như nàng mong muốn đừng nói dùng binh khí cho nàng đập ra phong ấn kim s ắ c đại kiếm của đá thậm chí xuất liên tục hiện đều chưa từng xuất hiện tại thi đấu quảng trường khí vân giao lần này xem như tính sai nhưng trương linh sơn không trúng mà tính khổ thế nhưng là bọn hắn những n à y thẳng xui xẻo a mộ nguyện nhịn không được trong lòng tầm mắng chết trương linh sơn ta lần này thế nhưng là vì giúp ngươi mới đi đến thi đấu quảng trường ngươi cũng không thể một người vụ n trộm chạy mặc kệ ta à. thứ linh quý vị một đường s ắ c nhọn tiếng gào đột nhiên tại thi đấu quảng trường trên không v ă n g lên mộ viễn nguyệt bọn người ngẩng đầu nhìn lên liền thấy một cái cùng khí vân g i a o có chút tương tự hư ảnh trôi nổi tại ánh sáng màu vàng trên đại kiếm trong miệng phát ra phức tạp thanh â m n à y thanh â m như là từ phía trên bên cạnh rủ xuống mà đến lại như cùng từ lòng đất kiểu l u thâm viên bên trong trậm rãi phiêu đãng tới mộ viễn nguyệt mặc dù nghe không hiểu nhưng cảm giác đầu của mình mê man thân thể giống như đều không nhận nắm trong tay ma âm quân trụ, ma âm quân trụ. tất cả mọi người phong bế tâm thần tuyệt đối không thể bị hắn ảnh hưởng bằng không chắc chắn sẽ bị ma âm thốn vệ một thấy nhiều biết r ộ n g lão giả gấp giọng hô to cũng không tâm tư đối với trận pháp xuất thủ vội vàng ngồi xếp bằng xuống nín hơi ngưng thần ổn định tâm thần mộ v i ế t nguyệt bọn người học theo cũng đều đi theo ngồi xếp bằng xuống bởi vì bọn hắn bên này nhiều người mỗi người đều phóng xuất ra khí huyết trên người qua mang ngược lại là tạo thành một cố lực lượng trong thời gian ngắn không cách nào bị ma âm quân chủ ảnh hưởng nhưng cái khác tán loạn người lại không có may mắn như vậy từng cái giống như bị hóa điên chủ động bay đến không trùng đi ôm ánh sáng màu vàng đại kiếm cùng trên không khí vân giao hư ảnh nhưng không đợi bọn hắn tới gần liền đã hóa thành cho b ụ i cùng ánh sáng trắng bị khí vân giao hết t h ể hấp thu phanh phanh phanh phanh bốn phương t á m hướng đột nhiên lại chuyển đến nổ tung thanh âm chỉ gặp lần này bị tạc mở chính là mặt đất từng đầu đầu người phẩm chất xiềng xích màu đen như mang xả từ trong đất leo ra đem ở gần nhất đám người n ệ n thành một bịt trong đó có mai thiết phong chờ luyện k h í sư vô luận tuổi trẻ vẫn là tuổi già chỉ cần ngươi còn tại che ẩn che đậy bên trong thì toàn bộ bị x i ề n xích màu đen chấn áp tốt vệ mộ h u y ế t nguyệt ánh mắt đột nhiên ngưng tụ thế mà phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc mai thanh an thì ra là gia hỏa này cũng vẫn luôn tại thi đấu quảng trường chỉ là trốn đi lúc này liền gặp được mai thanh an trong tay bóp c á i ấn tựa hồ là cái gì chạy chối chết b à bối g ẹ o từ xiềng xích màu đen chân áp bên trong bay ra liều chết trốn thoát vừa bận liền rơi xuống mộ h u y ế t nguyệt trước mắt mai thanh an lập tức v à t người sau đó đại hỷ nói mộ tiên tử vẫn còn liền thế quá tốt rồi tốt cái rắm mộ nguyễn nguyệt khí gần chết mình ở lại đây đều c ò n không mang nổi mình úp gia hỏa này còn nói ngồi trầm trọng nếu không phải g i a hỏa này nhất định phải dẫn bọn hắn đến xem cái gì luyện khí thi đấu mình há có thể như thế không may nếu như không phải hiện tại trường hợp không thích hợp chỉ là ổn định tâm thần đều rất phí sức hoàn mịn sử dụng càng nhiều lực lượng bằng không mộ h u y ế t nguyệt thật muốn trực tiếp một bàn tay đem tiểu tử này chút chết mộ tiên tử hiểu lầm kỳ thật chúng ta cũng là người bị hại chúng ta đều bị khí vân giao lửa tiện nhân kiên hứa hẹn chúng ta rất nhiều chỗ tốt để chúng ta phối hợp hắn hoàn thành lần này luyện khí thi đấu để cho khí thành ngầm cao một bước tương lai cho chúng ta càng đà phần hơn đỏ ai biết chúng ta trông mà thèm người ta chia hoa hồng người ta trông mà thèm chính là chúng ta mệnh a mai thanh an cười khổ một tiếng đ ộ i vàng giải thích mộ v i ế t n g u y ệ t cười lạnh đáng lời không có một chút bản sự còn dám hợp tác với khí vân giao cha ngươi đâu để ngươi cha nhanh ra đánh vỡ trận pháp chúng ta còn có thể sống cha ta còn tại mai thành đâu nước xa không cứu được lửa gần a mai thanh an thở dài mai thành mới là bọn hắn mai ra đại bản doanh khí thành là người ta khí vân giao khí nhà đại bản doanh người ta hữu tâm tính vô tâm vụ trộm làm ra quỷ dị như vậy ma đạo yêu kiếm mình làm sao cùng người ta đấu hiện tại chỉ hy vọng có thần binh trên trời rơi xuống vị tiêu người hảo tâm đột nhiên dẫm lên thất thải t ư ở n g vân đến giải cứu mọi người tại nguy ê nan ở giữa a đúng rồi mai thanh an bông như nói đảng tử an không phải mộ tiên tử hảo ca ca sao mộ tiên tử nhanh kêu gọi đảng tử an đến đây lấy thực lực của hắn nói không chừng có thể cứu mọi người tại khốn khó bên trong ngâm m i ệ n g đi đã sớm kêu gọi qua cái dám dùng không có hắn đã bị khí vân g i a o tẩy não mộ nguyễn nguyệt lắc đầu thở dài trong lòng một trận tuyệt vọng nàng thậm chí hoài nghi đ ả n tử an đổ ngốc này nói không chừng đều đã trở thành khí vân dao một bộ phận dù sao hấp thu nhiều như vậy phàm phu tục từ linh hồn có thể đều không kịp đảng tử an một người linh hồn đủ đảng tử an thế nhưng là thiên bảng tám mươi mốt tường giả a mộ tiên tử không muốn bi quan nghe nói quan ngụy công đại sư luôn luôn cùng khí vân giao bất hòa bọn hắn không có bị bao phủ tiến vào trận pháp này bên trong nhất định ra tay từ bên ngoài phá giải giải cứu chúng sinh mai thanh an an ủi cũng không biết là an ủi mộ nguyễn nguyện vẫn là đang an ủi chính hắn mai công tử nói đúng bên ngoài còn có rất nhiều người bọn hắn phát hiện nơi này dị dạo nhất định sẽ cứu chúng ta chương dục yên lập tức phụ h ọ lên tiếng mai thanh an kinh ngạc nói a các ngươi làm sao vẫn còn ở đó trương linh sơn tên kia đâu không biết hắn căn bản không quan tâm chúng ta từ khi trước đó rời đi sau liền rốt cuộc chưa hề đi ra hắn căn bản không xứng làm chúng ta người trước ra trương dục yên có chút tức giận nói ba người bọn họ ở chỗ này chịu khổ trương linh sơn lại tại bên ngoài khoái hoạn thật sự là tức chết người lao thiên bất công a vậy hắn thật đúng là vận khí tốt mai thanh an k h ẽ thở dài một cái biết được người đáng ghét không có cùng mình cùng một chỗ xui xẻo đây quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn ẩm ẩm đột nhiên ở giữa thiên diệu địa đậu tất cả mọi người thân thể đều là n h ó á n g một cái trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi chỉ vì lần này rung chuyển so trước đó mấy lần đều muốn kịch liệt có thể thấy được khí vân giao muốn xử xuất s á t chiêu phanh phanh phanh trong sân động mọi người thấy những cái kia khí vân giao trung thành nhất ngân bảo bọn thủ vệ lại cũng cùng nhau đều nổ bể ra đến hóa thành ánh sáng trắng bay về phía khí vân giao cùng lúc đó bọn hắn cái này một mảnh trận pháp bên ngoài ngân bảo bọn thủ vệ cũng đều đi theo nổ tung nhưng đây cũng không phải là kết thúc vừa văn t ư phản lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu liền nghe đến bốn phương tám hướng phanh phanh phanh phanh thanh em bên thai không dứt từ gần đến xa cuối cùng đến rốt cuộc nghẹ không được mới thôi xong một người bi thích nói cái này k h í vân giao thật tác động như lo chi lớn càng đem toàn bộ khí thành đều biến thành nàng trận pháp chiến trường nàng sớm địa liền đem trận cơ bố chi tại khí thành các nơi đây là muốn toàn thành người đều cho nàng hiền t à. cái này k h í vân giao đến cùng muốn làm gì nàng điên rồi làm như vậy đối nàng đến t ộ t cùng có chỗ tốt gì liền không sợ dẫn tới ma vật đưa nàng cũng một ngụm thôn p h hết một người cũng không giải lại giận dữ lên tiếng người còn lại nói ngươi nhìn kia k h í vân giao đã mất đi nhục thân nhất định là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nàng ngay từ đầu chắc chắn sẽ không lựa chọn con đường này nhưng bây giờ nàng không được chọn chỉ có cùng nàng ma đạo yêu kiếm hòa làm một thể nàng mới có thể trùng hoạch nhục thân mà lại tiến thêm một bước g ê tởm vì nàng bản thân tư lợi muốn để toàn thành người vì nàng trốn cùng cái gì cầu thí vân giao t i ê n tử nàng này tâm tư chi hợp gác có thể nói thứ nhất ma nữ bây giờ nói những này có cái dám dùng chúng ta lập tức đều muốn xong đời chỉ cần người nơi này toàn bộ chết đi liền không ai biết khí vân giao chuyện xấu nàng như thành công cùng hắn ma đạo yêu kiếm hòa làm một thể liên lắc mình biến hóa lại là một cái vân giao thiết tử ai có thể loại nàng gì lao thiên bất công a đám người kêu đau kêu rên dù sao đã không trốn thoát được may mà từng cái cũng đều không giả phóng thích bản tính hoặc là c trở đầm lên hoặc là khóc ròng ròng chương dục thụ đột nhiên hét lớn một tiếng nào h về phía mộ huyệt ế t n g u y kêu lên mộ huyết nguyệt ta muốn cùng ngươi đi ngủ dù sao đều phải chết ngươi đi chết đi mộ huyết nguyệt một cước đem chương dục thụ đá bay tức giận đến kem chút phun ra màu tới đây đều là người nào a lúc nào còn muốn những thứ này liền không nghĩ lại đụng một cái phá phá cục cả mặt dù không nhất định có thể còn sống sót nhưng ít ra phải nghĩ một chút biện pháp chiến đấu đến một khắc cuối cùng mới là từ ngực mai thanh an đột nhiên nuốt nước miếng một cái túi lầu xuống không dám cùng mộ huyết n g u y ệ t đối mặt mộ huyết n g u y ệ t lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái biết nếu không phải trương dục thụ cho hắn đánh dạng g i a hỏa này không chừng cũng tới một màn như thế mai công tử trương dục yên đ ỗ n g nhiên đỏ mặt lấy dũng khí nói mộ huyết n g u y ệ t tuyệt vọng nhắm mắt lại thờ nghĩ nhất định là khí vân dao ma âm quấn trụ mang đến ảnh hưởng phóng tầm mắt nhìn tới tuyệt đại đa số người cũng bắt đầu nổi điên chân quý bọn hắn trên đời này cuối cùng nổi điên cơ hội trước kia bận tâm mặt mũi phát không được điên lúc này dứt khoát toàn bộ phóng xuất ra mau nhìn một người đột nhiên kinh thanh hô to trong giọng nói tràn đầy vô cùng kinh hỉ đám người cùng nhau trở lại nhìn xem liền gặp được một cái toàn thân tràn ngập hỏa h ồ n g sắc quang mang thân ảnh từ trên trời giang xuống cầm trong tay một thanh trọ n g truy hung hăng đánh tới hướng kim sắc trên đại kiếm chống không khí vân giao người khí vân g a o giận g ữ hô to ta đã lui ở đây ngươi còn không bông tha ta đã ngươi muốn nổi tận giết tuyệt liền thế đi chết đi ha, ha, ha. nàng trong lòng đại hỷ nhọn tiểu trương linh sơn thật sự cho rằng cầm thần binh lợi khí liền có thể cùng ta kim ma đại kiếm chống lại lao n ư ơ n g ta hiến tế cả tòa thành vì chính là giờ khắp này binh khí của ngươi chẳng những không cách nào làm tổn thương ta mảy may ngược lại sẽ còn bị ta kim ma đại kiếm hấp thu trở thành ta một bộ phận đây chính là chính ngươi đưa tới cửa không oán ta được a ha ha ha mặc dù quá trình cùng mình trong dự đoán khác biệt nhưng kết quả cũng giống nhau nàng khí vân giao cuối cùng rồi sẽ đúc thành đại đạo vô địch thiên h ạ siêu chỉ gặp khí vân giao hô to một tiếng trong n h y mắt liền hóa thành lữ quán chui đ ư ợ c kim ma đại kiếm bên trong vừa giờ phút này trương linh sơn cự truy vừa vặn rơi xuống kim ma đại kiếm đầu kiếm thấu chương xong chương ba trăm mười tám cấm điệp rời đi chương ba trăm mười tám cấm điệp rời đi ẩm ánh sáng màu vàng nổ tung h ỏ a d i ễ m văng khắp nơi chỉ một thoáng cả mảnh trời không đều bị ngọn lửa cùng ánh sáng màu vàng t r ô i nhóm lửa đâm tất cả mọi người mở mắt không ra liền nghe đến răng rắc răng rắc thanh â m văng lên người nào thắng có người khẩn trương phát ra tiếng hô không có người hy vọng khí vân giao chiến thắng đều hy vọng cái kia từ trên trời giáng xuống hỏa d i ễ m thân ảnh có thể giải cứu mọi người ở trong cơn nguy khốn không biết nhưng nghe thanh âm có một phương binh khí vỡ b ụ t một người hồi đáp có một người kêu lên nhất định là kim quang này đại kiếm vỡ b ụ t kêu người tay cầm thế nhưng là trọng truy cứng đôi cứng phía dưới tuyển sẽ không nát coi như nát cũng không phải thanh âm này hắn nói rất có lý tất cả mọi người trong lòng đều phân chấn chỉ cần kim quang kia đại kiếm vỡ b ụ t khí vân giao liền không có lập thân gốc dễ trận pháp cũng biết tùy theo vỡ vụt a a a a trương linh sơn ta và ngươi liều mạng khí vân giao phát ra kinh thiên nổ hống t bạn mẹn kiếm h ô n ngờ g t mình à l piton bại. Khi r g khí vân giao trong miệng thì thảo lẩm bẩm huyền ảo khẩu quyết trong chấp nhóm này liên gặp toàn bộ khí thành bên trong các loại kiếm đạo binh khí vô luận là trôn ở trong đất cắm trên mặt đất làm trợ cơ hoặc là bày ra tại các nhà các hộ bên trong bảo kiếm toàn bộ đều cùng nhau vạch phá bầu trời hướng phía kim ma đại kiếm bay tới hô hô hô từng thanh từng thanh kiếm từ bốn phương tám hướng chạy nhanh đến hình thành quần quận không dứt kiếm h à những nơi đi qua cơ hồ đem thiên địa đều sẽ rách ra một đường v ế t rách t ị c h liệt quần phong lập tức từ thiên địa ở giữa bị xé nứt lỗ hồng trung quyển ra đem tới gần người đều c u ố n vào trong đó hóa thành cho bụi sương mù chỉ một thoáng tạ ác q u ỷ dị làm người ta kinh ngạc run sợ yêu ma chi khí bắt đầu ở toàn bộ khí thành trên không lan tràn cuối cùng hội tụ ở kim ma đại kiếm bên trong trương công tử mau bỏ đi không thể đ ị n h trong hải lam thanh n â m bỗng nhiên gấp giọng vang lên khí vân dao đã rơi vào ma đạo thiên điệu biến sắc chính là có không cũng biết chi vật bị hắn dẫn vào nhân gian khí thành sẽ bị hoàn toàn ô nhiễm trở thành cấm địa tiếp xuống không phải chúng ta có thể xử lý chuyện nhất định phải giao cho phong đâu người đến xử trí mọi người mau trốn a khí thành đã là từ điện lưu lại hải quốc không còn kim sắc đại kiếm bị nệ nhất n định trận pháp đã trở nên yếu kém mọi người nhanh đồng loạt ra tay phá vỡ trận pháp trương công tử nhanh chóng giút chúng ta đập ra trận pháp a chúng ta vô cùng cảm kích đám người phát ra gấp g ọ n giống to mặc dù mọi người không nhất định nhận biết trương linh sơn nhưng từ trọng hải làm trong miệng biết được cái này trương công tử chính là đạp nát đại kiếm người n h ư hắn có thể giúp một tay đạp nát t r ậ pháp mọi người tất có thể thuận lợi đảo thoát đ ha ha ha trương linh sơn đừng hòng trốn ngươi ngăn ta đại đạo liền thế trở thành ta một bộ phận đi ha ha ha khí vân g i a o phát ra điên cuồng cười to nàng kêu một t r ư ơ n g n h ư ợ n g vô số nhân hồn rác mậu c u ố n k h u ô n mặt giờ phút này thì hiện lộ tại một mảnh trong hát vụ giữ tận lại c ổ a á i lan đi trương linh sơn toàn thân khí huyết hỏa chủng m ộ phát đem hát vụ tách ra không muốn cùng hắn dây dưa chính như trọng hải làm nói chuyện kế tiếp giao cho phong đô xử lý là được hắn liền không đúng vào những n à y tà ma chi khí mặc dù tạm thời không đả thương được hắn nhưng nếu quả như thật bị khí vân giao cho vậy ở nơi đây tuyệt đối cũng là một đại phiền thoái được không bù mất cho nên nhất định phải nhanh rời đi trương linh sơn người cái này đ á n g chết nhanh chóng cứu ta đang lúc trương linh sơn dự định trực tiếp rời đi thời điểm mộ h u y ế t n g u y ệ t bén nhọn thanh â m chuyển vào hắn trong lỗ thai ừ n trương linh sơn lúc này mới chú ý tới phía dưới đậu tĩnh lập tức ném ra một khối châu chấu thạch xen lẫn khí huyết họa trùng chi lực bịt một tiếng đem trận pháp đánh ra một lỗ hổng hắn nghiêm nghị quát hoàn mỹ tiếp tục đi quản mộ huyết nguyệt trực tiếp ngang trời na di hướng ngoài thành bay đi khí vân giao cựu hận điểm hiện tại cũng ở trên người hắn n h ư hắn dám hạ đi tuyệt đối sẽ bị quân lấy đừng nói xuống dưới chỉ cần chầm nữa một hồi khí vân giao trên người h ắ t vụ liền sẽ điên cuồng đem mình mất hết cho nên khả năng giúp đỡ mộ huyết nguyệt dùng châu chấu thạch đánh ra một đường lỗ hổng đã là tận lực tiếp xuống liền dựa vào chính mộ huyết nguyệt đi không chỉ là không để ý tới mộ huyết trương linh sơn ngay cả quan ngụy công trọng hải lam bên này cũng không đói hoài tới chỉ gặp hắn đi theo phía sau một đường hắc vụ sung dài lấy khí vân g i a o hư ảnh đầu cầm đầu điên cùng hướng phía hắn đánh tới thể phải đem hắn cũng kéo vào ma đạo lưu tại nơi này trốn cùng trương linh sơn n g ư ơ i trốn không phát cùng ta cùng một chỗ đi chúng ta cùng một chỗ cùng hưởng đại đạo ha ha ha cùng một chỗ đi ha ha ha. khí vân g i a o phát ra tà mị cười quá dị trương linh sơn mắt đ i ế c ai ngơ chỗ mi tâm tiên nhãn có chút lấp lóe chính là thần thức đang tại đối kháng tả ma nghi ngờ âm cùng lúc đó trên người hắn máu tươi không cần tiền tiêu l ố t ngăn cản đằng sau ma vụ ăn mòn vây anh thể nội đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang t r ư ơ người này h Sơn tốc t r o là nàng khí vân giao mệnh trung khắp tinh ả nếu như không phải hắn không hiểu thấu xuất hiện tại khí thành mình sao lại luân lạc tới tình cảnh như thế sớ biết mình liền không nên tham trương linh sơn binh khí tuy nói dựa vào bản thân bản thân thủ đoạn không nhất định có thể thuận lợi thành công đúc thành đại đạo nhưng cũng tuyệt đối sẽ không so hiện tại càng thẳng hơn h ô n đ à n h ô n đ à n đáng chết ta muốn các ngươi toàn bộ cho ta r ố n cùng khí vân giao nhìn qua trương linh sơn phía sau cái mông lưu lại hỏa diễm khí tức cho bụi chỉ cảm thấy vô cùng khuất đ ụ c cùng p h ẫ n nộ nàng muốn phát tiết giờ phút này phàm là khí thành bên trong còn không có chạy đi người đều phải cho nàng khí vân giao cho cùng một cái đều trốn không thoát ha ha ha dép sạch khí vân giao điên cồi to nhưng là rất nhanh nàng liền trận tròn mắt bởi vì toàn bộ khí thành người căn bản không có còn lại nhiều ít coi như còn giữ lại cũng đều là thực lực nhỏ yếu phế v ẩ n hoặc là trốn bất động già yếu tàn tật có thể nói lên cả hấp thu cũng sẽ không cho nàng càng giúp đỡ nhiều hơn lực mà lại trên cơ bản đều bị tà ma chi khí chỗ đồng hóa căn bản đều không cần nàng lại độc t h ủ a a a khí vân giao tức giận tổ h huyết ngựa mặt lên trời gào thét giữ tận khuôn mặt tại cả không trung gào thét thật lâu không tiêu tan nàng rốt cuộc minh mạnh trương linh sơn ra hỏa này rõ ràng có thể bộc phát tốc độ vì sao phải cứ cùng mình dây dưa như vậy đ ư ờ n này thì ra là là t r e o c ậ t nàng khí vân giao cho trong thành người đào thoát thăng thiên kéo dài thời gian mắt thấy tranh lệch thời gian không nhiều lắm lúc này mới ra tốc đem mình thoát khỏi có thể thấy được từ đầu đến cuối chính mình cũng bị người ta trương linh sơn đùa bỡn trong lòng bàn tay a lê tởm lê tởm lê tởm giết người giết người giết người khí thành bên ngoài khí vân giao kinh tiên động địa giống lên một tiếng tại tất cả mọi người bên thai quanh quần không nghỉ người người đều có thể cảm nhận được khí vân giao cái chủng loại kia sâu tận xương tụy căm giận mốt trời cũng chính là khí vân giao hiện tại đã cùng khí thành hòa làm một thể trở thành tà ma ngoại đạo phủ xuống nhân gian thông đạo không cách nào rời đi khí thành n ử a bước vâng không dùng cái này nữ đối trương linh sơn ngập trời mối hận nói cái gì cũng biết lao ra đem trương linh sơn ăn sống nữa tươi hô cuối cùng trốn ra được nếu không phải trương linh sơn đem khí vân giao mà khí hấp dẫn đi chúng ta có thể trốn không ra đúng vậy a ngoài thành đám người phát ra sống sót sau hai nạn cảm thán một người bỗng nhiên nghi ngờ nói chỉ là cái này trương linh sơn người thế nào vậy mà như thế lợi hại có thể làm việc người khác không thể chúng ta nhiều người như vậy cũng không bằng người ta một người trương linh sơn ngươi cũng không biết đây chính là c h ấ n ma ti đại nguyên soái lê bất phạm lê thiên vương tự mình bổ nhiệm trưởng chủ y sử trong tay hắn đạp nát khí vân giao kim sắc đại kiếm cự truy chính là hắn trưởng chủ y sử thần minh thì ra là thế đám người bừng tỉnh đại ngộ nếu là thiên bảng thứ hai lê thiên vương chính miệng bổ nhiệm lại tự tay cho hắn ban thưởng thần minh như vậy đạp nát khí vân giao ma b i n h cũng là hợp tình hợp lý bọn hắn vậy mà không biết trương linh sơn cự truy cũng không phải lê bất phạm ban thưởng nhưng là không có ai đi xoắn suýt vấn đề này có phải hay không trương linh sơn là ai cũng không trọng yếu trọng yếu là bọn hắn còn sống ra đi à còn sử ở chỗ này làm gì trở càng nhiều tà ma ra đem mọi người thôn vệ không còn à. một người nói một tiếng quay người rời đi hắn cũng không muốn tiếp tục ở lại đây miễn cho xuất hiện bất kỳ n g o ạ i ý m u ố n không tệ đến nhanh đi ai nếu là cùng phong đô có quan hệ nhanh thông chi phong đô đến xử lý và không để cái này khí thành ma vụ quyết tán ra đến coi như phiền phức lớn rồi đi cũng đi vậy mọi người top năm top ba cả đám đều quyết định một cái phương hướng tốc tốc rời đi đáng tiếc không biết trương linh sơn trương công tử ở nơi nào chúng ta bị người cứu trợ được một mạng đến cảm tạ người ta một người trung niên thở dài người còn lại nói đừng q u ả n những thứ này trở về sau gặp lại đi cảm tạ đi hoặc là đến nhà b á i phòng còn hiện tại vẫn là nhanh chạy đi hiện tại nguy hiểm không phải khí thành ma vụ mà là những người khác nói không chừng đã có người bắt đầu thừa dịp cháy nhà h ô i của triệu huynh nói đúng lắm vậy chúng ta cũng đi hai người thương định cũng cấp tốc rời đi nơi đây một màn như thế phát sinh ở khí thành bên ngoài từng cái địa phương nói tóm lại không đến trong chốc lát nơi này những người còn lại liền không đủ một phần mười mộ thiên tử ta cũng c á o tử mai thanh an tìm tới bọn hắn mai hoa luyện khí các người tụ hợp cũng lập tức rời đi nơi đây thướng bọn hắn mai thành chạy đi hắn hiện tại xem như triệt để sợ thế về sau đụng phải trương linh sơn liền túi lầu đi tốt nhất đừng đụng phải ai có thể nghĩ tới trương linh sơn lại có thể đánh khí vân dao không hề có lực hoàn thủ mà bọn hắn lại bị khí vân dao vây được như cá trong c h ậ u mặc người chém giết trên lệnh chi lớn để hắn đã không sinh ra mảy may lòng ngân tị chỉ hận mình trước kia quá mức v u xuẩn thế mà không biết tự lượng sức mình tìm người ta phiền p h ư c nhờ có mình vận khí tốt không được người ta trương linh sơn để ở trong mắt lại không có quá nhiều dây dưa bằng không k h í vân giao hạ tràng chính là hắn mai thanh an hạ tràng khu cụ linh sơn thúc không hổ là chúng ta trương gia kiệt xuất nhất thiên tài t r ư ơ n g dục thụ một bên ho khan một bên tán thưởng lại nói mộ tiên tử chúng ta đi tìm linh sơn thúc đi lan mộ nguyễn nguyệt nhìn thấy hắn đã cảm thấy buồn nôn t r ư ơ n g dục thụ đỏ mặt lên nhưng cũng không có l a n mà là cùng trương dục yên sở kỳ cùng một chỗ tiếp tục cùng sau l ư n g mộ nguyễn nguyệt thế đạo gia nguy h thật vất vả có cái đùi tuyệt đối phải chết sống ô m lấy dù là người ta không chào đón bọn hắn mang giác nộ như vậy ba người cùng sau l ư n g mộ n g ễ n nguyệt không nói nhảm Tiếng nhưng là nhìn thấy mộ v ễ n nguyện sắc mặt â m trầm hắn không dám nói nhảm lập tức kích phát khí huyết hòa trùng ai ngờ cái này một kích phát thật đúng là bị hắn cảm ứng được không khỏi kinh hỉ nói bên này bên này thật là n ồ n g nặc khí huyết hỏa trùng khí tức t r ư ơ n g dục yên cũng kích phát mình khí huyết hỏa trùng trong lòng khiếp sợ đến cực điểm cái này trương linh sơn khí huyết hỏa trùng mạnh viễn siêu bọn hắn trương ra tất cả mọi người nếu không phải như thế liền lấy nàng cùng trương dục thụ không quan trọng bản lĩnh vô luận như thế nào đều cảm giác không đến người ta cụ thể phương vị a có thể thấy được người ta chính là cố ý thả ra khí huyết hỏa trùng chi lực chính là vì để bọn hắn cảm giác ừ coi như ta không có phí công giúp hắn mộ n g ễ n nguyệt hừ lạnh một tiếng trên mặt phát ra vui mừng nàng nhanh chóng bước đi theo trương dục yên phía sau hai người không đến nửa ngày công phu liền thuận lợi địa gặp được trương linh sơn chỉ là ngoại trừ trương linh sơn bên ngoài nàng phát hiện còn có không ít người trong đó nữ tử đông đảo nam tử thưa thớt lại chúng nữ tử đều tướng mạo tuân tiếu mà nam tử thì cao lớn thô kệch mười phần thô kệch đây là quỷ phụ thần công phường những cái k i a luyện k h í sư cũng chính là quan ngụy công bọn đồ tử đồ tôn trong tiên bối quan đại sư mộ h u y ế t nguyệt lấy làm kinh hãi vội vàng tiến lên ân cần thăm hỏi đồng thời kinh ngạc dò xét quan ngụy công chỉ gặp quan ngụy công lúc này còn nhắm mắt lại là bị người dơ lên, lên ra phản phất lâm vào cái gì không cũng biết trạng thái bên trong dù là trước đó thân ở khí thành trong lúc vilan cũng không có bị người cưỡng ép đánh thức có thể thấy được hắn đang đứng ở một cái thời điểm mấu chốt nhất mấu chốt đến ngay cả chết đều không để ý trương linh sơn ở bên kia trọng hải lam không có quá nhiều để ý tới mộ nguyễn n g u y ệ t mà là vội vàng điều tức chữa thương thế là trực tiếp cho nàng chỉ cái phương hướng mộ nguyễn n g u y ệ t trên mặt hơi đỏ lên thầm nghĩ ngươi tiền bối này không thành thật ta hướng ngươi ân cần thăm hỏi cùng trương linh sơn có quan hệ gì làm thật giống như ta rất quan tâm trương linh sơn giống như mặc dù trong lòng lầm bẩm nhưng nàng vẫn là nhanh chóng bước chạy tới trương linh sơn bên cạnh nói ngươi không sao chứ không có việc gì ngươi như thế nào ta cũng không có việc gì chỉ là ba cái tia theo đôi cũng theo tới còn có thạch bạch phàm từ đầu đến cuối cũng chưa từng xuất hiện mộ h u y ế t nguyệt chép miệng trương linh sơn thuận nhìn sang liền thấy trương dục thụ trương dục yên cùng sở kỳ đều một mực cùng kính đường đấy trên mặt lộ gia định đoạn tiêu dung trương linh sơn không để ý tới bọn hắn lắc đầu nói qua chiến dịch này thạch bạch phàm chỉ sợ không còn dám ở trước mặt ta xuất hiện về sau muốn giết hắn liền khó khăn không đề cập tới những này đảng tử an bị trọng thương ngươi dẫn hắn về nhà chữa thương đi nói không chừng đảng gia có cái gì linh đan rượu có thể đem hắn cứu sống a mộ viễn nguyệt lúc này mới nhìn thấy một bên nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống đảng tử an trong lòng kinh hãi tuy nói trước đó bị vây ở trong trận thời điểm cũng nghĩ qua đảng tử an có thể bị khí vân giao h ạ i nhưng thật nhìn thấy đảng tử an hiện tại cái bộ dáng này nàng vẫn là cảm thấy chấn kinh chỉ gặp đảng tử an trên thân đều không có một khối hoàn c h ỉ n h gia thịt toàn thân trên giới đều bị t ạ c thủng trăm n g à n lỗ bạch quất âm ú đều trần chùi bên ngoài cũng nhiều thua thiệt hắn thực lực bất phàm căn cơ vững chắc nếu là đặt những người khác đoan chừng cũng sớm đã chết rồi trương linh sơn vậy ta liền mang tử an ca về nhà chữa thương về sau tới ngươi t r ư ở n g chủ y điện t ì m ngươi ừm gặp lại thấu chương xong chương ba trăm mười chín phát triển không ngừng v ũ tinh cấm địa chương ba trăm mười chín phát triển không ngừng v ũ tinh cấm địa tại mộ m i ễ n nguyệt mang theo đảng tử an rời đi về sau trương linh sơn đối trọng hải làm nói tiền bối khí thành đã bị ô nhiễm trước mắt là không thể nào trở về các ngươi có tính phản ứng gì trọng hải làm nói trước tiên tìm một nơi nghỉ một chút chờ chủ nhân từ bế quan bên trong sáng suốt lại làm cái khác dự định đi không bằng đi ta trưởng chủ ý điện trương linh sơn đề nghị ta trưởng c h ú ý điện có một hỏa linh t h ạ c h b ỏ dưới mặt đất có hỏa mạnh chính thích hợp luyện khí như thế rất tốt trọng hải lam không có từ chối cùng hắn tùy tiện tìm một chỗ không bằng đi trương linh sơn nơi đó đến một lần mọi người lẫn nhau còn có cái chiều ứng thứ hai cũng bất lại tìm cái khác thích hợp luyện khí địa phương nói trọng hải lam từ túi chữ a vật xuất ra một cái toàn thân màu đen thuyền nhỏ hướng không trung quan g ra bá nay thuyền đón do b i n lớn trong nháy mắt trở nên có dài nắm trượng trọng hải lam nói vậy chúng ta liền lên đường đi trương linh sơn cùng vị phụ thần công phường tất cả mọi người cùng nhau nhảy vào trên thuyền đem quan ngụy công cũng chuyển vào trên thuyền trong bảo xương trương dục thụ gấp giọng nói linh sơ n thúc đừng bỏ lại ta nhóm ba cái a trương linh sơn nói các người đi lên đứng bên cạnh ta c h ờ đến trương gia thành phụ cận liền rời đi đi đà tạ linh sơ n thúc ba người lại hỉ lập tức nhảy đi lên trương linh sơn lại nói trọng tiền bối thôi động này thuyền hao phí quá lớn cũng không thể vô ích c h ờ các ngươi ngươi cảm thấy thế nào cái này trương dục thụ trần chờ một chút từ trong túi chữ vật xuất ra một cái hộp gỗ nhỏ có chút đau lòng nói nơi này là một viên nguyên một quả mời linh sơn thúc giúp ta chuyển giao cho trọng tiền bối nguyên m ộ c quả ẩn chứa tinh khiết m ộ t thuộc tính linh khí có thể dùng để luyện khí cũng có thể dùng đến luyện đan còn có thể ă n sống nếu là đoán cốt cảnh thời điểm có nguyên m ộ c quả một viên liền có thể trực tiếp đem lá gan mục tạm khí khí mô nhất cử luyện thành đột phá luyện tạ cảnh có thể thấy được kỳ t r â n hiếm bất quá đối với hiện tại trương linh sơn tới nói thứ này giá trị cũng quá thấp hắn tùy tiện lấy ra một v ậ n đều so thứ này giá trị cao hơn ra không biết bao nhiêu lần ha <cười> ha trương linh sơn n h ĩ mai cười một tiếng hắn cũng không tin trương dục thụ trong tay không có thứ càng tốt thế mà xuất ra cái này rách d ư ớ i đến lửa cả người có thể rất không tệ trương linh sơn lười n h ắ c cùng loại này không biết cảm ơn người so đo quay đầu đối trương dục yên cùng s ợ kỳ nói hai người các ngươi đâu chúng ta cũng muốn sao thu ca đã điều cho trương dục yên một mặt kinh ngạc hỏi được hiểu rõ trương linh sơn sẽ không nói chuyện cùng bọn họ hào hứng mà lúc này trọng hải lam đã đem phi thuyền kích phát nay thuyền cấp tốc thăng vào trong đây sau đó mau chóng đuổi theo liền thấy bốn phía đám mây cấp tốc lui lại nhưng cũng không có gió tác quất vào mặt tất cả mọi người ở tại trên thuyền đều không có chút nào dị dạng thậm chí bình ổn giống như trên đất bằng đồng dạng có thể thấy được trên thuyền này có trận p h á p đặc biệt nhất định là quan ngụy công chế tạo đ ỉ n h tiêm bảo vật có thể chống đỡ ngự tiên địa phong hỏa chi k h í mà lại trên bầu trời đi ngang qua một chút phi hành yêu thú đều nhàn nhã bay lên đ ố i bên cạnh nhanh như tên bắn mà vụt qua phi thuyền làm như không thấy có thể thấy được này thuyền còn có che đậy cảm giác hiệu quả được rồi các ngươi có thể xuống thuyền nửa ngày thời gian trôi qua trương linh sơn không nói lời gì liền đem trương dục thụ ba người ném xuống ba người này dù sao cũng là khai khiếu cảnh q u o n không chết mà một viên nguyên một quả đem bọn hắn trở đến nơi đây đã đủ ý tứ chí ít đã giúp bọn hắn thoát khỏi nút trong bóng tối thạch bạch phàm nếu như tiếp xuống bọn hắn sẽ còn tại một nơi nào đó bỏ mình đó chính là bọn họ tự mình xui xẻo không có bản sự chẳng chắc ai linh s ơ n thúc ta còn có một viên nguyên một quả không muốn đi a trương dục thụ ở giữa không trung gấp giọng kêu lên trương linh sơn ngươi không xứng làm người trương gia càng không xứng làm nam nhân bục dạ hẹp hỏi thế mà đem chúng ta nửa đường ném tới trương dục yên giận g ữ kêu to bất quá thanh âm của bọn hắn đều bị tiếng gió bao phủ trên thuyền một mảnh tường hòa không ai để ý tới ba người bọn họ trương linh sơn ngồi xếp bằng xuống chậm rãi điều tức mở ra phương bất ngôn cùng áo b à o xanh người túi chữ bật xuất ra trong đó các loại đang ăn được bắt đầu bổ sung khí huyết thời gian phi tốc trôi qua trong bất chi bất giác phi thuyền chậm rãi ngừng lại liền nghe miêu hà nhã nói trọng gì, trương công tử tử tiêu lĩnh trưởng chủ ý để đến cái này đến rồi sao trương linh sơn mở to mắt từ phi thuyền nhìn xuống đi liền gặp được có từng đội từng đội đội n ũ tại tử tiêu lĩnh bốn phía tuần tra mà bọn hắn cái này đột ngột xuất hiện phi thuyền lập tức đưa tới bọn hộ vệ chú ý ai dám ở chúng ta trường chú ý điện trên không dương ai một cái giàn mua mà không mất đi bá khí thanh âm từ dưới đất rút lên trong c h ư ớ c mắt liền thấy thanh âm chủ nhân đi tới phi thuyền trước đó hắn trên mặt lộ ra v ẻ bực tức rất có một bộ một l ờ i không hợp liền ra tay đánh nhau khi thế nhưng là khi hắn thấy rõ phi thuyền bong tàu bên trên đứng đấy trương linh sơn về sau lập tức mặt lộ v ẻ kinh h ỉ t ê o lên núi nhỏ tại sao là ngươi bùi tinh đấu không phải nói ngươi cùng mộ n u y ễ n nguyện chấp hành chấn ma ti nhiệm vụ đi a nhanh như vậy liền kết thúc phong hộ pháp tự mình n g ư ơ i gọi thế nào điện chủ ta mặc kệ nhưng là tại trưởng chủ ý điện ngươi nhất định phải xưng điện chủ không thể không lễ đội tinh đấu thanh â m chuyển đến hắn thực lực không bằng trương hiền phong c h ậ m một bước nhưng nhìn thấy trương linh sơn trong nháy mắt liền lập tức cung kính nói điện chủ ngài trở về những người này là quan ngụy công quan đại sư không đợi trương linh sơn trả lời trương hiền phong liền kinh hô một tiếng hắn lúc trước đi theo trương gia tiền bối xa xa gặp qua quan ngụy công một mặt đối phương cái này một tâm cơ bắp mọc lan tràn mặt liền để lại cho hắn ấn tượng không thể xóa nhỏa cho nên một chút liền nhận ra được không thể hô to gọi nhỏ quan đại sư đang lúc bế quan không dùng quấy nhiễu trương linh sơn trầm giọng nói trương hiển phong đội vàng i h ư ngay lại thấp giọng hiếu kỳ nói điện chủ ngài là làm sao giữ cửa hải đại sư mời đến chúng ta trưởng chủ ý điện lê thiên vương cho tấm bảng kia cứ như vậy dùng tốt quay lại lại nói nhanh cho trọng tiền bối cùng quan đại sư chuẩn bị gian phòng còn có quỷ phủ thần công phường những n à y luyện khí đại sư toàn bộ đều thu xếp tốt không thể có mảy may sai lầm trương linh sơn lập tức nói phải biết quan ngụy công quỷ phủ thần công phường tại khí thành ngây người mấy trăm năm xưa nay k ô n g chuyển ổ hôm nay thật bất và chuyển đến hắn trương linh sơn nơi này đó chính là tuyệt hảo thời cơ nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ đều lưu lại như thế bọn hắn trưởng chủ ý điện lo gì không có binh khí sử dụng cho nên nhất định phải để người ta đều hầu hạ tốt không thể có mảy may lãnh đ ạ m rõ bùi tinh đấu cùng trương hiển phong lập tức xuống dưới an bài hai người hưng phấn không tôi h cùng trương linh sơn nghĩ thế tất yếu đem những này người toàn bộ trói tại bọn hắn trưởng chủ ý điện phía trên trọng hải lam đương nhiên cũng nhìn ra trương linh sơn ý tứ nhưng không nói thêm gì dù sao người ta cứu được bọn hắn ủy phủ thần công p h ư n h ậ n người ta tình lưu tại nơi này là là coi như không giải lưu c h ỉ ít tại quan ngụy công tỉnh lại trước đó bọn hắn đến lưu tại nơi này giúp trưởng chủ ý điện chế tạo một chút binh khí để báo đáp lại về phần cuối cùng muốn hay không cùng trương linh sơn trưởng chủ ý điện buộc chung một chỗ kia phải đợi quan ngụy công về sau định đ o ạ n nàng trọng hải lam cuối cùng chỉ là một cái tỷ nữ mà thôi vẫn là không muốn tự tác chủ trương vi diệu trước đó khí vân giao đã cho nàng giao hấn về sau cũng không tiếp tục nhiều lời ảnh hưởng quan ngụy công phán đoán trương công tử n g à i cùng khí vân giao một trận chiến tiêu hao quá lớn không cần lại hao tâm tổn trí chiêu đãi chúng ta ngài đi nghỉ n ơ i đi trọng hải lam khéo hiểu lòng người nói trương linh sơn gật gật đầu vậy ta liền đi chữa thương trọng tiền bối có chuyện gì chào hỏi bùi điện chủ hóa phong hộ pháp là được ừng trong n h y mắt chính là mười ngày đi qua nay mười ngày thời gian trọng hải l a m bọn hắn cũng đều ổn định lại tại tử tiêu lĩnh mở ra một đầu cùng khí thành quỷ phụ thần công phường giống như đường đi xem ra dự định ở lâu bởi vì quan ngụy công từ đầu đến cuối đều không c ó tỉnh lại dấu hiệu bọn hắn ngay ở chỗ này một bên tiếp tục nghiên tập luyện khí chi pháp một bên chế tạo binh khí một bên chờ đợi quan ngụy công tỉnh dậy mà có sự gia nhập của bọn hắn về sau các loại kiến tạo phòng ốc công cụ cũng bị chế tạo ra đến đều là kỳ tư diệu tưởng lại ẩn chứa thiên địa linh khí chi vận tăng lên thật nhiều trường chủ ý điện thời gian kiến tạo đùi tinh đấu vì thế mừng rỡ không ngầm miệng được cũng để trương hiển phong nhanh từ trương ra lại nhiều triệu tập một chút người trương hiển phong nhìn thấy trường chủ ý điện phát triển không ngừng biết đây là bọn hắn mạch này quật khởi lần nữa cơ hội tốt lập tức đem bọn hắn mạch này người đều kéo tới vì thế cùng trương ra các đại trưởng lão không thể thiếu đánh p h á miệng chỉ là lấy trương hiển phong bây giờ thiên bảng năm mươi hai tết tuổi hắn quyền lên tiếng nhưng so sánh trước kia lớn hơn mà lại trương linh sơn bên này tình thế tốt như vậy đừng nói hắn mạch này người muốn gia nhập thậm chí cái khác mấy mạch cũng có người động tâm tư không khác chỉ vì đại danh đỉnh đỉnh vị p h ụ thần công v ư ờ n g ngay tại trường chủ ý điện cái này nhưng so sánh trương linh sơn bản nhân càng thêm hấp dẫn người chúng ta trưởng chủ ý điện là bọn hắn ai muốn gia nhập liền gia nhập sao trước đó không thấy đến giúp đỡ bây giờ thấy chỗ tốt cả đám đều hưng phấn lên nghĩ hay lắm nhất định phải nghiêm ngặt khảo sát nếu không một cái cũng không được bùi tinh đấu nghe được trương hiển phong truyền đến cái khác mấy mạch thì tứ lập tức phát ra cười lạnh trương hiển phong vốn còn muốn cho mấy cái cùng mình giáo hảo đi một chút cửa sau nhưng nhìn bùi tinh đấu cái này tư thế cửa sau là đi không được chỉ có thể dựa theo bùi tinh đấu quy củ tới mà bùi tinh đấu quy củ dĩ nhiên chính là trương linh sơn quy củ đối với mấy cái này không thấy t h ỏ không thả chim ưng r a hỏa nhất định phải thêm tiền muốn gia nhập chúng ta trưởng chủ ý điện không trả giá chút đồ vật sao có thể thành đ i ệ chủ một ngày này bùi tinh đấu nhìn thấy trương linh sơn đem năm cái túi chữ vật đưa lên nói theo đ i ệ chủ lời nói nơi này đều là những ngày này những cái kia người trương gia đưa lên đều có giá trị không nhỏ phàng không nỡ tặng lễ đều cho ta để cho người ta đánh ra ngoài không tệ trương linh sơn đơn giản kiểm lại một chút đem bên trong hữu dụng thu nhập túi bao không gian cái khác liền giao cho bụi tinh đấu xử trí bụi tinh đấu cảm động đến rơi nước mắt như thế lớn quyền lực chính là trương linh sơn đối với mình tuyệt đối tín nhiệm trương hiển phong đều không có mình quyền lực lớn sơn ca một người trẻ tuổi đỗng nhiên từ bụi tinh đấu sau lưng xuất hiện một mặt hưng p ấ n kêu lên là nhỏ đồng a trương linh sơn mỉm cười ngươi đã đến tới liền tốt hảo hảo g i ú p ngươi ra ra đem chúng ta trưởng chủ ý điện dựng lên nguyên lai、like、là bùi đồng ban đầu ở nơi tập luyện nếu không phải bùi đồng trương linh sơn nhưng không có cơ hội tìm được nhiều như vậy bảo vật càng sẽ không tăng lên nhanh như vậy đây là phúc của mình tinh mọi người lại là quá mệnh quan hệ khẳng định phải bị t h ắ t trách nhiệm vâng sơn ca yên tâm ta tới liền sẽ không đi về sau đệ đệ ta bùi lượng cũng biết tới bùi đồng cao giọng nói bùi tinh đấu la màn nói muốn gọi điện chủ vâng điện chủ hắn lộ ra thận trọng biểu lộ hiển nhiên so với trương linh sơn hắn càng thêm é ngại ra, ra. đi bùi đồng người ra ngoài mau lên ta còn muốn cho điện chủ báo cáo một số chuyện vâng chờ bùi đồng sau khi đi bùi tinh đấu nói điện chủ khí thành đã bị phong độ phong tỏa nghe nói lần này thế nhưng là kinh động đến phong đ ô đại đế bản nhân tự mình ra tay dù là như thế khí thành ô nhiễm đều lan tràn ra phạm vi mấy trăm dặm bên ngoài tất cả mọi người nói khí vân giao lần này liên tiếp đến chính là tà ma bên trong v ư ơ n g dạ cực kỳ khủng bố cho nên kia một mảnh địa giới được phong làm ngũ tinh cấm địa cùng một chút cổ lao cấm địa chính là một cái cấp bậc có thể thấy được hắn đáng sợ đáng sợ nhất là n à y cấm địa còn tại trường thành kỳ đợi một thời gian đoán chừng có thể đột phá đến lục tinh cấm địa thì càng khó chơi điện chủ nói những này là bởi vì truyền ngôn kia khí thành trong cấm địa ngày đêm có giọng nữ gào thét muốn đem điện chủ ngài chém thành ngôn mảnh cho nên nếu như này cấm địa coi là thật đột phá đến lục tinh cấm địa điện chủ ngài liền muốn cẩn thận truyền t u y ế t lục tinh cấm địa tà ma có thể đột phá cấm địa vô hình vô tung vô ảnh nếu như kia khí vân giao coi là thật có thể đột phá cấm địa l ạ n tới hậu quả khó mà lường được a đùi tinh đấu có chút lo làm nói trường chủ y điện thật vất vả đi vào quỹ đạo lại phát triển không、ngừng. tương lai tiền đồ vô lượng nhưng nếu như bị khí vân giao cái này tà ma bà điên để mắt tới liền thế xong đời phát triển cho dù tốt trưởng chủ ý điện cũng biết trở nên v i n h v i ê n không ngày yên tĩnh Chứ phi điện chủ có thể đem kêu bà điên trực tiếp diệt s á t đem nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước nhưng là điều này có thể sao những cái kêu tà ma thế nhưng là ngay cả phong đ ô người đều cảm thấy khó giải quyết vẫn là thiên bảng thứ ba phong đô đại đế tự mình độc thủ mới chấn áp lại hơn nữa còn không phải hoàn toàn chấn áp chỉ là hạn chế lại người ta hành động ngăn cản ma vụ tiếp tục lan tràn mà thôi thật muốn hoàn toàn chấn áp phong đô đại đế nói không chừng có thể làm được nhưng hắn sẽ không làm vừa đến tiêu hao quá lớn không đang hắn trả giá nhiều như vậy dù sao khi vân giao c ử u nhân cũng không phải hắn phong đô đại đế thứ hai những n à y cấm địa có thể làm tôi luyện bọn hắn phong đô thủ hạ nơi tập luyện đặc biệt là loại này tân sinh mọc ra cấm địa giá trị to lớn nói tóm lại bọn hắn trưởng chủ ý điện nhất định phải phòng n g ừ a chú đáo thích xúc tự thân lực lượng đi n h a n đón tương lai biến cố hoàn toàn không trông cậy được vào người bên ngoài nô、no. trương linh sơn trầm ngâm chốc lắm nói đùi điện chủ kiến thức rộng rãi không biết đối mặt gái này tương lai hoạ có gì t h ư ợ n sách bùi tinh đấu nói muốn đối phó t à m a trận pháp trọng yếu nhất mà lại bất kỳ một cái nào thế lực lớn đều có trận pháp thủ hộ cho nên điện chủ chúng ta cũng cần một cái trận pháp sư trận pháp sư sao bùi điện chủ có gì đ ể cử trương linh sơn lại hỏi bùi tinh đấu nói ta ngược lại thật ra nhận biết một chút trận pháp sư nhưng là trình độ cũng không như thế nào xuất chúng nhưng theo bọn hắn lời nói cái gọi là trận pháp đều là từ ẩn thế môn phái lưu t r u y ề n tới cho nên nếu như điện chủ cần một cái đỉnh tiêm trận pháp sư tốt nhất từ ẩn thế môn phái nơi đó tìm kiếm ồ trương linh sơn trong lòng k h é động nói đến ẩn thế m ô n phái hắn ngược lại là nhớ tới đạo quang cửa hạ hầu qua điện chủ một cái gọi mộ huyết mượn tới bên ngoài đột nhiên t r u y ề n đến b ù i đồng thông báo thấu chương xong